Hiện giờ hắn một cái thánh chỉ nói không làm liền không làm. Chúng ta hiện tại liền đi Yết kiến hoàng thượng đi. Lý Phi nói, hắn nếu là không hỏi ra một cái kết quả, hắn là vô pháp an tâm làm hắn vương ra. chương 524 làm lại người cũ. Hoàng thượng, khắc phái vương cùng vương Phi ở bên ngoài cầu kiến. Một cái tiểu thái dám bỗng nhiên tới báo, Trần Diệp ý bảo hắn thả bọn họ tiến bảo. Trần Diệp làm như đã sớm đoán được bọn họ sẽ đến tìm hắn muốn cái lý do, quả nhiên, bọn họ liền tới rồi. Bọn họ tới nguyên nhân hắn cũng đoán được, đơn giản chính là hỏi hắn vì cái gì không cần ngôi vị hoàng đế, vấn đề này đã có không ít người hỏi qua hắn, hắn trả lời đều là nhất trí, vì liệu viên viên. Tham kiến hoàng thượng, Lý Phi cùng tưởng mội trăm miệng một lời nói, bọn họ sôi nổi quỷ gối trên mặt đất. Miễn lễ, Trần Diệp lúc này mới quay đầu nhìn bọn họ, hắn đã chờ đợi ngày này đợi có một ít thời gian. Hoàng huynh, ngươi như thế nào đột nhiên không cần này ngôi vị hoàng đế, phía trước làm những cái đó sự tình còn không phải là vì này một cái ngôi vị hoàng đế sao. Tương ngội có chút khó hiểu mà nói, vì cái này ngôi vị hoàng đế, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến hoàng huynh trả giá rất nhiều, hiện giờ vì cái gì muốn nhường ngôi cấp chân hoa. Lý Phi cũng ở một bên nói, Hoàng thượng, nhiều năm như vậy, mặt tướng vẫn luôn là trung thành và tận tâm mà vì ngài hiệu lực, ngài hẳn là cũng biết, nếu ngươi muốn mặt tướng đổi một cái chủ tử, thứ mặt tướng khó có thể toàn mệnh. Trần Diệp gợi lên một mặt cười như không cười tươi cười, Xem ra bọn họ đều cảm thấy cái này ngôi vị hoàng đế với hắn mà nói rất quan trọng, Trần Hoa hắn là chấm đệ đệ, chấm tin tưởng hắn cũng có thể đương hảo cái này hoàng đế, các ngươi cũng không cần hạt ngọc lòng. Chính là, Hoàng Huynh, ngươi thật sự một hai phải như thế sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi trả giá nhiều ít mới đổi lấy ngôi vị hoàng đế sao? Hiện giờ lại muốn chấp tay nhiều người. Chấm không cảm thấy chấm chấp tay nhiều người, cho dù là chấp tay nhiều người, người này là chấm đệ đệ. Hơn nữa, đúng là bởi vì chấm trả giá quá nhiều Chấm đã cảm thấy mệt mỏi, không nghĩ lại tiếp tục đương cái này hoàng đế, cái này lý do cũng không được sao. Trần Diệp mặt sau nói mấy câu nói được có chút khó chịu. Hắn trước nửa đời đều là ở báo thủ chung vượt qua, biết gặp được liều viên viên, hắn mới có một tia tâm huyết, tròn tròn cùng hắn nói, muốn quá bình phẳng người sinh hoạt, kia hắn liền đáp ứng nảng, loại chuyện này, ở người khác nơi đó xem ra, thật là rất khó làm được, nhưng ở Trần Diệp nơi này, cũng không khó làm được. Bởi vì hắn ái liều viên viên. Nếu hắn trước nửa đời đã vì báo thù mà sống, kia hắn nửa đời sau sẽ vì chính mình mà sống. Ngươi có phải hay không bởi vì Hoàng Tẩu nguyên nhân? Tương ngội thấy được Trần Diệp trong mắt chợt lẽ mà qua nhu tình, nàng đại ở Trần Diệp nhiều năm như vậy, tất nhiên là biết, này một mặt nhu tình, chỉ có ở Hoàng Huynh nhớ tới Hoàng Tẩu thời điểm mới có thể hiện lên, Hoàng Huynh cư nhiên vì Hoàng Tẩu, từ bỏ này Hoàng Quyền. Nàng chiếm lớn nhất bộ phận nguyên nhân, bất quá chấm đã quyết định, các ngươi liền không cần nói nữa cùng chấm tâm sự các ngươi tân hôn sự tình đi. Trần Diệp cũng không ngại người khác hoài nghi hắn là bởi vì liêu viên viên mới không cần hoàn quyền, bởi vì hắn đích đích sắc sát, sát chính là bởi vì liêu viên viên mới động không cần hoàng quyền tâm tư. Nghe được Hoàng thượng như vậy vừa nói, bọn họ hai người cũng không hảo lại tiếp tục nói cái gì, liền bắt đầu liêu nổi lên hôn lễ sự tình, bọn họ cái này hôn lễ tuy rằng cử hành mà có chút nhanh chóng, nhưng là bọn họ lại là thực thỏa mãn, có thể có được lẫn nhau, chính là lớn nhất hạnh phúc. nghĩ đến đây Bọn họ đông nhiên hiểu được, vì cái gì hoàng thượng sẽ bởi vì liêu viên viên mà không cần hoàn quyền, đương hoàng thượng người là phải có tam thê tứ thiếp, không thể giống bình phạm người giống nhau, mặc dù cả đời chỉ có một thế tử, cũng sẽ không rơi vào người khác miệng lưỡi. Đúng rồi, ngày mai chúng ta muốn đi gặp Lý Phi thân nhân. Tương ngội nói tới đây thời điểm, thần sắc đông nhiên hiện lên một mặt ngượng ngùng, không biết Lý Phi người nhà đối nàng cái này con dâu, sẽ là như thế nào thái độ. Làm người khác thế tử, liền phải buồn phận chút chớ có lại cùng dĩ Vạn giống nhau điều hoa tùy hứng Trần Diệp tận tình khuyên bảo mà nói nói lời này thời điểm hắn trong đầu hiện lên liếu viên viên miệ cười làm như cũng có người nói liệu viên viên là điều hoa tùy hứng tới bất quá Liều viên viên gả cho hắn lúc sau đã sửa lại rất nhiều bọn họ Hàn huyên một trận lúc sau mới rời đi kinh thành kết quả bọn họ chân trước mới vừa đi Liễu viên viên liền vào được nàng nghe được vừa rồi bọn họ nói chuyện thiếm Trần Diệp cũng biết nàng ở nghe lén nhưng là hắn vừa rồi không có vạch Trần nàng Thấy nàng đi vào tới, hắn khỏe môi bỗng nhiên gợi lên một mặt hài hước tươi cười, ở bên ngoài nghe lén cảm giác như thế nào. Liêu viên viên gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Nàng cảm thấy nghe lén người khác nói chuyện thời điểm, vẫn là man kích thích. Trần Diệp đi xuống tới, cầm tay nàng, liêu viên viên ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, vạn nhất nếu là cho người khác thấy, còn tưởng rằng là ta cầu dẫn ngươi đâu. Mau chút đem tay của ta bông ra, ngươi không cần nảy thể diện, ta còn muốn nảy thể diện đâu. Trần Diệp nghe được nàng nói như vậy. Lại là ngăn không được mà thoải mái cười to, nếu là chấm một hai phải người cùng chấm cùng nhau mất mặt đầu. Như vậy sao được, không thể thực hiện được, buông ra buông ra. Liêu viên viên giấy rũa mà muốn tránh thoát ra Trần Diệp ôm ấp, nhưng là nàng càng giấy rũa, bên hông lực độ liền càng ngày càng gần, đến mặt sau nàng suýt nữa không thở nổi, Trần Diệp mới khó khăn lắm buông tha nàng thân mình. Muốn mưu sát hoàng hậu A, tin hay không ta trị tội ngươi Liêu viên viên có chút phẫn nộ nói, nàng đương nhiên biết trước mắt nam nhân là đường kim hoàng thượng Nàng lại còn nói muốn trị hắn tội, nói rõ chính là muốn cùng hắn đối nghịch. Trần Diệp cũng hảo tính tình mà bất hòa nàng so đo, chuyện vừa chuyển, ngươi là tính toán đến lúc đó làm lại nghề cũ sao. Nơi này Trần Diệp nói làm lại nghề cũ, tự nhiên là nàng phía trước làm thương nghiệp, đương nhiên rồi, ta thích chứ bạc, dù sao ta cũng thích làm việc này, ngươi chẳng lẽ là đáp ứng ta, ta đây cần phải không cao hứng, đều đã nói tốt sự tình, ngươi đều muốn đổi ý Nga. Trần Diệp vội vàng gật đầu xưng là, hắn cũng không dám không đáp ứng. Chỉ là liễu viên viên bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nam cung gia tộc đối giang nam vùng ảnh hưởng rất lớn, nếu là bọn họ muốn san bằng nam cung gia thế lực nói, ở giang nam kinh thương hẳn là nàng đầu tuyển chi kế. Trần Diệp cũng nghĩ đến chuyện này, nam cung gia cho tới nay liền khống chế giang nam vùng sinh sản liên, liễu viên viên nếu là đi giang nam kinh thương nói, hẳn là sẽ là một cái không tồi biện pháp. Hai người nhìn đối phương, đông nhiên lại nhìn nhó cười, xem ra bọn họ đều nghĩ tới một chỗ đi, ngươi có phải hay không nghĩ tới giang nam vùng sự tình. Trần Diệp gật gật đầu, bọn họ quả thật là ăn ý, ngươi cũng tính toán đi Giang Nam vùng phát triển thương nghiệp phải không? Liêu Viên Viên cũng gật gật đầu, nàng đã quyết định muốn đem cái này địa phương, có chứa Nam Cung gia tộc thế lực nhổ tận gốc, bằng không Nam Cung gia tộc lớn mạnh lên, đến lúc đó khẳng định sẽ là đối Trần Hoa ngôi vị hoàng đế cũng tạo thành uy hiếp, nếu muốn phát triển thương nghiệp, đương nhiên là đem cơ hội để lại cho người trong nhà. Thức mau, Trần Hoa liền cử hành đăng cơ nghi thức, Trần Diệp cũng đã lui vị, hai người cùng nhau tới rồi Giang Nam. Liễu Viên Viên đầu tiên là làm ra một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, nàng muốn kinh thương cần thiết có chứa kế hoạch, bằng không mù quáng kinh thương là thực dễ dàng thất bại. Chương 525 Ly Kinh. Kỳ thật Liễu Viên Viên vẫn là có chút luyến tiếp kinh thành cái này địa phương, nhưng là cái này kinh thành có quá nhiều lệnh nàng không vui hồi ức, liền chỉ cần là Triều thần làm Trần Diệp nạp phi chuyện này, nàng đều cảm thấy có chút lòng dạ không thuận, cũng may Trần Diệp đã đáp ứng rồi nàng, từ đi này ngôi vị hoàng đế, không thể nạp phi chuyện này. Có thể hay không làm ngươi cảm thấy có chút đáng tiếc đâu." Liêu Viên Viên đột nhiên hỏi nói, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn hỏi ra vấn đề này, nhưng là nàng vừa nhớ tới chuyện này liền luôn là có chút tán vị, nàng đô nổi lên miệng, làm như thật sự thực không cao hứng điểm này. Trần Diệp quát một chút nàng tiểu mũi, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngấm, nếu là chấm thật ra mà nói, thật sự cảm thấy có chút đáng tiếc đâu. Liêu Viên Viên nghe được hắn nói như vậy, trực tiếp chết đi tầm mắt, nàng con ngươi có chút sinh khí, nếu là cảm thấy đáng tiếc ta liền không bắt buộc ngươi. Nàng chuyển qua thân mình, chính xác nhìn Trần Diệp, ngươi nếu là thật sự muốn nạp phi, có thể, nhưng là ta sẽ không lại bồi ở bên cạnh ngươi. Nàng muốn tình yêu vẫn luôn là không dung đến bất luận cái gì hạt cát, nếu là thật sự xuất hiện hạt các nói, nàng liền sẽ nhìn không được nhổ cỏ tận gốc, nhưng là Trần Diệp nếu là chuẩn dẫn chuyện này, nàng liền sẽ không có nửa điểm lưu niệm, nàng tư tưởng mới không có cổ đại nữ tử như vậy phong kiến. Cổ đại nữ tử đều là muốn rửa vào trượng phu mới có thể tồn tại Nhưng nàng Liễu Viên Viên không giống nhau, mặc dù là không có nam tử dựa vào, nàng giống nhau có thể khởi động một mảnh thiên, nàng đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chầm chằm Trần Diệp, chỉ cần Trần Diệp dám nói một cái hảo tự, nàng lập tức liền đi, tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Trần Diệp nhìn nàng nghiêm túc thân sắc, cũng liền không hề trêu đùa nàng, hành hành hành, chấm sợ ngươi, chấm chỉ cần ngươi một cái, mặt khác nữ nhân đều nhập không được chấm mắt, chấm cũng không biết vì cái gì, cả đời này giống như gặp ngươi lúc sau, liền trở nên có chút không giống nhau. Trần Diệp nói mặt sau một đoạn lời nói thời điểm, thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn thật sự thực thích Liễu Viên Viên, hắn cũng rất là cảm kích trời cao có thể đem Liễu Viên Viên phái tới hắn bên người, nếu không phải Liễu Viên Viên, hắn khẳng định không thể đi đến hôm nay, ngẫm lại ngày xưa những cái đó gian nan nhọc tử, đều là Liễu Viên Viên bồi hắn đi tới. Hắn tâm liền ngăn không được hóa thành một hồ nước, Liễu Viên Viên ở địa phương, hắn liền ở, Liễu Viên Viên không nghĩ đợi địa phương, hắn không phải sẽ lưu niệm. Liễu Viên Viên thấy hắn lâm vào trầm tư, Đoán được hắn hẳn là nhớ tới phía trước sự tình, về sau, chúng ta liền có thể giống tầm thường phu thê giống nhau. Trần Diệp gật gật đầu, hắn thực thích liều viên viên nói tầm thường phu thê này bốn chữ, này thuyết minh liều viên viên tại nội tâm đem hắn nhận làm là thực thân cận người. Hắn ôm lấy liều viên viên Elton, đi Giang Nam lúc sau, người muốn ở tại nơi nào? Bọn họ nếu muốn đi Giang Nam, tất nhiên là muốn tìm được trụ địa phương, lại tiến hành thương nghiệp, bằng không sẽ lãng phí rất nhiều thời gian tại đây phân thượng, liều viên viên cũng là nghĩ tới điểm này Nàng nâng má, lâm vào chấm tư, Giang Nam này khối địa phương nàng đều còn không có đi qua, thật đúng là không rõ lắm. Phần 301. "Thôi, chuyện này liền từ ta tới quyết định đi, ngươi liền chuẩn bị tốt bọc hành lý, cùng vi phu đi thôi." Trần Diệp biết Liêu Viên Viên là nhất phiền tưởng những việc này, cho nên cũng không có lại làm nàng tưởng những việc này, hắn tới làm thì tốt rồi, này đó bất quá là việc nhỏ mà thôi, hắn không nghĩ nhìn đến cau mày khổ triển Liêu Viên Viên. Liêu viên Viên nghe được lời này mới trùng hạ một hơi. Nàng là nhất phiền chán tưởng nơi này đó sự tình, bất quá nàng nghe được Trần Diệp nói vi phu thời điểm, mặt khống chế không được mà đỏ, Trần Diệp nói được như vậy tự nhiên, thật giống như bọn họ là rất nhiều năm phu thế giống nhau, nhưng là sự thật cũng là như thế. Phía trước tuy rằng bọn họ không có thành thân, nhưng là bọn họ đã sớm nhận định lẫn nhau, mặc dù là phát sinh lại khó sự tình, bọn họ đều có thể giải quyết dễ dàng, tưởng tượng đến như vậy nhiều nhấp nô, bọn họ đều đi tới, liều viên viên liền cảm thấy trong lòng tràn đầy phong phú cảm giác. Ít nhất nàng cả đời này không có sống nguồn phí. Nàng ở hiện đại thời điểm, không có trải qua quá nhiều, liền tới tới rồi thế giới này, kỳ thật nàng thật sự thực thích thế giới này, tuy rằng không có giống hiện đại giống nhau tiện lợi khoa học kỹ thuật, nhưng là lại có yêu nhất nàng thân nhân. Mỗi khi nhìn này đó thân nhân, nàng liền cảm thấy chính mình lại vất vả cũng là đăng giá. Chúng ta, thật sự phải rời khỏi kinh thành. Liêu viên viên đông nhiên nói, thanh âm tựa hồ hôn loạn một kia thở dài, nàng không biết vì cái gì sẽ thở dài có khả năng là bởi vì chính mình cũng ở chỗ này đã không ít thời gian đi, phải rơi khỏi nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ có một ít không tha. Ấn. Trần Diệp nghe ra nàng thở dài, nhưng là hắn không có nhiều lời, thế giới này, liều viên viên đã hạ quyết tâm, phải làm cái thương nhân. Hắn đời trước muốn báo thủ, liều viên viên bồi hắn báo thủ, như vậy tiếp theo đời, liều viên viên muốn kinh thường hắn cũng bồi nàng kinh thương. Hai người nhìn nhau cười, bọn họ chi gian thật sự không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt. Bọn họ cũng đã biết được đối phương ý tứ. Mà ở nơi xa Nam Cung gia tộc cũng thu được đương kim thánh thượng nhường ngôi tin tức, bọn họ ngay từ đầu cũng là khó hiểu, nhưng là thực mau bọn họ lại thu được một tin tức, nói là liễu viên viên cùng Trần Diệp quyết định muốn tới Giang Nam Kinh Thương. Bọn họ này một cái quyết định, là cái người mù đều có thể nhìn ra bọn họ ý tứ, bọn họ là muốn tới Giang Nam lũng đoạn bọn họ Nam Cung gia tộc sản nghiệp, tuy rằng bọn họ cũng có gặp qua kia liều viên viên bản lĩnh, nhưng nữ tử chung Quy vẫn là so bất quá Nam Tử. Liền tính kia liếu viên viên cỡ nào năng lực lại như thế nào. Nói là nói như vậy, nhưng là Nam Cung Gia vẫn là phái người ở Giang Nam địa phương, chờ đợi liếu viên viên cùng Trần Diệp đã đến. Một khi bọn họ tới rồi, toàn bộ người đều phải đánh lên hoàn toàn tinh thần. Tuy rằng gia tộc bọn họ ở Giang Nam đã đứng vững vàng góp chân, nhưng là hôm nay ý, ai đều nói không chừng. Nếu là ông trời một hai phải làm kia liếu viên viên kinh thương thành công nói, bọn họ làm cái gì nỗ lực đều là bổn phí. Một khi đã như vậy, liền thuận theo ý trời đi. Thật sự không được, gia tộc bọn họ rút khỏi tới, hắn cũng sẽ không thực chú ý, rốt cuộc nam cung ra ở Giang Nam đã rất nhiều năm, bất quá liêu viên viên nói lay động là có thể lay động. Liêu viên viên cùng Trần Diệp đã rời đi Kinh Thành, bọn họ đã ở đi Giang Nam trên đường, dọc theo đường đi có chút dân chúng ở bên cạnh, nhìn bọn họ kiều tử, nhận ra là phía trước Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, dục muốn hành lễ, lại là bị một cái không biết từ nơi nào toát ra tới người ngăn cản. Người này chính là Lý Phi. Lý Phi không nghĩ bọn họ đi giang nam chuyện này bị những người khác biết, nếu như bị những người khác biết đến lời nói, khó tránh khỏi sẽ đi giang nam khó xử bọn họ, nếu là nam cung gia biết tin tức này nói, hắn cũng không có biện pháp, hắn hiện giờ có thể vì Trần Diệp làm chỉ có này đó. Từa ngồi ở một bên nhìn đến Lý Phi như thế, dạ bước đi tới hắn trước mặt, hoàng huynh cùng hoàng tẩu bọn họ tự nhiên là có bọn họ tạo hóa, chúng ta liền không cần phải xen vào nhiều như vậy. Chương 526 khai Trương đại cát. Lý Phi ngoái đầu nhìn lại, Hắn nhìn tưởng mội, đồng nhiên giống một cái tiểu hài tử giống nhau, vùi vào tưởng muội hôm bay, dẫn tới không ít người ghé mắt. Rốt cuộc bọn họ hiện tại vẫn là ở trên đường cái, vẫn là có chút rõ ràng, nhưng là Lý Phi bất chấp nhiều như vậy, bất quá tưởng muội trên mặt nhưng thật ra có chút không nhịn được, nhưng là nàng cũng không có đẩy ra Lý Phi. Nàng biết hiện tại Lý Phi rất là yếu ớt, chính yêu cầu một người ôm ớt, mà nàng tất nhiên là như một người được chọn. Còn có bao nhiêu lâu mới đến A Tình ngủ vừa cảm giác liêu viên viên nhìn xe ngựa còn ở lên đường, có chút điễu môi, giống như qua đã lâu bộ ráng. Trần Diệp đốt phẳng nàng nhăn lại mày, Nguyễn Thanh nói, còn có không đến nửa canh giờ, chúng ta liền có thể tới rồi, nếu mệt, liền tiếp tục ngủ. Liêu viên viên hiện tại đã không nghĩ ngủ, nàng đứng thẳng thân thể, dối người, này xe ngựa thật đúng là không phải người bình thường có thể ngồi, tuy rằng này xe ngựa đã là tốt nhất xe ngựa, nàng vẫn là cảm thấy ngồi thật sự không thoải mái. Nàng thật sự không nghĩ ra những cái đó cổ nhân là như thế nào ngồi này đó xe ngựa. Nàng quay đầu lại, nhìn Trần Diệp, một đôi mắt to trước nói, ngươi cảm thấy này xe ngựa thoải mái sao? Trần Diệp lắc lắc đầu, hắn cũng cùng Liễu viên viên cảm thụ là giống nhau. Này xe ngựa, ngồi một hai cái canh giờ còn hảo, ngồi ba bốn canh giờ quả thực là muốn mệnh. Liều viên viên căn bản không có nghĩ đến, này giang nam ly kinh thành cư nhiên như thế xa. Nàng đành phải nhảy ra tối hôm qua lâm thời làm kế hoạch. Trần Diệp cũng như người, nhìn lại đây. Liêu viên viên kế hoạch rất là không tồi, chỉ là Trần Diệp tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, ngươi tính toán khi nào khai trương. Liêu viên viên bị này vừa hỏi, có chút ngần ra, nàng Vỗ Vỗ chính mình đầu, đối Nga, ta như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Phải biết rằng, nàng hiện tại viết kế hoạch chỉ là một nhà tử lầu, nhưng là nàng lại lẩu quan trọng nhất khai trương nhật tử, rốt cuộc ở cổ đại làm chuyện gì đều là thực chú ý giờ lành, còn Hảo Trần Diệp nhắc nhở nàng, bằng không nàng khẳng định nghĩ không ra. Chúng ta cùng nhau tuyển một cái giờ lành khai trương đi. Liêu viên viên sở dĩ tuyển tiểu lầu làm làm lại nghề cũ cái thứ nhất điểm, là bởi vì nàng vừa tới đến thế giới này thời điểm, tuyển cái thứ nhất cũng là cái này, cho nên nàng còn muốn lại từ tiểu lầu cái này làm lên. Cứ như vậy, hai người thảo luận ra một cái kết quả lúc sau, bọn họ cũng rốt cuộc tới rồi ra nam. Vừa xuống xe ngựa, liêu viên viên liền dùng lực mà hô hấp này mới mẻ không khí, quả nhiên vẫn là xe ngựa bên ngoài hương vị dễ ngửi, nàng mở mắt. Bắt đầu đoan trang khởi thành phố này, cái này kêu Giang Nam địa phương thật là tên chính là nó nhất miêu tả chân thật, nơi này sinh hoạt tiết tấu cũng là rất chậm. Nơi này dân chúng thích nhất chính là đi dạo, nhưng mà nơi này rất nhiều sản nghiệp đều là Nam cung gia, cho nên Nam cung gia tự nhiên là đã phát một bút đại tài, Liều Viên Viên tưởng tượng đến nơi đây, liền có chút không vui, sớm biết rằng nàng hẳn là sớm chút tới mới là, bằng không kiếm này đó tiền nhưng chính là nàng, mà là cái kia Nam cung gia. Liên ở Liễu Viên Viên nghĩ đến nhập thần thời điểm, Cô mà một tiếng, nàng đã đói bụng, nàng có chút ngựa ngùng mà nhìn Trần Diệp. Trần Diệp cũng không cười lời nói nàng, ngồi lâu như vậy xe ngựa, đói là thực bình thường, cho nên hắn mang theo liếu viên viên đầu tiên là tìm một cái ăn cơm địa phương. Mà cái này ăn cơm địa phương cư nhiên cũng là nam cung gia gia nghiệp, liếu viên viên có chút căm giận mà ngồi xuống, như thế nào nơi nơi đều là nam cung gia, bất quá nàng cũng lười đến so đo, lấp đầy bụng quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là ăn cơm, nàng hô một tiếng, tiểu nhị. Kêu tiểu nhị vừa thấy lại tới nữa khách nhân, liền đón đi lên, hai vị khách quan, đây là chúng ta thực đơn, các ngài chậm dãi xem, xem trọng kêu tiểu nhân. Liêu viên viên có chút khiếp sợ, Nam Cung ở nhà nhiên đem thực đơn đều làm ra tới, xem ra bọn họ càng muốn mau chút làm tiểu lầu khai trường, bằng không chờ bọn họ khai trường, sinh ý đều đã bị Nam Cung ra cấp chiếm xong rồi, nàng nhìn nhìn nhà này tiểu lầu thái sát, cũng không có nàng phía trước viết những cái đó đồ ăn hảo. Lúc này mới gợi lên ngôi. Bọn họ ý tứ tính địa điểm vài đạo đồ ăn, đồ ăn đi lên lúc sau, bọn họ cũng không có ăn ra này đó đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon, rốt cuộc bọn họ thật sự là quá đói bụng, trước mắt quan trọng nhất chính là lấp đầy bụng, chỉ là một cái trước mắt, này trên bàn đồ ăn đã bị liều viên viên cùng Trần Diệp cấp giải quyết. Bọn họ đi kết xong chứng sau, phát hiện nhà này tiểu lầu đồ ăn giá cả cư nhiên định đến như thế chi cao. Liều viên viên mày nhăn lại, xem ra cái này tiểu lầu là ăn không ít trên lệnh giá. Bởi vì giang nam bên này dân chúng cũng rất ít đi địa phương khác, cho nên nơi này dân chúng cũng không biết trên thị trường này đó đồ ăn giá cả, chỉ cảm thấy có thể lấp đầy bụng, bọn họ cũng đừng không chỗ nào cầu. Nàng có chút ghét bỏ mà nhìn nàng phía sau những cái đó ăn cơm dân chúng, nếu là ăn cơm đều không thể ăn tốt nhất ăn, người nọ tồn tại có cái gì ý nghĩa, bất quá liều viên viên đông nhiên lại nở nụ cười, cứ như vậy, nàng khẳng định có thể đánh bại nam cung gia sáng nghiệp, rốt cuộc ai đều thích hoàn mỹ giới liêm đồ vật. Trần Diệp nhìn như vậy cười liễu viên viên, liền biết nàng khẳng định lại nghĩ ra cái gì ý xấu, nhưng là hiện tại nhiều người nhiều miệng, hắn cũng không tiện hỏi. Đi ra tiểu lầu lúc sau, liễu viên viên lúc này mới bắt đầu nói, chúng ta đem tiểu lầu khai trương thời gian trước tiên đi, ta muốn mau chút khai trương. Vì sao như thế vội vàng? Trần Diệp có chút khó hiểu hỏi. Ai nha, ta tưởng nhanh lên kiếm tiền lạc, tưởng tượng đến Nam Cung ra bọn họ bạc quần quần không ngừng mà chạy vào, ta này tâm, liền ngăn không được mà đau. Liêu viên viên một bên nói một bên bưng kín chính mình ngực, hình như là thật sự đau lên, nhưng là Trần Diệp biết nàng đây là nói giỡn mà thôi. Bất quá hắn cũng không có vạch Trần liêu viên viên, mà là sủng nịch mà vớt phẳng nàng trên chán tóc mái, hảo, đều y lìa ngươi. Liêu viên viên giống cái gian kê thực hiện được người giống nhau, cười đến có chút gian trá, bất quá chỉ là một cái trước mắt, nàng liền thu hồi kia mặt tươi cười. Thức mau, liền đến liêu viên viên tiểu lầu khai trương nhật tử, bọn họ càng là mời tới Trấn Hoa. Trần Hoa ngay từ đầu là thực không tình nguyện, nhưng là dù sao cũng là ca ca cùng tẩu tử lên tiếng, nếu là hắn không tới nói, chẳng phải là phất bọn họ mặt mũi cho nên chỉ có thể căng ra đầu tiến đến. Cùng hắn cùng nhau tiến đến còn có Chu Tiên Nhi, Chu Tiên Nhi cũng nghĩ đến nhìn xem liếu viên viên làm cho này tiểu lầu như thế nào. Ai nha, đại khách đến, mau mau, bên trong thỉnh. Liêu viên viên đã sớm thấy Trần Hoa cùng Chu Tiên Nhi đã ở hướng tiểu lầu phương hướng đã đi tới, nàng lập tức giả dạng làm một cái tiểu nhị bộ ráng. Trần Hoa nhìn như vậy tẩu tử, khoe miệng không khỏi vừa kéo, này vẫn là hắn phía trước nhận thức tẩu tử sao, như thế nào giống như đột nhiên thay đổi một người. Thấy Trần Hoa xử tại nơi đó, còn không đi vào, liều viên viên khôi phục nguyên lai bộ dáng, còn không đi vào, là tưởng ta tìm ngươi ca tới thỉnh ngươi đi vào sao. Nghe được lời này, Trần Hoa lập tức bước vào tiểu lầu, không dám có nửa phần do dự, liều viên viên có chút ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái Trần Hoa, người này chính là không thể dùng mềm chứ 527 phú khả địch quốc. Nàng thật vất vả cho bọn hắn đương một hồi điểm tiểu nhị, này Trần Hoa cư nhiên không cảm kích, quả nhiên một lấy ra Trần Diệp, hắn liền túng. Liêu viên viên đắc ý mà nở nụ cười, nhìn Trần Hoa nắm Chu Tiên Nhi bóng dáng, nàng có chút khó hiểu, này hai người rốt cuộc là khi nào tốt hơn, chẳng lẽ là phía trước Chu Tiên Nhi đi cứu Chu Bình thời điểm tốt hơn. Này hai người phát triển cũng quá nhanh chóng đi, này nếu là đổi làm hiện đại, đều sẽ lệnh người khiếp sợ. Bởi vì này hai người phía trước cũng không có quá nhiều giao thoa, Liễu Viên Viên không khỏi hầu nghi lên, là Trần Hoa truy chu tru tiên nhi đâu, vẫn là chu tiên nhi truy Trần Hoa đâu. Nàng có chút hoài nghi mà hướng tới này hai người đã đi tới, sau đó ở bọn họ hai cái bên cạnh ngồi xuống. Đương Kim Thánh thượng đại giá Quang Lâm, dân chúng đều có chút tò mò mà hướng bọn họ này một bàn nhìn lại đây, vị kia ăn mặc huyền sắc siêm y thì hẳn là chính là đương Kim Thánh thượng Trần Hoa đi, đúng lúc này, một cái thái giám tiêm tế thanh âm kêu lên, Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu nương nương Giá Lâm, chậc chậc chậc, nay thái giám phản xạ hình cung cũng quá dài đi, hai vị này chủ tử đều ngồi xuống một hồi, mới đến thê. Chỉ là làm nàng có chút khiếp sợ chính là Chu Tiên Nhi còn bị phong làm hoàng hậu, nay phát triển nhanh chóng nàng căn bản không kịp tự hỏi muốn ai, các người hai cái phát triển man màu sao? Đang lúc Liêu Viên Viên muốn bắt quái thời điểm, Trần diệp ở nàng bên cạnh làm xung dưới, nghe được Liêu Viên Viên như vậy vừa hỏi, hắn liền biết không hỏi ra một cái kết quả, nàng hôm nay là sẽ không bỏ qua Trần Hoa. Trần Hoa hướng hắn đầu tới một cái cầu cứu ánh mắt, Trần Diệp còn lại là trực tiếp nhìn về phía chính mình nương tử. Phần 302 Đệ đệ gì đó đều là giả, trời đất bao la, nương tử lớn nhất, này nói được chính là Trần Diệp. Trần Hoa có chút vô ngữ mà nhìn sủng thê nô Trần Diệp, hắn cái này ca ca thật đúng là không đáng tin thậy, mỗi lần một gặp được sự tình, hắn đều giúp không được gì. Trần Diệp không phải không nghĩ hỗ trợ, chỉ là liều viên viên ở trong lòng hắn phân lượng, trước sau là muốn so Trần Hoa trọng chút. Liền tính người khác nói hắn là cái thê nô, hắn cũng sẽ không để ý, hắn bốn dĩ chính là một cái thê nô, liếu viên viên càng là đắc ý mà thẻ lưới. Xem đi, liền ngươi ca đều không giúp người, còn không nhanh lên chiều, nhanh lên nói, bằng không hôm nay hai người các ngươi là không cần đi trở về. Chu Tiên Nhi có chút thẹn thùng mà nhìn Trần Hoa liếc mắt một cái, kỳ thật nếu là thật sự tế cứu lên nói, là nàng trước thông báo, là ta trước theo đuổi hắn. Câu nói kế tiếp, Chu Tiên Nhi có chút khó có thể mở miệng liền không có tiếp tục đi xuống nói nhưng là liễu viên viên lại là đoán được nàng liền nói sao khẳng định Chu Tiên Nhi theo đuổi Trần Hoa rốt cuộc Trần Hoa cái kia đầu gỗ đầu liền tính thích khác nữ tử cũng sẽ không chủ động nói ra chính mình tâm ý nàng khen ngợi mà nhìn Chu Tiên Nhi không tối sao trách không được Trần Hoa sẽ thua tại tay nàng thượng Trần Hoa chính là cái ru một đầu còn hảo là ngươi trước theo đuổi hắn bằng không chờ hắn tới cho thấy tâm ý nói rau kim châm đều phải lệnh ngươi nếu là không nói lời nào Không có người sẽ đem người đường người cầm. Trần Hoa mặt đã hồng thành một cái cà chua. Nhưng là Liễu viên viên cũng không có buông tha hắn ý tứ, phải không? Có người ca cho ta chống lưng, ta mới không sợ người đâu. Người nói đúng không, phu quân? Nay một tiếng phu quân chính là làm Trần Hoa cùng Chu Tiên Nhi gà ra đều rơi rụng đầy đất. Ngày thường cái kia có chút kêu ngạo nữ tử. Hôm nay cư nhiên trở nên như thế ô nu, đều hắn ca ca làm phu quân. Vẫn là đáng sợ, Trần Hoa nhìn trước mắt liều viên viên, càng thêm cảm thấy nàng đáng sợ. Một cái có thể tùy ý biến hóa sắc mặt nữ tử không đáng sợ, ai đáng sợ. Nhưng là Trần Diệp phản ứng cùng hai người kêu lại không giống nhau. Hắn nghe được liếu viên viên ở trước mặt mọi người kêu hắn phu quân. Hắn chỉnh trái tim đều phải bị hòa tan. Hắn có chút biểu tình mà hô liếu viên viên một tiếng, tròn tròn. Nay một tiếng càng là làm đang ngồi mọi người đều thiếu chút nữa nhạt không dậy nổi chết búa. Có chút dân chúng càng là không nhịn xuống, đem trong miệng cơm cũng phun tới. Hai người kêu tù ân ái thật là muốn hù chết người Bất quá Liễu Viên Viên cùng Trần Diệp mới mặc kệ này đó, từ lần này khai trương lúc sau, Liễu Viên Viên liền càng làm càng thuận lợi, nàng dần dần đem ra Nam vùng này thương nghiệp đều biến thành nàng sản nghiệp, Nam Cung gia sản nghiệp đã càng đổi càng nhỏ. Nam Cung gia lập tức phái Nam Cung Tuyết lại đây tìm Liễu Viên Viên thương lượng, có không chức không cần đem sản nghiệp làm được như thế đại, lưu bọn họ thở dốc một hồi. Người có phải hay không rơi vào tiền mắt nhi, như thế nào một hai phải cùng Nam Cung gia không qua được. Nam Cung Tuyết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nàng cũng không nghĩ tới liều viên viên thương nghiệp cư nhiên phát triển đến nhanh như vậy, này đều phải trực tiếp đem nam cung gia sản nghiệp đều cấp ước. Liều viên viên nghịch ngậm mà chớp trước mắt, ta không có cùng nam cung ra không qua được, ta chỉ là ở làm ta thích sự tình mà thôi. Lời này nói được thật là chân thật, liều viên viên thích nhất chính là kinh thương, kiếm rất nhiều rất nhiều bạc. Tuy rằng ngay từ đầu ước nguyện ban đầu là vì đem nam cung ra gia ở giang nam vùng này thế lực nổ tận gốc, bất quá nàng đã sớm đã đạt tới mục đích này. Tư tiểu lầu khai trương kia một ngày bắt đầu, nàng cũng đã thành công một nửa, cho nên chuyện sau đó, nàng đều thắng được rất là thuận lợi. Lời này nói được Nam Cung Tuyết Liền có chút không cao hứng, nàng đi vào Giang Nam rõ ràng chính là muốn diệt trừ Nam Cung ra thế lực, bằng không có như vậy địa phương, nàng không chọn, một hai phải tuyển Giang Nam, này thật là không thể nào nói nổi, người muốn kinh thương có thể, nhưng là có thể hay không đừng nhúc nhích Nam Cung ra. Liêu viên viên nghe ra nàng ý tứ. Nam cung tuyết đã chắc chắn là nàng muốn tới san bằng nam cung gia sản nghiệp, cái này liều viên viên cũng không có dấu giếm nữa, chính là tới san bằng nam cung gia thế lực lại như thế nào, nam cung ra lại như thế nào, cũng không phải đối thủ của ta, ngươi cũng không cần tới tìm ta. Liều viên viên quay đầu, con ngươi hiện lên một mạt niệm ai, ngươi cảm thấy ta là như thế nào người, ta đây đó là như thế nào người, nhưng là tại đây truyền thượng, ta sẽ không có nửa phần thoái nhượng, ngươi nếu là không hài lòng, có thể đi tìm đường kim hoàng đế tới phân sự. Ta bên này là sẽ không đáp ứng. Liên tính Nam Cung Tuyết thật sự đi tìm Trần Hoa tới phân xử Trần Hoa cũng sẽ không đứng ở Nam Cung Tuyết bên này, rốt cuộc Nam Cung ra thế lực, cũng là Trần Hoa muốn diệt trừ, nàng cũng không tin Trần Hoa sẽ thật sự bởi vì chuyện này tới tìm nàng phiền thoái. Nam Cung Tuyết tức muốn hộp máu mà rời đi, chỉ là nàng chân trước mới vừa đi, Trần Diệp liền vào được, tròn tròn chớ có sinh khí. Ta không có sinh khí, ta chỉ là nói ra ta tưởng nói. Sự thật chính là như thế. Nam Cung Tuyết liền tính lại đến tìm nàng một lần, nàng vẫn là sẽ đem những lời này còn nguyên mà đưa qua đi. Trần Diệp ôm lấy liều viên viên tới rồi một chỗ địa phương, cái này địa phương là Trần Diệp gần nhất phát hiện, là một chỗ ao nhỏ, mặt trên còn có chút hoa sên bay, rất là đẹp. Liều viên viên bỗng nhiên nở nụ cười, quả nhiên vẫn là Trần Diệp nhất hiểu nàng. Tới rồi nửa năm thời gian, liều viên viên thủ hạ sản nghiệp đã càng làm càng lớn, ngô quốc cơ hồ không có người không biết chuyện này, bọn họ quốc gia nhiều một cái phú khả địch quốc thần bí thương nhân chứ 528 không giống nhau nữ tử. Cái này phú khả địch quốc thần bí thương nhân đương nhiên là liều viên viên, liều viên viên cũng không nghĩ tới nàng sản nghiệp cư nhiên phát triển đến nhanh chóng như vậy, có lẽ là phía trước nàng cũng có đã làm này đó thương nghiệp kinh nghiệm, cho nên nàng lại lần nữa làm lên đương nhiên là thuận buồm xôi gió. Chỉ là nàng đống nhiên cảm thấy Trần Diệp gần nhất luôn là ở vội bên ngoài sự tình, nàng cũng không biết Trần Diệp ở vội cái gì, bởi vì nàng cũng muốn vội sự nghiệp của nàng, nàng đống nhiên sinh ra một giác Chẳng lẽ là nàng xem nhẹ hắn, cho nên mới cảm thấy Trần Diệp cũng cố ý như thế, xa cách nàng. Không đúng rồi, Trần Diệp vốn là không phải như thế người nhỏ mọn, nàng cùng Trần Diệp lâu như vậy tới nay, đều không có gặp qua hắn lâu như vậy đều không tới tìm nàng nói chuyện, chỉ là buổi tối trở về nghỉ ngơi, lúc sau đã không thấy tâm hơi người, nghe hạ nhân nói hắn rất sớm liền đi ra ngoài, hình như là muốn vội sự tình gì dường như. Nàng gọi tới lâm mục tuy rằng nàng đã không còn là nương nương thân phận, nhưng là nàng vẫn là có thể sai xử Lâm Mục, hơn nữa Lâm Mục đối chuyện của nàng cũng coi như là để bụng, trừ bỏ lần đó cùng ném Trần Hoa sự tình ở ngoài, gần nhất Trần Diệp đang làm cái gì, ngươi biết không? Nơi này hắn chỉ đương nhiên là Trần Diệp, Lâm Mục sắc mặt có chút khó xử, hắn có chút khiếp đảm mà nhìn Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên thấy hắn như vậy thân sắc, đương nhiên là càng thêm bối rối, ngươi chẳng lẽ là liền ta đều dám lựa gạt, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Lâm Mục bị Liêu Viên Viên cuối cùng một câu sợ tới mức bụm một tiếng quỳ xuống. Hắn thật sự là không biết muốn như thế nào nói lên, rốt cuộc nói sai một câu, hắn cũng là phải bị chém đầu, nhưng là hắn vẫn là căng ra đầu nói, hắn, hắn gần nhất ở thư phòng, không biết ở xử lý sự tình gì. Liêu viên viên vừa nghe đến Trần Diệp là ở thư phòng, lúc này mới yên lòng, nếu là ở thư phòng nói, liền không phải nàng lo lắng những cái đó sự. Lâm Mục xúc động nào mà lui đi ra ngoài, hắn vừa rồi thật sự cảm giác có một cây đao đặt tại chính mình trên cổ, kỳ thật hắn cũng không biết Trần Diệp đi nơi nào chỉ biết Trần Diệp giống nhau giờ tuất, liền sẽ trở về, nhưng là hắn lại không thể tránh ra nói cho liếu Viên Viên chuyện này, đành phải tùy tiện xả một cái dối. May mà liếu Viên Viên cũng không có hoài nghi, bằng không nếu là chọc giận Trần Diệp, hắn thật là không cần đãi ở kinh thành, rốt cuộc này ngu quốc, ai không biết Trần Diệp là đương kim thánh thượng ca ca, ai dám vô duyên vô cớ mà theo dõi Trần Diệp đâu? Hướng chi Trần Diệp vẫn là hắn đã từng chủ tử. Tuy rằng hắn là phải vì Liễu Viên Viên hiệu lực, nhưng là đó là ở không bị người khác cảm kích dưới tình huống. Nếu là bị người khác nghe được hắn ở sau lưng nói như vậy, Trần Diệp nói bậy, hắn còn có toàn ra muốn nuôi sống, cùng với nói ra lời nói thật, không bằng làm Liễu Viên Viên trực tiếp đánh mất cái này nghi ngờ. Bên kia Liễu Viên Viên cũng không có bởi vậy đánh mất nghi ngờ, nàng vẫn là có chút lo lắng, nàng tổng cảm thấy nữ tử giác quan thứ 6 là cực kỳ chuẩn xác, Trần Diệp nhiều như vậy thiên đều là như thế, khẳng định là không bình thường, bọn họ trước kia ăn cơm thời điểm đều có thật nhiều đề tài liêu. Nhưng là gần nhất thật giống như đụng phải ta giống nhau. Bọn họ hai cái ở trên bàn cơm, đều không nói một lời, liều viên viên nhăn lại mày, này chẳng lẽ chính là hiện đại nhất thường thấy tình huống sao? Nói là một đôi phu thê ở chung lâu rồi lúc sau liền sẽ tiến vào một đoạn lãnh đạm kỳ, nàng cùng Trần Diệp cũng tới rồi này bước đồng ruộng. Nàng càng thêm bất an mà đi ở trên đường cái, nàng muốn đi Trần Diệp thư phòng xem một chút, hắn có phải hay không thật sự ở nơi đó, nhưng là bỗng nhiên tưởng tượng, như vậy tựa hồ không quá thỏa đáng, không bằng làm điểm điểm tâm đưa đi cho hắn, nói như vậy. Trần Diệp hẳn là càng sẽ cao hơn chút. Liêu viên viên cười đến giống cái tiểu nữ hài giống nhau, nàng hệ nổi lên tập dề, đã sớm ở nàng tiểu lầu khai trương không lâu lúc sau, nàng liền cấp tiểu lầu mỗi người đều bị một cái tập rề như vậy sẽ càng thêm sạch sẽ chút, ngay từ đầu những người này đều không lớn thích đứng, rốt cuộc bọn họ đều không có gặp qua tạp dề ngoạn ý như này. Kết quả đến cuối cùng, bọn họ lại là thích này tạp dề, bởi vì này tạp dề rất là phương tiện, có thể không cần làm dơ bọn họ siêm ý Bọn họ không cấm bộ phục khởi liềuu viên viên thông tuệ Nếu là bọn họ về sau coi trọng nữ tử có liêu viên viên một nửa thông thuệ bọn họ cũng là thấy đủ liều viên viên không biết bọn họ là như thế nào tưởng chỉ là cảm thấy bọn họ nhìn nàng ánh mắt giống như nhiều một phân đánh giá nàng chừng những người này liền đều thu hồi tầm mắt nàng nhìn phòng bếp một đống nguyên liệu nấu ăn Đỗ nhiên không biết muốn làm cái gì ăn ngon cấp trần diệp nàng qua lại ở phòng bếp dạ bức nhưng là chính là nghĩ không ra muốn làm cái gì Nàng chỉ có thể từ phòng bếp đi ra, nâng má ở trên bàn minh tưởng. Nàng nghĩ đến thật là nhập thần, cho nên không có chú ý tới những cái đó dân chúng xem nàng ánh mắt. Dân chúng đều biết này tiểu lầu là liêu viên viên khai, vốn là đã lấy hảo tên, nhưng là cuối cùng vẫn là sửa lại cái tên, tiêu viên diệp tiểu lầu, nơi này có nàng cùng trần diệp tên. Những cái đó dân chúng nhìn nàng không có phản ứng, nghị luận thanh liền càng là lớn lên, các ngươi có cảm thấy hay không, này liễu viên viên thật là một vị nhân thật là một vị diệu nhân. Chỉ là nàng đã bị hứa cho Trần Diệp, nếu không phải như thế, ta còn tưởng giới thiệu ta Tiểu Nhi tiến đến cầu thân. Chật chật chật, nhân ra trượng phu chính là đường kim hoàng thượng ca ca, chỉ cần là này một tầng quan hệ, ngươi cái kia Tiểu Nhi, liền không diễn hảo đi. Thì tính sao? Một bên nam tử nói, liền nói liều viên viên gả cho Trần Diệp lại như thế nào, nàng ở trong lòng hắn, trước sau là không giống nhau nữ tử. Dân chúng sôi nổi rời đi tầm mắt, dưng ở nói ra lời này nam tử trên người. Là một cái ăn mặc có chút đẹp đẹp quý giá nam tử, vừa thấy chính là có thân phận có địa vị người. Bất quá này Liễu viên viên thật đúng là năng lực, mặc dù là đã gả làm vợ người, vẫn là có không giống nhau mị lực. Liêu viên viên nhưng không có cảm thấy chính mình có cái gì mị lực, nàng hiện tại đang ở vì một mâm điểm tâm mà bờ dầu. Đống nhiên hiện lên một mặt linh quang, Trần Diệp không yêu ăn ngọn, vậy là mạt rượu điểm tâm đi. Cái này mạt rượu nơi này tài liệu khả năng làm không ra, bất quá không quan hệ, nàng có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn thay thế. Một bên đầu bếp nhìn đến liều viên viên bận việc lên, bọn họ cũng đứng ở bên cạnh, muốn nhìn xem liễu viên viên ở mân mê cái gì, liều viên viên cũng không có đuổi bọn hắn đi ra ngoài, chẳng lẽ có mấy cái miễn phí lao động, đuổi bọn hắn đi ra ngoài nói, kia này đó cu chẳng phải là đến nàng tới làm. Thức mau, nàng liền đem mặt rượu bánh kem làm tốt, thoạt nhìn rất là xinh đẹp, mà một bên vẫn luôn nhìn nàng chế tác đầu bếp, lại là lẩu một ít bước đi không có nhìn đến, bọn họ cũng muốn học cái này bánh kem như thế nào làm. Nhưng là Liễu Viên Viên đã đi ra tử lầu, bọn họ thật sự theo không kịp. Liễu Viên Viên ở trải qua trên đường phố còn mua một cái cái hộp nhỏ, nàng thật cẩn thận mà đem bánh kem dùng hộp trang lên, Trần Diệp hẳn là sẽ thực thích nàng làm cái này bánh kem đi. Hử, nếu là hắn không thích nói, kia nàng về sau liền không cho hắn làm, xem hắn có dám hay không nói một cái không tự. Phần 303. Chỉ là Liễu Viên Viên tới rồi thư phòng thời điểm, lại không có nhìn đến Trần Diệp thân ảnh. Chương 529 hắn có việc gần nàng. Ở mặt trời lặn ánh chiều ta hạ, liều viên viên bóng dáng có vẻ càng là cô đơn lên, nàng vẫn là không có nhìn đến Trần Diệp, chẳng lẽ một hai phải chờ đến buổi tối mới có thể nhìn thấy Trần Diệp sao? Nàng liên ở cửa thư phòng khẩu như vậy đợi hồi lâu, trong lúc này có nô tài làm nàng đi vào chờ, nàng cũng giống như không có nghe được giống nhau. Đông nhiên nàng cảm giác được có một ít chất lỏng rơi xuống ra tới, là nàng bánh kem, bởi vì ngu quốc hiện tại đã tới rồi giữa hè, hơn nữa cổ đại là không có tủ lạnh Cho nên nàng bánh kem cứ như vậy hóa rớt, thật giống như là nàng tâm, cũng hóa không có, đều đã đã chế thế này, vẫn là không có nhìn đến Trần Diệp. Nàng rôi tay méo méo bánh kem, tay nàng nháy mắt trở nên dính nhớp lên, nhưng là nàng giống như không có cảm giác được như vậy dính nhớp, chỉ là cảm thấy chính mình tâm, ở thời gian trôi đi trùng một chút một chút mà rơi xuống, nàng vẫn luôn đều không phải như vậy đa sầu đa cảm người, nhưng là ngày gần đây lại là tưởng rất nhiều. Liêu viên viên quay đầu. Kết quả liền đụng phải một cái nam tử dày rộng lực mang theo nàng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hơi thở, Trần Diệp. Nàng thử tính hỏi một câu, nàng có chút sợ hãi trước mắt người không phải Trần Diệp, dây tiếp theo, nàng liền nghe được chắc chắn trả lời, ơn. Liêu viên viên vương tay, gắt gao mà ôm lấy Trần Diệp, nàng vừa rồi có như vậy một cái trước mắt còn tưởng rằng chính mình muốn mất đi hắn, còn hảo hắn còn ở nàng bên người, nàng hiện tại mới cảm giác được lòng bàn tay dính ớp, muốn buông tay lại là bị Trần Diệp gắt gao mà ôm lấy. Nàng căn bản không có có thể nhúc nhích dư lực Sau một lúc lâu Liễu viên viên mới ra tiếng hỏi Mấy ngày nay, ngươi đều ở vội cái gì Như thế nào ta luôn là không thấy được ngươi Trần Diệp buông ra nàng bên hông tay Ngược lại cầm nàng bả vai Một đôi con ngươi liền như vậy nhìn thẳng liêu viên viên Hắn muốn đem chuyện này nói cho liêu viên viên Nhưng là hiện tại còn không phải nói cho nàng thời điểm Nếu là nói cho nàng Chẳng khác nào đem nàng cũng kéo xuống tới Cuối cùng Hắn vẫn là thở dài một hơi lại lần nữa đem liếu Viên Viên ôm vào trong lòng ngực, hắn không biết muốn như thế nào mở miệng, xem ra vẫn là chờ thời cơ chín mùi thời điểm, lại cùng nàng nói, nói như vậy, đối nàng mới xem như hào chút, hiện tại bị nàng biết đến lời nói, chỉ có chỗ hỏng, có lẽ còn sẽ quay rầy kế hoạch của hắn. Hắn hy vọng liếu Viên Viên trong khoảng thời gian này có thể ngoan ngoãn mà canh giữ ở bên cạnh hắn liền hảo, chờ hắn vội xong lúc sau, hắn liền sẽ toàn bộ thoát ra. Liễu Viên Viên bị hắn ôm đến thật chặt, suýt nữa không thở nổi, ho khan vài tiếng. Trần Diệp lúc này mới đem nàng vùng ra, chính là làm đau ngươi. Nàng lắc lắc đầu, muốn nhắc tới tay tới, lắc lắc chính mình bả vai, kết quả đã bị Trần Diệp phát hiện nàng làm bánh kem, đây là thứ gì? Trần Diệp tuy rằng vẫn luôn là cùng liếu viên viên ở một chỗ, nhưng là hắn cũng chưa thấy qua loại này mới là ngoạn ý nhi thuật nhìn mềm như bông, giống như có thể ăn. Là mạt rượu bánh kem, bất quá hiện tại cái này bánh kem hóa rớt, hẳn là không thể ăn. Nàng có chút đáng tiếc mà nhìn cái này bánh kem. Cũng là nàng sơ sẩy, nàng không nghĩ tới này bánh kem cư nhiên như vậy liền hoa rớt, nàng nguyên bản là tưởng giao cho Trần Diệp một cái cực hảo an điểm tâm, hiện tại lại là hỏng rồi. Trần Diệp thấy được nàng đáy mắt thất vọng, dôi tay tiếp nhận nàng cái hộp nhỏ, không có việc gì, không ăn hư bụng là được. Liêu viên viên đang muốn ngăn cản hắn, kết quả Trần Diệp cũng đã đem này khối bánh kem hàm vào trong miệng, liêu viên viên không hề chấp mắt mà nhìn chầm chầm Trần Diệp, sợ hắn có một kia không hài lòng. Này tuy rằng là nàng ở thế giới này làm đệ nhất dạng điểm tâm, nhưng là nàng cũng hy vọng cái này điểm tâm có thể cho Trần Diệp vừa lòng. Trần Diệp thấy được nàng khẩn trương, hắn làm bộ ăn khó ăn đổ vật giống nhau, nhăn lại mày, liều Viên Viên vừa thấy đến hắn như vậy, liền khẩn trương mà có chút nói năng lộn xộn, khu khụ, kia, cái kia, cái này là ta, lần đầu tiên, thật là lần đầu tiên làm, ngươi, ngươi ngàn vạn đừng ghét bỏ nha. Liêu Viên Viên vừa rồi còn nghĩ nếu là Trần Diệp nói nàng bánh kem không thể ăn Nàng về sau liền không làm, hiện giờ lại là khẩn trương mà không biết nói cái gì lời nói hảo. Trần Diệp ngăn không được mà nở nụ cười, như vậy liều viên viên, thật đúng là đáng yêu vô cùng, hắn rôi tay muốn miết liều viên viên mặt, nàng lại nẹ tránh. Người nhanh lên nói cho ta, này bánh kem rốt của ăn ngon không? Bởi vì có chút trọc dạng, liều viên viên thanh âm càng là nâng lên không ít. Trần Diệp cũng không hề đậu nàng, khá tốt an, chính là có chút hóa rớt, bất quá vị vẫn là không tội, người muốn hay không thử xem. Liêu viên viên gật gật đầu, liền nhìn đến Trần Diệp đã đem cái muông phóng tới miệng nàng biên, mặt trên có một tiểu khối bánh kem. Cái chán của nàng không cấm rơi xuống mấy cái hát tuyến, này nam nhân thật đúng là một chút đều không lãng mạn, nói như vậy nàng chỉ có thể ăn, chỉ là ăn tương thực xấu á được không, này đó cổ đại nam nhân thật đúng là không hiểu tiểu nữ sinh tâm tư, nàng ngày sau vẫn là phải hảo hảo dạy dỗ Trần Diệp một phen mới lả. Liêu viên viên há mồm ăn kia khối bánh kem, phát hiện hương vị thật là không tồi. Xem ra điểm này tâm lại có thể trở thành tiểu lầu tân thái sắc. Sắc trời không muộn, cũng không hiểu được nhiều mang một kiện siêm bí hề ra tới. Trần Diệp phun nàng một câu, sau đó tiến thư phòng cầm một kiện chính mình áo lông cửu cho nàng phụ thêm. Liếu viên viên ngay từ đầu thực không muốn phủ thêm cái này áo lông cửu, rốt cuộc như vậy nhiệt, ai muốn khoác như vậy hậu siêm bí hề à. Nhưng là đúng lúc này, nàng đánh một cái hát xì, a thiếu. Nàng lúc này mới cảm giác là có một ít lạnh lẽo. Trần Diệp nghe được nàng đánh hát xì. Liền không khỏi phân trần mà cho nàng phủ thêm siêm ý đi nếu là cảm lạnh ta liền không cho ngươi ra tới đi lại. Liêu viên viên lập tức cấm thanh, nếu là không cho nàng ra tới đi lại nói, này so giết nàng đều còn khó chịu đâu. Một khi đã như vậy, nàng liền ngoan ngoắn mà phủ thêm siêm ý đi tính, trần diệp một đường cứ như vậy ôm lấy liêu viên viên, tuy rằng đã là chạm vạng, nhưng là vẫn là có không ít dân chúng ở trên phố đi lại. Bọn họ nhìn đến này đối bích nhân thời điểm, đều nhịn không được dứng bước chân, thưởng thức khởi này đối bích nhân. Liếu viên viên cứ như vậy bị Trần Diệp ôm trở về phòng. Bởi vì Trần Hoa vào chỗ nguyên nhân, hắn đã phái người ở chỗ này thiết một chỗ nơi, cấp liếu viên viên cùng Trần Diệp, còn phân chút hạ nhân, bọn họ trở về thời điểm, cũng có một ít hạ nhân ở thủ bọn họ, vừa thấy đến bọn họ trở về, là được một cái lễ, công tử, phu nhân. Bọn họ sở dĩ kêu Trần Diệp công tử nguyên nhân, là bởi vì Trần Diệp cực kỳ chán ghét lao ra cái này xưng hô, cho nên hắn khiến cho bọn hạ nhân đổi thành công tử. Như vậy hắn nghe được cũng dễ nghe một ít, liều viên viên lúc ấy nghe thấy cái này lý do thời điểm, càng là cởi đến ngã trước ngã sau. Ngủ xuống dưới lúc sau, liều viên viên nhìn chầm chầm chân Diệp ngực, nghe hắn đều đều tiếng hít thở, lại là lâm vào trầm tư, nàng thực chắc chắn, hắn có việc gần nàng, từ vừa rồi ở thư phòng phía trước biểu hiện liền có thể nhìn ra được tới, Trần Diệp vẫn là có dấu giếm nàng một chút sự tình. Chỉ là này rốt cuộc là sự tình gì, nàng vẫn là không nghĩ ra được, xem ra nàng muốn theo dõi một chút Trần Diệp. Trước 530 Nam Cung Tuyết lại lần nữa đến thăm. Nàng vốn là không muốn làm những việc này, nhưng là nếu là không làm như vậy, nàng liền không có biện pháp biết sự thật chân tướng đến tuột cùng là như thế nào. Hôm sau, nàng thói quen tính mà bắt tay sờ soạn bên cạnh vị trí, cũng không có thường lui tới độ ấm, xem ra Trần Diệp đã rời đi một ít thời gian. Nàng rơi giường rửa mặt, muốn thu thập một chút siêm ý ở ra cửa, kết quả liền nghe được hạ nhân tới báo, nói là Nam Cung Tuyết ở đại sảnh chờ nàng đã lâu. Chờ nàng đã lâu. Nam Cung Tuyết đi vào nơi này thời điểm, có hay không gặp được ra cửa Trần Diệp đâu. Sớm biết rằng nàng nên tìm một người nhắc nhở chính mình mới là, kết quả chính mình ngủ quên, nàng còn muốn theo dõi Trần Diệp đâu, kết quả hiện tại lại là theo dõi không được người, còn muốn đi thấy một cái nàng không nghĩ thấy nữ tử, thử hỏi ai sẽ thích nhìn thấy chính mình tình địch đâu. Tuy rằng Nam Cung Tuyết ra như vậy bất kham sự tình, nhưng là Nam Cung Tuyết cũng không để ý, nàng vẫn là thích Trần Diệp, chuyện này, Liền Trần Hoa cũng biết, là nàng chính miệng nói cho Trần Hoa. Nếu rất nhiều người đều đã biết, kia nàng cần gì phải cất giấu. Liêu viên viên cũng là lần đầu tiên thấy như vậy nữ tử, xem ra Trần Diệp mị lực thật đúng là đủ đại, là một cái nam cung tuyết nhớ thương hắn nhiều năm như vậy. Người tới tìm ta. Liêu viên viên tìm cái thoải mái vị trí ngồi xuống, chỉ là nàng cảm thấy vị trí này như thế nào ngồi đều không lớn thoải mái, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng không thích nam cung tuyết nguyên nhân, dù sao nàng là như thế nào ngồi đều cảm thấy có chút khó chịu. Không tìm ngươi. Chẳng lẽ tìm Trần Diệp sao? Ngươi chẳng lẽ là cùng Trần Diệp nháo cương đi, ta đây chẳng phải là có thể sấn hư mà nhập. Nàng chính là lần đầu tiên thấy Trần Diệp như vậy vội vội vàng vàng mà đi ra, hơn nữa hoàn toàn không có quay đầu lại. Này hai người nếu không phải nháo cương, Trần Diệp sẽ là như thế sao? Liêu viên viên một nghẹn, nàng cũng không biết nàng cùng Trần Diệp chi gian, hiện tại là như thế nào quan hệ, bởi vì nàng tổng cảm thấy Trần Diệp có một số việc gần nàng, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được Trần Diệp đối nàng tình yêu. Nàng có chút mâu thuẫn, có chút phân không rõ này rốt cuộc lại như thế nào cảm giác. Nàng mơ hồ không rõ địa đạo, ta cùng Trần Diệp chi gian sự tình cùng ngươi không quan hệ. Vậy ngươi tìm ta là làm chuyện gì? Nam Cung tuyết thấy nàng như vậy thân sắc, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi đã diệt trừ Nam Cung ra thế lực. Liêu viên viên có chút kinh ngạc, nàng như vậy liền diệt trừ Nam Cung ra thế lực sao? kia Nam Cung ra thế lực chẳng phải là quá ít, bất quá nửa năm thời gian, đích sắc cũng là đủ nàng san bằng Nam Cung ra thế lực Nhưng là diệt trừ đều đã diệt trừ, ân, ngươi tìm ta tới chính là vì việc này. Nam cung tuyết một trưởng phách về phía cái bản, bằng không đâu. Ngươi nữ nhân này thật đúng là trăm phương ngàn kế, ta thật sự không hiểu được Trần Diệp vì cái gì sẽ coi trọng ngươi như vậy một nữ tử, toàn là một ít âm như quỷ kế, vì ngươi, hắn liền vị kêu cao quyền trọng ngôi vị hoàng đế đều từ bỏ, ngươi rốt cuộc có cái gì hảo? Ta có cái gì hảo? Liêu viên viên con ngươi bỗng nhiên hiện lên một mặt rào hoạt, ta hảo chính là đem Trần diệp chặt chẽ mà cầm. Thốt ra lời này đến viên Nam cung biết một nghẹn này Liều viên viên nói chuyện thật đúng là muốn tức chết người nàng thật sự không hiểu được Trần Diệp coi trọng liều viên viên cái gì chẳng lẽ coi trọng liều viên viên vô lại sao hiện giờ xem ra thật là có cái này khả năng rốt cuộc cùng Liều viên viên nói chuyện chính là muốn chuẩn bị một phen bằng không liền sẽ bị liều viên viên cấp tức chết cho nên nàng hiện tại liền sắp bị liều viên viên cấp tức chết rồi ngươi có phải hay không không chịu rời đi Trần Diệp Liêu Viên Viên không giận phản cười, nàng vì cái gì phải rời khỏi Trần Diệp, thật đúng là khôi hài, liền tính Trần Diệp gần nhất có một số việc không có nói cho nàng, nhưng là nàng là khẳng định sẽ không rời đi Trần Diệp, bởi vì nàng tâm đã dừng ở Trần Diệp nơi đó, vô luận phát sinh cái gì, đều là lấy không đi rồi. Ta sẽ không rời đi Trần Diệp, đời này đều không biết, ngươi nếu là khó chịu, có thể kiếp sau lại qua đây cùng ta đấu. Ngươi, ngươi, ngươi thật đúng là mặt dày vô sĩ. Nam Cung Tuyết Sở trường chỉ vào Liêu Viên Viên, Nàng thật sự không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như thế nói. Cũng thế cũng thế. Liêu viên viên nghịch ngậm mà lộng cái mặt quỷ, liền quay đầu muốn đi, lại là bị nam cung tuyết chắn phía trước. Liêu viên viên như mày, ngươi có chuyện gì liền nói, không cần luôn lãng phí ta thời gian, ta còn muốn đi xem tiểu lầu của ta. Vừa nói khởi tiểu lầu hai chữ, nam cung tuyết liền tới khí, chính là bởi vì cái này tiểu lầu, liêu viên viên bọn họ mời tới Trần Hoa đi tham gia khai trường, cho nên dân chúng liền một chuyền 10 10 chuyền trăm. Đều nói liêu viên viên tử lầu là có đương kim thiên tử trải qua địa phương, rất nhiều dân chúng đều đi viên diệp tử lầu. Mỗi lần vừa nhớ tới cái này tử lầu tên, nam cung tuyết hỏa khí liền ngăn không được mà hướng lên trên mạo, khởi tên là gì một hai phải. Một hai phải là liêu viên viên tên cùng trần diệp tên bó ở một chỗ, nàng đều là không được nàng hạ nhân nhắc tới cái này tử lầu. Ngươi đã thành phú khả địch quốc thương nhân, ngươi còn không thỏa mãn sao? Nam cung tuyết hỏi, liêu viên viên nữ tử này đã có được nhiều như vậy? Vì cái gì liền nàng kia phân cũng muốn cướp đi, rõ ràng biết nàng đã là ái thảm trần diệp, mới có thể bị kia Chu Bình hại đi. Phần 304 Người nếu là không có gì mặt khác muốn nói, tiện khách. Mặt sau hai chữ liêu viên viên nói được rất là lỡ tiếng, nếu Nam Cung Tuyết một hai phải quấn lấy nàng, nàng liền làm hạ nhân tới đem nàng đuổi đi đi. Quả nhiên những cái đó hạ nhân nghe được liêu viên viên thanh âm này, lập tức tiến đến Nam Cung Tuyết trước mặt. Còn thỉnh Nam Cung Tiểu Thư không cần lại quái dày nhà của chúng ta phu nhân. Bọn họ đã nghe ra Liếu Viên Viên không vui, cho nên bọn họ cũng không sợ Nam Cung Tuyết sẽ đem khí rơi tại bọn họ trên người, nếu là chọc nóng nảy bọn họ phu nhân, nhưng thật ra công tử trở về là muốn trách tội bọn họ. a Liếu Viên Viên, người làm tốt lắm. Nam Cung Tuyết nhìn đã đem nàng cùng Liếu Viên Viên ngăn cách nô tài, nàng có chút phấn nộ, bất quá nơi này dù sao cũng là liễu Viên Viên cùng Trần Diệp chỗ ở, nàng nếu là ở chỗ này nháo sự nói, khẳng định là nàng đối lý, cho nên vẫn là rời đi tương đối hảo. Chính là đang ở nàng chuẩn bị đi ra cửa thời điểm, nàng đỗng nhiên quay đầu, đối với liều Viên Viên nói một câu, "Ngươi liền không hiếu kỳ, Trần Diệp đi làm cái gì?" Lời này nói được Liễu Viên Viên thân mình chấn động, nàng như thế nào sẽ không muốn biết Trần Diệp đi làm cái gì, chỉ là trải qua ngày hôm qua sự tình lúc sau, nàng liền biết Trần Diệp cũng không có tính toán nói cho nàng, nếu không phải bởi vì Nam Cung Tuyết đột nhiên đến thăm, nàng đều có thể đi theo Trần Diệp đi tìm tòi đến to cùng. Nàng che giấu trụ trên mặt bất an, từ từ quay đầu. Một đôi con ngươi liên lặng nhìn Nam Cung Tuyết, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì. Nam Cung Tuyết thấy liều viên viên này một phản ứng sẽ biết, Trần Diệp cũng không có đem sự tình nói cho nàng. Xem ra nàng ở Trần Diệp trong lòng vẫn là có một ít phân lượng, ít nhất chuyện này, liều viên viên cũng không biết, nàng lại biết, biết cái gì cũng không nói cho ngươi. Hừ, đứng lại. Biết Trần Diệp muốn làm cái gì cư nhiên còn muốn chạy, nàng một hai phải hỏi ra cái cái gì mới được. chương 531 ngăn cách. Như thế nào? Ngươi hiện tại chẳng lẽ là sốt ruột, muốn tìm ta hỏi cái minh bạch. Nam cung tuyết hiện tại chính là cảm thấy chính mình giống như cầm liêu viên viên cùng Trần Diệp Chi gian nhược điểm dường như, chỉ cần nàng nhẹ nhàng nhéo, này hai người quan hệ liền sẽ trở nên không hề giống như trước như vậy ân ái, nàng bắt đầu nở nụ cười. Nay đảo sẽ không, chỉ là nếu ngươi đem ngươi biết đến sự tình nói cho ta nói, ta có thể suy xét, buông tha Nam cung ra một hồi. Nàng Liễu viên viên cũng không kém điểm này sáng nghiệp. Nếu là nam cung gia bởi vậy liền dễ dàng như vậy đảo rất nói, đó chính là nam cung gia chính mình tạo hóa, không liên quan chuyện của nàng. Có thể, thành giao nam cung tuyết sảng khoái mà đáp ứng rồi, rốt cuộc nàng lần này tiến đến chính là mang theo nàng phụ thân nói tới, cần thiết muốn cho liều viên viên thu tay lại, bằng không bọn họ nam cung gia ở giang nam vùng liền thật sự không có lực ảnh hưởng. Đây cũng là nàng không nghĩ nhìn thấy tình cảnh, cho nên nàng tới tìm liễu viên viên. Chỉ là không nghĩ tới liễu viên viên cùng Trần Diệp chi gian thế nhưng đã sinh ra ngăn cách, tuy rằng liễu viên viên chết không thừa nhận, nhưng là nàng đã chắc chắn, bằng không liễu viên viên là sẽ không nhả ra cùng nàng thương lượng việc này, nàng phải nắm chặt lần này cơ hội, làm liễu viên viên đáp ứng nàng không hề chèn ép nam cung ra mới là Hai người đi vào trong phòng, loại chuyện này, tự nhiên là không thể làm hạ nhân biết đến, bằng không sẽ khiến cho càng nhiều đồn đãi vớ vẩn, bị người khác nói. Nói đi, người rốt cuộc biết cái gì? Liêu viên viên liếc nàng liếc mắt một cái, con ngươi mang theo một ít xem kỳ ý vị, hơi hơi mà nheo lại. Nam Cung tuyết lại không có lập tức nói ra nàng biết đến sự tình, mà là muốn cho liêu viên viên đáp ứng nàng một việc, ở nói cho ngươi phía trước, ta muốn cùng ngươi nói rõ một việc, chính là ta nói ra lúc sau, ngươi không được lại chèn ép Nam Cung ra, cũng không cho lại đề cập Nam Cung ra sự tình. Hảo nha! Liêu viên viên dứt khoát mà đáp, nàng là đáp ứng nàng không chèn ép Nam Cung ra. Không đại biểu nàng không thể để cho người khác đại nàng ra tay, chèn ép nam cung ra, hơn nữa loại này động tác, liều viên viên đã sớm ở tới thế giới này phía trước liền học được, nàng mới sẽ không bởi vậy rơi vào nam cung tuyết bây giờ. À, cùng nàng đấu, nam cung tuyết vẫn là nội điểm, liều viên viên nghĩ thầm, loại này siếp nàng thật sự không bỏ ở trong mắt, chỉ là vì có thể bộ ra nam cung tuyết nói, nàng chỉ có thể nói như vậy, bằng không nam cung tuyết bên kia sợ là nếu không chịu nhả ra, nam cung tuyết thấy nàng như vậy rất khoát trả lời. Lại là có chút hoài nghi. Này nếu đổi làm là khi khác, liều viên viên khẳng định là sẽ không dễ dàng như vậy mà đáp ứng. Nhưng là thấy liều viên viên như vậy không chút nghĩ ngợi mà trả lời, nàng cũng ngượng ngủng quá nhiều dấu giếm. Là cái dạng này, mấy ngày trước đây ta thấy Trần Diệp cùng khác nữ tử đại ở một chỗ, liền thò lại gần nhìn bọn họ đang làm những gì. Kêu nam cung tuyết nói tới đây liền liếc liếc mắt một cái liều viên viên, liều viên viên quả nhiên toàn bộ thân mình đều hướng nàng nghiêng. Xem ra liếu viên viên thật đúng là chính là không rõ ràng lắm việc này, bất quá bọn họ làm cái gì, liền phải ngươi tự mình đi hỏi hắn, ta cũng không hảo nói nhiều cái gì, đỡ phải ngươi cho rằng ta đang nói hắn nói bậy. Liêu viên viên cái này trực tiếp hết trô nói rồi, ngươi nói một nửa liền không nói là tưởng như thế nào, này còn không phải cố ý muốn rớt nàng ăn uống sao, nàng thật là có chút hối hận vừa rồi như vậy sảng khoái mà đáp ứng nàng, còn hảo nàng cũng để lại một tay, bằng không đã bị nàm cung tuyết trực tiếp hố đi vào, ta sẽ không để ý. Liêu viên viên ý tứ chính là nói nàng sẽ không để ý, Nam Cung Tuyết nói Trần Diệp nói bậy, bởi vì nàng hiện tại cũng rất muốn nói Trần Diệp nói bậy, nếu không phải bởi vì Trần Diệp không nói cho nàng những việc này, nàng cũng không đến mức đến bây giờ còn muốn cùng Nam Cung Tuyết nói nhiều như vậy vô nghĩa, thật đúng là lãng phí thời gian. Hào đi, ta đây cứ việc nói thẳng, hắn cho một phong thơ cấp vị kia nữ tử, đến nỗi tin nội dung cụ thể là cái gì, ta liền không được biết rồi, bất quá, ta cảm thấy nàng kia thoạt nhìn. Giống như đối Trần Diệp là có ý tứ, hơn nữa nàng còn cố ý hướng Trần Diệp phương hướng nhích lại gần. Lời này nói được liễu viên viên trực tiếp nắm chặt trong tay nắm tay, Trần Diệp đã nhiều ngày dị thường hành động, cư nhiên là vì những việc này, nàng quả thực vẫn là nhìn lầm rồi hắn, xem ra phía trước tình yêu đều là ảo giác, Trần Diệp đối nàng đã sớm đã không có ái, cho nên Trần Diệp mới như vậy không muốn trở về gặp nàng. Trở về nghỉ ngơi bất quá là thực hiện phu thê nghĩa vụ, không muốn rơi vào người khác miệng ngơi thôi. Bằng không hắn vì sao phải đi ra ngoài thấy cái kia xa lạ nữ tử, hơn nữa nữ tử này liền Nam Cung Tuyết đều không biết đến, chẳng lẽ là muốn nàng đem sở hữu sự tình đều quán ra tới, hắn mới bằng lòng thừa nhận, mới bằng lòng nói cho nàng. Chính là liếu viên viên mặt ngoài thần sắc vẫn là không có một tiêu bưng lòng nàng hiện tại không thể lập tức liền tin tưởng Nam Cung Tuyết nói, trừ phi nàng tự mình nhìn thấy Trần Diệp là thật sự cùng một cái không quen biết nữ tử ở một chỗ, bằng không nàng hiện tại phòng đoán, sẽ chỉ làm Nam Cung Tuyết gian kế thực hiện được. Bất quá nam cung tuyết thật là không có lừa nàng, nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, tuy rằng nàng là thích Trần Diệp, nhưng là nhìn thấy Trần Diệp cùng một cái không phải liếu viên viên nữ tử ở một chỗ thời điểm, nàng vẫn là có chút khiếp sợ, nàng chưa từng có gặp qua Trần Diệp đối khác nữ tử lộ ra như vậy thần sắc. la sùng nịch, đúng vậy, chính là sùng nịch, này mặt thần sắc, nàng chỉ thấy hắn đang xem liếu viên viên thời điểm có nhìn đến quá, chính là ngày ấy buổi chiều, nàng rõ ràng gặp được Trần Diệp đối trừ bỏ liếu viên viên bên ngoài nữ tử. Lộ ra như vậy sủng nịch thần sắc, nàng mới đầu còn tưởng rằng đó là cái ảo giác. Chính là nàng xoa xoa đôi mắt, lại là cẩn thận mà nhìn cái rõ ràng, nàng kia là nàng chưa từng gặp qua, nhưng là nàng cũng được đến Trần Diệp sủng ái, này lệnh nàng như thế nào cam tâm, cùng là nữ tử, Trần Diệp lại là không có buông tha tâm tư ở nàng nơi này, nàng cảm thấy rất là cái đứng, vừa vặn lại muốn tới tìm liễu Viên Viên. Nàng đã làm tốt tính toán muốn đem việc này nói cho Liêu Viên Viên, chỉ là thuận đường để một chút nam cung ra sự tình. Nàng không nghĩ chuyện này chỉ có nàng một người cảm thấy cách hướng, cho nên nàng liền nói cho Liễu Viên Viên, muốn cho Liễu Viên Viên cũng cách hướng một chút, tuy rằng Liễu Viên Viên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là nàng có thể cảm giác được Liễu Viên Viên đã bắt đầu khống chế không được, chỉ là Liễu Viên Viên không nghĩ biểu hiện ra ngoài thôi, bất quá cũng không quan hệ, dù sao nàng mục đích đã đạt tới, đến nỗi Liễu Viên Viên cùng Trần Diệp kế tiếp sẽ là như thế nào, đó chính là hai người bọn họ chi gian sự tình. Liễu Viên Viên thấy Nam Cung Tuyết đi rồi lúc sau, Liên nằm liệt ngồi ở trên giường, nàng không nghĩ là cái dạng này tình huống, nàng cũng không nghĩ như vậy liền cùng Trần Diệp sinh ra ngăn cách, nếu đã sinh ra manh mối, nàng hiện tại liền phải đi đem chuyện này manh mối cấp các đức, không thể làm chuyện này lại kéo dài đi xuống. Chỉ là nàng mới vừa đi ra cửa, liền nghe được tiểu lầu bên kia truyền đến tin tức, nói là có người muốn nháo sự, nhưng là không biết vì cái gì, cũng không có nháo thật sự đại bộ ráng, chỉ là đi rồi cái tình thế, hỏi nàng muốn hay không đi xem hạng. Liều viên viên cái này cảm thấy có chút trượng nhị sở không được đầu vóc. Rốt cuộc sẽ là ai chọn lúc này tới nháo sự đâu. Trước 532 khách không ngợi mà đến. Nàng tất nhiên là muốn đi xem một chút, rốt cuộc tiểu lầu ra như vậy sự, nàng không có khả năng không đi xem, chỉ là nàng đi thời điểm còn mang lên một đồ vật Đi vào tiểu lầu thời điểm, phát hiện những cái đó dân chúng đã đều rời đi, bởi vì cái này khách không ngợi mà đến. Liều viên viên còn chưa đi đi vào tiểu lầu nghe được bên trong truyền đến một mặt thanh âm. Thanh âm chủ nhân giống như có chút sinh khí, liều viên viên đâu, đem các ngươi trưởng quẩy cho ta gọi tới, ta hôm nay chính là muốn tìm nàng. Liều viên viên cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì nàng nhớ rõ gần nhất giống như cũng không có trọng qua ai, nàng đi vào, liền phát hiện là một cái có chút gầy yếu nam tử, kia nam tử trên mặt có chút khắc thường màu đỏ, có lẽ là uống say, nàng đối hạ nhân phân phó nói, các ngươi đều đi xuống đi, không cần lại đây. Chính là, người này thoạt nhìn làm như có chút thần trí không rõ. Phu nhân vẫn là đừng lý người này rồi, chờ công tử trở về trước đi. Vừa nói khởi chân diệp, nàng trong đầu liền hiện lên hôm nay nam cung tuyết cùng nàng nói sự tình, nàng cảm thấy có chút đau đầu, tính, tạm thời không nghĩ. Không cần lo lắng, ta sẽ không xảy ra chuyện gì, các người hảo hảo ở chỗ này cho ta thủ, đừng làm bất luận kẻ nào tiến bảo, ta tới. Liêu viên viên nguyên bản không nghĩ để ý tới người này, nhưng là người này lại là dọa chạy nàng những cái đó khách nhân, nàng nếu không tự mình tiến lên. Người này ngày sau khẳng định còn sẽ đến tiểu lầu tìm nàng phiên thoái, cùng với lại háo đến lúc đó, không bằng hiện tại liền đem sự tình cấp giải quyết, ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì. Tiêu nam tử ngẩn đầu vừa thấy, thật đúng là Liễu Viên Viên, hắn tuy rằng đã say, nhưng là hắn vẫn là có thể thấy rõ trước mắt người là của ai, hắn run run rẩy rẩy mà đứng lên, từng bước tới gần Liễu Viên Viên, Liễu Viên Viên theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, ngươi chính là Liễu Viên Viên, đối, ngươi chính là Liễu Viên Viên. Liêu viên viên không cấm rỗi tay bưng kín cái mũi, người này trên người mùi rượu thật sự là có chút trọng, nàng cảm thấy người này nếu là lại tới gần nàng vài phần, nàng đều phải bị trên người hắn mùi rượu cấp hơn đã chết, người có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần như vậy lặp lại kêu tên của ta, nếu là có giải quyết không được, ta có thể đi công đường. Nàng liêu viên viên cũng không sợ đi công đường rằng có, dù sao nàng hiện tại hành đến chính, chạm đến thẳng, chỉ là này nam tử bỗng nhiên liền khóc lên, hắn ghé vào trên bàn bắt đầu khóc giống. Hắn thật sự rất là thương tâm ngươi vì cái gì muốn đoạt đi nhà của chúng ta suy ý chúng ta cả nhà liền dựa này một môn tay nghề mà sống này nói được Liễu viên viên liền càng là không rõ nàng nơi nào có có đoạt lấy này Nam tử sinh ý nàng cùng này Nam tử rõ ràng đều không có gặp qua ngươi nếu là lại ở tiểu lầu của ta Dương oai ta cần phải tìm quan phủ người tới đem ngươi bắt đi rồi một cái nam tử khóc sức mướt tính bộ răng gì nàng có chút không vui mà liết kia Nam tử liết mắt một cái nói muốn điông đường rằng ko Này nam tử lại không có muốn đi công đường rằng co ý tứ, hiện giờ rồi lại ở nàng tiểu lầu trên bàn khóc lên. Này nam tử không chê mất mặt, nàng đều cảm thấy rất là mất mặt, này nếu là chuyến ra đi, còn sẽ nói là nàng khi dễ người này. Có lẽ là khóc đến có chút mệt mỏi, này nam tử cư nhiên ở trên bàn ngủ lên, liếu viên viên đi lên chọc chọc hắn phần lưng, phát hiện hắn thật là ngủ rồi. Đã kêu hạ nhân lại đây đem hắn khiêng đi ra ngoài, đã là buồn ngủ, phải đưa tiền, tiền cũng chưa cấp còn tưởng ở nàng tiểu lầu đợi, quả thực là nằm mơ. Nàng gọi tới lâm mục, người đi tra một chút người này bối cảnh, ta cảm thấy người này hẳn là làm buôn bán, chỉ là sinh ý vừa lúc cùng chúng ta sản nghiệp cùng loại, cho nên mới làm không đi xuống, tới tìm chúng ta thảo cái cách nói, đến lúc đó cha được nói, tới tiểu lầu tìm ta. Liêu viên viên sở dĩ như vậy phòng đoán, cũng không phải không hề căn cứ, nếu không phải cái này lý do, kia nam tử là sẽ không khóc đến như vậy thương tâm, nếu là thật sự đoạt này nam tử sinh ý, nàng có thể đổi một cái sản nghiệp, Không nhất định thế nào cũng phải nói làm cho kia nam tử không có biện pháp dưỡng ra sống tạm. Phần 305 Rốt cuộc ở cổ đại, nữ tử đều là chê ít có đặt chân thương nghiệp. Nếu là nàng đem những người này đều bức cho không thở nổi nói, những người này khẳng định cũng sẽ không ngừng mà tới tìm nàng phiên thoái. Hôm nay có một cái tử quỷ, ngày mai liền khả năng có vài cái. Đã là như thế, nàng đổi một cái sản nghiệp tiếp tục cũng không phải không được. Thật vất vả đem tiểu lầu sự tình vội xong liếu viên viên theo bản năng mà xoa xoa giữa mày. Nàng cảm thấy gần nhất không biết làm sao Giống như sở hữu sự tình đều chồng chất đến cùng nhau Làm cho nàng tâm tình cũng rất là không tốt Hy vọng này đó khách không mời mà đến về sau vẫn là không cần xuất hiện Bằng không thật sự là quá hao tâm tổn sức Này sẽ hoa đi nàng không ít thời gian Đem sự tình đều an bài thỏa đáng lúc sau Liếu viên viên mới nhớ tới chính mình chính sự Nói như vậy, Trần Diệp là giờ tuất mới có thể trở về Cho nên thời gian này còn tính có điểm sớm Nàng qua đi tìm Trần Diệp nói Hẳn là có thể phát hiện một ít manh mối Nàng đi ở trên đường cái Muốn tìm một cái túi gấm Nàng vốn là không thích túi gấm Nàng cảm thấy này ngoạn ý có một ít mê tín Nhưng là nàng cảm thấy gần nhất mọi việc không nên Cho nên nàng tưởng mua một cái túi gấm Nhìn xem chính mình cảnh ngộ đến tuột cùng là như thế nào Kết quả liền thấy được phía trước đã tới nàng tiểu lầu một cái nam tử Liêu viên viên vốn là sẽ không chú ý tới hắn Nhưng ngày đó khách nhân rất nhiều Mà cái này nam tử không phải giống giống nhau dân chúng giống nhau Mùa tuyển một ít thấy được thoải mái vị trí ngồi, lại cứ ngồi đi một góc, nàng trải qua thời điểm chú ý tới cái này nam tử, cái này nam tử cũng ở nhìn chăm chú vào nàng. Liễu Viên Viên nhận ra, nàng lập tức thu hồi tầm mắt, không hề nhìn cái này nam tử, nam tử tầm mắt vẫn là không có rời đi Liễu Viên Viên, hắn nhìn Liễu Viên Viên ánh mắt càng là nhiều một mặt ôn nhu, liền chính hắn đều chưa từng phát hiện, Liễu Viên Viên cảm thấy chính mình bị nhìn chằm chằm đến có chút ra đầu tê dại, bước nhanh rời đi. Liễu Viên Viên hiện tại chưa bỏ chân diệp sự tình. Mặt khác đều không nghĩ để ý tới, nàng mở ra vừa rồi mua được túi gấm, nàng nhắm hai mắt lại, thật giống như khai một cái thực thận trọng hoạn ý nhi giống nhau, nàng mở mắt, nhìn túi gấm mặt trên viết tự, tới đâu hay tới đó. Khoe miệng nàng không khỏi vừa kéo, đây là có ý tứ gì, ý tứ là làm nàng không cần để ý tới trần diệp kia chuyện, chỉ dùng hảo hảo đợi là được sao, nếu là như thế, kia nàng tình nguyện không biết việc này, chính là chuyện này nàng đã biết, hơn nữa là kia nam cung tuyết nói cho nàng. Nàng hiện tại đã không có cách nào mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu là tìm không thấy một đáp án nói, nàng xác định vững chắc là vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng đem kia túi gấm nắm ở trong tay, muốn đem nó xé nát, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là buông xuống, này tờ giấy nàng liền tạm thời lưu lại đi. Đang lúc nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng phát hiện tự mình kinh đi ở một cái hoàn toàn không có đã tới địa phương, nàng xoay vài vòng, lại phát hiện chính mình vẫn là ở xoay quanh bộ dáng cũng không có đi ra ngoài. Nơi này chẳng lẽ là một cái mê cung đi, nàng chính là một cái đại lộ si à. Nàng bắt đầu khẩn trưng lên, bởi vì hiện tại sắc trời đã đã khuya, nàng lại háo không ít thời gian ở chỗ này hạt chuyển động, trước mắt đã không có gì người. chương 533 hủy khuất, không có cách nào, chỉ có thể là giống cái rồi nhặng không đầu giống nhau đi tới, bởi vì nàng tìm không thấy phương hướng, chỉ là một lòng muốn đi ra ngoài, lại luôn là ở xoay quanh, cuối cùng vẫn là ngừng lại, thật sự là quá mệt mỏi. Nàng cũng không biết chính mình ở chỗ này đâu nhiều ít vòng, này rốt cuộc là địa phương nào. Nàng dựa vào một bức tường, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc đồng nhiên nàng cảm thấy có một mặt tiếng bước chân đang ở hướng nàng nơi này tới gần, nàng đông chốc ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng người nọ giống như biết nàng ở nơi nào giống nhau, tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, nàng càng là khẩn trưng lên, nhớ tới ở hiện đại nhìn đến những cái đó tivi nói là rất nhiều nữ sinh buổi tối không về ra, liền sẽ bị một ít người xấu theo dõi. Nàng hiện tại khẩn trương đến nước mắt đều phải rơi xuống. Liên ở lúc đó, một bóng hình trực tiếp đứng ở nàng trước mặt, là vừa mới cái kia nam tử, liều viên viên theo bản năng mà cảm thấy cái này nam tử là cái người xấu, nếu không phải người xấu như thế nào sẽ vẫn luôn theo dõi nàng đến nơi đây. Nàng thấy trước mắt người, đáy mắt nổi lên vài phần mờ mịt, vì cái gì không phải trần diệp. Liên ở nàng cho rằng cái này nam tử phải đối nàng làm gì đó sự tình, cái này nam tử chỉ là yên lặng mà lấy ra một cái khăn. Động tác mềm nhẹ mà trà lau trên mặt nàng nước mắt, hắn thật là đi theo Liễu Viên Viên đến nơi này, chớ có khóc, ngươi có phải hay không ở chỗ này là đường? Chỉ là hắn không nghĩ tới Liễu Viên Viên lại ở chỗ này lạc đường, hắn cho rằng Liễu Viên Viên là ở nơi này, nữ tử này đã không biết ở khi nào liền bắt làm tù binh hắn tâm, từ lần trước kinh hồng thoáng nhìn, hắn tâm cũng đã rối loạn, chỉ là biết nàng đã gả làm vợ người sau, âm thầm áp xuống này tâm tư. Ngươi có phải hay không vẫn luôn đều đi theo ta mặt sau Liễu Viên Viên những lời này tuy là đang hỏi hắn Nhưng là lại là chắc chắn ngữ khí, nàng dám khẳng định, người này chính là ở theo dõi nàng, chỉ là người này vì sao phải theo dõi nàng, còn vẫn luôn theo tới hiện tại, nàng chính mình đều phải chuyển hôn mê, hắn mới ra tới. ân ta cho rằng người là phải về nhà, kết quả không cẩn thận gặp được người là đường. Nam tử thanh âm có chút khẳng khàn, hắn đã trà lao xong nàng nước mắt, mà nàng cũng không hề khóc, hắn muốn dắt liều viên viên tay, mang nàng đi ra ngoài, nhưng là liều viên viên lại là theo bản năng sau này một chốn. Ngươi kế tiếp có phải hay không muốn mang ta đi địa phương khác liễu viên viên có chút cảnh giác mà nhìn hắn, cái này nam tử từ đầu tới đôi đều không có đã nói với nàng hắn tên thật, hơn nữa cử chỉ rất là quái dị, thử hỏi ai gặp được như vậy một cái nam tử sẽ không cảm thấy hoài nghi, nhưng là kia nam tử chỉ là cười xem nàng. kia nam tử cũng không ngại liêu viên viên như vậy hành động, ta nếu là thật sự đối với ngươi làm gì đó lời nói, vừa rồi ngươi khóc thời điểm ta liền xuống tay. ân nói như vậy, thật là có chút đạo lý. Chính là nàng hiện tại cũng không dám cùng một cái xa lạ nam tử rời đi, nàng muốn chờ Trần Diệp tới tìm nàng, Trần Diệp cũng thật là, như thế nào ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm luôn là không thể đúng hẹn xuất hiện, không biết lúc này nàng là yếu đớt nhất sao. Nàng tưởng tượng đến nơi đây, hốc mắt lại đỏ hồng, kia nam tử thấy nàng lại muốn khóc bộ dáng, đỡ đỡ chán, thật là bắt ngươi không có biện pháp, này giang nam không người không quen biết ngươi, liền tính ta thật sự đối với ngươi làm gì đó lời nói. Phu quân của ngươi thực mau liền có thể tra được là ta động tay chân, nếu là tưởng về nhà, liền lên. Liêu viên viên nghe hắn nói như vậy, tuy rằng vẫn là có chút không tin, nhưng là nàng vẫn là đứng lên, nàng hiện tại không có nhìn thấy Trần Diệp thân ảnh, hiện giờ lại là sắc trời đã tối, đơn giản tin tưởng người này đi, nàng hiện tại đã không có lựa chọn khác, thấy nàng đứng lên, nam tử đi ở nàng phía trước. Ở liêu viên viên nhìn không tới một chỗ, nam tử khỏe môi hơi không thể thấy mà gợi lên, hắn liền biết nàng sẽ cùng lại đây. Hai người cứ như vậy không nói một lời mà đi ở trên đường cái, đi đến không sai biệt lắm thời điểm. Liếu viên viên rốt cuộc cảm thấy quen thuộc lên, đây mới là nàng nhận thức giang nam sao. Nàng rốt cuộc lộ ra tươi cười, đa tạ công tử, xin hỏi công tử tên gọi là gì. Ngày sau ta liếu viên viên nhất định tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Không cần, ta đưa người đến cửa nhà. Nam tử thanh lánh thanh âm nói. Liếu viên viên nuôi mai, nếu không tiếp thu vậy quên đi, chỉ là ở liếu viên viên xoay người một cái trước mắt. Nàng liền rơi vào một cái giày rộng ôm ớp. Ngươi là người nào Trần Diệp có chút phẫn nộ mà nhìn kia nam tử, kia nam tử vừa rồi nhìn liều viên viên ánh mắt nói rõ chính là có chứa một kia ô nu, lấy nam nhân trực giác tới xem, người này rõ ràng chính là coi trọng nhà hắn tròn tròn, hắn sắc bén mà ánh mắt trực tiếp quét về phía kia nam tử. Ai nha, ta vừa rồi là đường, là hắn đưa ta trở về, ta đợi ngươi đã lâu, kết quả ngươi đều không có xuất hiện. Liều viên viên nói đến mặt sau, càng là ngăn không được mà nước mắt Nàng thật sự cảm thấy rất là ủi khuất, vì cái gì Trần Diệp như vậy vãn mới xuất hiện. Trần Diệp vừa thấy đến liêu viên viên khóc, liền bắt đầu luôn cúng lên, tròn tròn không khóc, là ta không tốt, người đánh ta mắng ta đều có thể, chớ có lại khóc. Liêu viên viên nghe được như vậy an ủi, không chỉ có không có ngừng khóc ý, ngược lại là khóc đến càng sâu, trực tiếp làm ước Trần Diệp siêm ý đi Tiếng nam tử nhìn như vậy liêu viên viên, ánh mắt cảm ảm, hắn vẫn là về sau lại đến đi, hiện tại cái này tình hình, không phải hắn có thể quay dày được. Trần Diệp nhìn kêu nam tử, dục muốn hỏi liếu Viên Viên người nọ đến tụt cùng là ai, nhưng liếu Viên Viên này vừa khóc, thật giống như sát không được, hắn chỉ có thể là trước gã nuôi Liễu Viên Viên, hắn nhẹ nhàng vô vô Liễu Viên Viên phía sau lưng, tròn tròn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, nói cho ta. Đều là ngươi sai, ngươi hẳn là sớm chút xuất hiện, như vậy liền không phải một ngoại nhân đưa ta đã trở về, ta đợi ngươi đã lâu. Liễu Viên Viên hít hít cái mũi, nàng thật sự đợi hắn thật lâu, chờ đến nàng sức lực đều không có nhưng là Trần Diệp vẫn là không có tới, tới một cái xa lạ người. hào hào hảo, ta về sau nhất định nhất định sẽ canh giữ ở ngươi bên cạnh, không hề làm ngươi lo lắng hái hùng. Kỳ thật Trần Diệp nói ra những lời này thời điểm, thực không có tự tin, nhưng là nếu là không nói như vậy nói, liệu viên viên không biết muốn khóc tới khi nào, hắn kỳ thật cảm thấy có chút mệt. Hắn hôm nay trở về thời điểm, không có giống thường lui tới giống nhau, nhìn đến cái kia đang đợi hắn trở về nữ tử, lại nghe hạ nhân nói nam cung tuyết đi tìm nàng. Sau đó nàng liền đi ra ngoài, đến bây giờ đều không có trở về, hắn tâm, nháy mắt liền luôn cuống, hắn có chút lo lắng, không biết nam cung tuyết cùng nàng nói gì đó. Bất quá sau lại hắn trải qua tiểu lầu thời điểm, nghe được những người đó nói buổi chiều sự tình, hắn liền càng là lo lắng liêu viên viên, hắn bắt đầu nôn nóng mà tìm kiếm liêu viên viên thân ảnh. Hắn sợ hãi nàng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn còn không có tìm bao lâu, liền thấy được liêu viên viên cùng khác nam tử vừa nói vừa cười mà đi tới. Hắn muốn là muốn hỏi Liếu viên viên muốn một công đạo nhưng là ở Liếu viên viên khóc thời điểm hắn muốn hỏi những cái đó vấn đề chỉ có thể là hóa thành một cái ôm ốc hắn dùng sức mà ôm chặt Liếu viên viên sợ nàng sẽ không thấy bộ giáng chương 534 hắn vẫn là không muốn nói. nóiươi có thể nói cho ta đã nhiều ngày ngươi đều đi làm cái gì sao ta cảm thấy đã nhiều ngày ngươi đều không có cái gì thời gian bồi ta bộáng Liều viên viên hỏi hắn này vấn đề thời điểm có chút thật cẩn thận làm như sợ hắn không trả lời nàng vấn đề này Cho nên nàng phóng mềm lời nói, thần sắc có chút ẩn nhẫn. Trần Diệp nghe được liễu viên viên vấn đề này, đống nhiên ngẩn ra, hắn không biết muốn như thế nào nói cho liễu viên viên, hiện tại còn không phải thời điểm. Hiện tại không phải thời điểm, kia khi nào mới là thời điểm, chờ đến ngươi nói cho ta, ta đều đã không có tâm tư lại nghe này đó, ngươi là không biết, ta trong khoảng thời gian này giống như phát bệnh giống nhau, cả ngày đều nghĩ đến ngươi đang làm cái gì, vì sao không nói cho ta, ngươi liền không thể thỏa mãn ta muốn biết đến tâm sao. Liêu viên viên nói đến mặt sau, suýt nữa banh không được, lại muốn khóc, nhưng là nàng nhịn xuống, nàng biết khóc đã không có ý nghĩa, Trần Diệp, hắn vẫn là không muốn nói, không muốn đem chuyện này báo cho nàng, nàng đông nhiên cảm thấy chính mình phía trước sở làm vào lúc này đều toàn bộ ẩm ầm sụp đổ. Đợi hồi lâu, Trần Diệp vẫn là không có nói, hắn trước sau là nhấp môi, liêu viên viên con ngươi tràn đầy thất vọng, ngươi nếu là không muốn nói, liền không nói. Nếu hắn không chịu nhượng bộ, kia liền nàng nhượng bộ, một đoạn cảm tình một khi xuất hiện tan vỡ Tổng phải có người tới làm trước nói lời nói người kia, nàng không ngại khi trước nói chuyện người kia, dù sao hắn chết sống không chịu nói, giống như là chú định không nghĩ làm nàng biết giống nhau, còn nói không tới thời điểm, thật đúng là khôi hải. Hắn nếu là thật sự để ý nàng, lại sao có thể cam tâm thấy nàng như vậy tiểu tụy, nàng đều đã trả giá như vậy nhiều thời giờ, kết quả Trần Diệp vẫn là ngầm miệng không nói, nàng còn có thể làm cái gì, nàng đều đã nghĩ không ra chính mình phải làm như thế nào, còn như vậy đi xuống. Nàng đều phải cảm thấy chính mình đến rồi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi nói, vẫn là không tồi. Liêu viên viên cố lấy dũng khí, nàng hy vọng này cuối cùng một lần hỏi hắn, có thể được đến đáp án. Trần Diệp đôi tay phủng liếu viên viên mặt, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là hắn vẫn là nói, tròn tròn, ngươi đừng ép ta, được không? Hảo. Liêu viên viên không chút nghĩ ngợi mà trả lời, hảo, nàng không buộc hắn, nàng về sau đều sẽ không lại buộc hắn, nàng lo lắng cùng để ý. Ở hắn nơi này bất quá là dư thừa thôi, nàng cảm thấy nàng muốn bắt đến một lần Trần Diệp cùng nàng kia xuất hiện thời điểm, bằng không nàng vẫn là không có biện pháp hết hy vọng. Phần 306 Bởi vì nàng ái một người hái lâu lắm, hiện giờ người này đối nàng cảm giác đã phai nhạc, nàng cần thiết muốn tìm cái lý do làm chính mình bỏ được rời đi. Nhưng là trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì, nàng am hiểu nguy trang, Trần Diệp là biết đến, bất quá nàng cũng không ngại, chúng ta về nhà đi. Trần Diệp thấy nàng lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười hắn cũng không biết muốn như thế nào mới có thể đánh mất nàng nghi ngờ hiện tại thật sự không phải thời điểm hắn cũng không biết muốn như thế nào mở miệng chỉ có thể là cầm liều viên viên tay hắn cảm giác được hắn vừa rồi nắm lên liếu viên viên tay thời điểm nàng ngẩn ra một chút có lẽ là có cái gì không thoải mái Trần Diệp quan tâm hỏi hiện tại Liễu viên viên nhất cử nhất động đều sẽ làm hắn tâm bắt đầu loạn không có ngày mai chúng ta đi ăn đường hồ lô được không ta muốn ăn đường hồ lô Liêu viên viên đông nhiên nói, nàng muốn hai người một chỗ thời gian, không hề là đi làm chuyện khác, chỉ là hai người một chỗ thời gian liền hảo, nàng cũng thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Trần Diệp tuy rằng muốn cự tuyệt, nhưng là hắn áp xuống kia mặt lo lắng, nếu là hắn lần này lại cự tuyệt nói, tròn tròn sợ là sẽ rời đi hắn, hảo. Nghe được nam nhân trả lời, liêu viên viên đột nhiên cảm giác tâm tình nhẹ nhàng lên, nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ để ý tới, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ mừng giấc Bởi vì nàng mấy ngày nay đều bởi vì Trần Diệp sự tình giàu gì không vui, làm cho chính mình đều không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng rút vào Trần Diệp trong lòng ngực, liều mạng hấp thu trên người hắn hơi thở, nàng biết hắn không nghĩ nói, kia nàng liền không để cập tới, về sau đều không để cập tới. Trần Diệp lại là không có phát giác nàng khác thường, cho rằng nàng chỉ là ở cùng hắn làm nũng, hắn càng thêm dùng sức mà hồi ôm liếu viên viên. Hắn biết liều viên viên đối hắn mỗi ngày đi làm sự tình là khẳng định sẽ có chút khó hiểu, nếu là đổi làm là hắn, hắn cũng sẽ như thế, cho nên hắn có thể lý giải liều viên viên vì sao sẽ như thế. Nghe được Trần Diệp đều đều mà tiếng hít thở lúc sau, liều viên viên đem Trần Diệp nắm lấy tay nàng rút ra, theo sau hướng bên trong nhích lại gần, nhưng nam tử giống như cảm giác được chính mình lòng bàn tay không có độ ấm, lại một phen đem nàng ôm lại đây, ôm vào trong lòng ngực, liều viên viên càng là vừa động cũng không dám động. nàng suy nghĩ Vì cái gì cái này Trần Diệp có thể như thế trêu chọc nàng tâm, nàng rõ ràng đã đều hạ quyết tâm phải rời khỏi, kết quả Trần Diệp lại là một lần lại một lần mà đem nàng tâm kéo trở về, nàng đời này thật đúng là chính là tài, thôi, không nghĩ, ngày mai đi ăn hổ lâu nào đừng đi. Hôm sau, Trần Diệp cũng không có hướng phía trước giống nhau rất sớm liền đi ra ngoài, hắn đang chở liều viên viên tỉnh lại, hắn sủng nịch mà quát quát liều viên viên mũi, ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, làm sao còn không dậy nổi giường Không phải nói muốn đi ăn hổ lâu nào đường sao? Chẳng lẽ là muốn gặp ta? Liêu viên viên vốn đang tưởng ngủ nướng, vừa nghe hắn như vậy âm dương quái khí ngữ khí, liền mở mắt, ta còn muốn ngủ. Không được ngủ, Thái Dương đều đã phơi đến mông, mau chút rời giường, Giang Nam bên này bán đường hổ lô, sinh ý nhưng hảo, nếu là chúng ta chậm chút nói, sợ là ngươi hôm nay liền không có đường hổ lô ăn. Trần Diệp gần nhất chính là mỗi ngày đều sẽ trải qua bán đường hổ lô địa phương, tất nhiên là rõ ràng Liêu viên viên cũng không có hỏi nghi hắn vì sao biết như vậy rõ ràng, biết vừa nghe đến Trần Diệp nói hồ lâu nào đường sẽ không đến ăn thời điểm, nàng liền nhảy lên, kết quả nhảy đến quá cao, đụng phải đầu, nàng ăn đau đến che lại chính mình đầu, nhịn không được kêu to một tiếng, ai ra. Trần Diệp muốn giúp nàng xem hạ, nàng có hay không bị thương, nhưng là Liễu viên viên lại là chụp bay hắn tay, không cần người xem. Trần Diệp nghe được nàng như vậy ngữ khí, lại là thấp thấp mà nở nụ cười, liêu viên viên đây là ở cùng hắn cáo kinh đâu. Xem ra ngày hôm qua khí nhi, nàng vẫn là không có tiêu, ngươi nếu là lại cười ta, ta liền bất hòa ngươi đi ăn hổ lâu nào đường, ta tìm nha hoàn bồi ta đi, không nhọc phiền ngài vị này người bận rộn. Đúng lúc này, một cái nha hoàn vừa vẫn đã đi tới, bưng liếu viên viên rửa mặt thủy, trần diệp một cái tản nhận ánh mắt quét qua đi, sợ tới mức kia nha hoàn một run run, trên tay buồn thiếu chút nữa đánh nghiêng, nàng nói ra nói đều có chút nói lắp, phu, phu nhân, ngài muốn thủy, đã cho ngài bị hảo. Liêu Viên Viên nhẹ trừng mắt nhìn Trần Diệp liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía kia nha hoàn, "Đặt ở này đi, đợi lát nữa ta sẽ đến rửa mặt, ngươi trước đi ra ngoài." Là, phu nhân, công tử." Nha hoàn được đến Liêu Viên Viên lời như vậy lúc sau, liền nhanh như chớp như chạy, vừa rồi công tử ánh mắt hảo dò người. Chương 535 Nhưng ngọt nhưng ngọt hồ lâu nào đường. "Ngươi xem ngươi, làm điểm cái gì không tốt, một hai phải đem ta bên người nha hoàn đều cấp dọa chạy, ta vừa rồi chỉ là cùng ngươi nói dở thôi." Trần Diệp chỉ là hư lạnh một tiếng, hắn vừa rồi chính là nghe được nàng nói muốn tìm một cái nha hoàn cùng nàng cùng đi ăn hổ lâu nào đường, hắn mới không đáp ứng, liền tính là nói giỡn, cũng là không được, liều viên viên thấy hắn vẻ mặt xú xú thần sát, liền biết Trần Diệp là sinh khí, nàng đều còn không có ngồi giận đâu. Thôi, cũng không phải bao lớn sự tình, nàng liền hảo sinh an ủi hắn một chút, được rồi, là ta không đúng, ta về sau không khai loại này vui đùa Nàng định nọt mà lại đây cấp Trần Diệp đấm đấm bả vai. Cùng lắm thì hứa ngươi một điều kiện, vô luận là cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Trần Diệp quay đầu nhìn nàng, đem tay nàng thả xuống dưới, có chút không thể tin tưởng hỏi ra tiếng, lời này thật sự. Liêu viên viên gật gật đầu, tự nhiên là thật sự, nàng đã đã nói ra đi, liền sẽ không thu hồi tới, lại không đi nói, hồ lâu nào đường nếu không có. Trần Diệp nhìn nàng đô khởi môi, hầu kết vừa động, hắn theo bản năng mà hôn lên nàng ngôi, động tác rất là mềm nhẹ, sợ đem nàng làm đau. Hắn theo liều viên viên môi nhất biến biến mà miêu tả lên, sau đó câu lấy nàng môi lưỡi biểu tình mà hôn nàng, liều viên viên vòng eo cũng rơi vào trong tay hắn. Liều viên viên không nghĩ tới Trần Diệp này sáng sớm liền phải thân nàng, nàng vốn dị muốn đẩy ra, lại vẫn là ở hắn thế công hạ bại hạ trở tới. Hôn đến liều viên viên môi có rất nhỏ sưng, Trần Diệp lúc này mới buông ra nàng môi, hiện tại có thể đi ăn hổ lâu nào đường. Liều viên viên không cấm có chút bất đắc dĩ, hôn lấy nàng chính là tưởng nói những lời này sao. Sớm biết rằng nàng hẳn là nhân lúc còn sớm đẩy ra hắn mới là Trần Diệp cầm liễu viên viên tay Nhìn liễu viên viên ảo não Hắn có chút cười trộm Như vậy liễu viên viên hắn thật đúng là một chút đều không nghĩ buông tay Mang theo liễu viên viên đi tới trên đường cái Cái kêu bán hồ lâu ngào đường Cụ ông đã ra tới bài quán Chỉ là cư nhiên chỉ còn lại có cuối cùng hai xuyến Liễu viên viên một cái bước xa chạy đi lên Kết quả phát hiện ở nàng trước mặt tới hai tiểu hải tử Nói là muốn ăn hồ lâu ngào đ Này Hồ lâu nào đường chính là nàng tâm tâm niệm niệm thật lâu, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội có thể tới ăn, nhưng là giống như vào không được nàng bụng. Nàng rũ xuống con ngươi, đáng thương vô cùng mà nhìn kia hai tiểu hài tử, các ngươi hai cái làm sao chạy tới nơi này, hại ngạch nương tìm các ngươi đã lâu. Liêu Viên Viên theo tiếng nhìn lại, là một cái ăn mặc có chút một mạc phụ nữ, kia hai tiểu hài tử chỉ vào vị kia cụ ông Hồ lâu nào đường, mắt trông mong mà nhìn vị kia phụ nữ, mẫu thân, hài nhi muốn ăn này hồ lâu nào đường. Này hồ lâu nào đường thoạt nhìn thật là ăn ngon bộ ráng, Hải Nhi hảo muốn ăn. Nhà của chúng ta đều không có tiền, chớ có lại nhìn, cấp mặt sau vị kia cô nương ăn đi, chúng ta liền từ bỏ, chờ nương có tiền lại mang các ngươi tới ăn. Ô ô không cần sao, Hải Nhi liền phải hiện tại ăn, mẫu thân hảo tàn nhẫn tâm, liền cái hồ lâu nào đường đều không cho Hải Nhi ăn. Ô ô, Hải Nhi không cần mẫu thân. kia hai cái tiểu bằng hưu ở liếu viên viên trước mặt, khóc đến là càng thêm mà lớn tiếng. Này chung quanh đi ngang qua dân chúng, đều đầu tới khắc thường ánh mắt. Liêu Viên Viên cảm thấy chính mình bị nhìn chầm chằm đến có chút nang ham, bởi vì cái loại này ánh mắt thật giống như đang nói, là ngươi đoạt này hai tiểu hài tử hồ lâu nào đường. Nàng có chút xấu hổ, nàng tránh xa một chút tổng được rồi đi, nàng lui ra phía sau vài bước, thối lui đến Trần Diệp bên cạnh, Trần Diệp trêu ghẹo nàng nói, ngươi chẳng lẽ là còn tưởng cùng hai tiểu hài tử thương hổ lâu nào đường ăn. Kỳ thật cũng không phải nơi này mới có, mà khác một chỗ cũng có ta có thể mang ngươi đi nơi khác ăn, không nhất định. Trần Diệp còn chưa nói xong, liếu viên viên liền đánh gây hắn, trên người của ngươi có lộ phí sao? Ta vừa rồi đi được qua cấp, không có đưa tới lộ phí. Có là có, bất quá Trần Diệp vừa nói vừa móc ra một tỏi vàng, liếu viên viên thấy là một tỏi vàng, có chút do dự lên, rốt cuộc cấp vẫn là không cho đâu, cho nói, nàng sẽ thịt đau, không cho nói, nàng lương tâm lại không qua được, nàng dây rùa nửa ngày, cuối cùng vẫn là cho đi ra ngoài. Đại gia, Giúp ta lấy hai phân đường hồ lâu cấp này hai tiểu hài tử. Liêu viên viên đem vàng đặt tới đại gia quán đương trước, đại gia thấy là vàng, lập tức đem cuối cùng hai xuyến hồ lâu nào đường cầm xuống dưới, cung kính mà đưa cho liêu viên viên. Cảm ơn đại gia. Liêu viên viên ngọt ngào mà nói một câu, sau đó tiếp nhận này hồ lâu nào đường, đưa cho kia hai tiểu hài tử. Nặc, cho các ngươi một người một chú Hai tiểu hài tử có chút không quá dám tiếp, bọn họ mâu thân nói, không thể tùy tiện tiếp thu nhà người khác đồ vật. Trong đó một cái tiểu hài tử càng là trốn đến hắn mẫu thân mặt sau, dò ra cái đầu nhỏ đánh giá Liêu Viên Viên. Đại nương, này Liêu Viên Viên có chút xấu hổ mà nhìn vị kia hai đứa nhỏ nương, nàng này hai xuyến hồ lâu nào đường lấy ở trên tay rất là buồn cười được không? Này hai tiểu hài tử thật đúng là một chút đều không đáng yêu, đều không lãnh nàng tình, nàng lấy đến độ muốn toàn đã chết. Cô nương, vẫn là thôi đi, này muốn người khác đồ vật, chung quy là phải trả lại, vẫn là tính, đa tạ cô nương hảo ý. Không được ta đã nói, là mua cho các người, không bằng ta cấp một chuỗi cho các người, như vậy ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy thật ngượng ngùng đi. Liêu viên viên đều đem nói đến này phân thượng, kia đại nương đành phải lộ ra tươi cười, kia liền đa tạ vị cô nương này, tử thanh, tử phong, mau đa tạ vị cô nương này, về sau nếu là nhà chúng ta có tiền, nhất định phải đem này hồ lâu nào đường tiền còn cấp cô nương này, biết không? Không không không, không cần, bất quá là một chuỗi hồ lâu nào đường mà thôi, nếu không mấy cái tiền. Liêu viên viên cảm thấy này bất quá là một chuỗi hồ lâu nào đường thôi, không cần thiết còn cùng nàng nói cái gì còn không còn, rốt cuộc nàng hiện tại chính là phú khả địch quốc phú thương, tự nhiên là sẽ không để ý điểm này tiền trinh. Tuy rằng đây là trần dịp tiền, nhưng là phu thê chi gian nào có phân người ta tiền, liêu viên viên đã sớm đem này cái vàng coi như là nàng. Cô nương nếu là không đáp ứng, này hồ lâu nào đường chúng ta cũng không cần. Đại nương ngữ khí rất là cường nạnh. Liêu viên viên như mày. Nàng không nghĩ tới này, đại nương cư nhiên so nàng còn quật, giống như nàng không đáp ứng nói, này hồ lâu nào đường bọn họ liền thật sự từ bỏ, không có biện pháp, liều viên viên chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đà tạ cô nương. Kêu hai tiểu hài tử cũng đối liều viên viên nói thanh đà tạ, như thế nào hai tiểu hài tử liền vui vẻ mà ăn lên, ăn ngon sao. Nhưng ngọt như ngọt. Tiểu hài tử một bên ăn một bên nói, nói được liều viên viên tâm cũng cảm thấy ngọt ngào. Nàng quay đầu, đi hướng Trần Diệp. Đem vừa rồi đại gia tìm trở về tiền đưa tới trên tay hắn, này tiền vẫn là thả ngươi nơi này tốt một chút, phóng ta nơi này ta luôn là muốn đem nó cấp hoa rớt, cho nên vẫn là ngươi nơi này an toàn chút, ngươi nhưng ngàn vạn không cần học ta như vậy lô mãng hấp tấp đánh mất ta. Chương 536 một người một nửa. Trần diệp cái trán không cấm rơi xuống vài giọt hát tuyến, hắn nơi nào sẽ học nàng làm ra như vậy mất mặt việc, liều viên viên trên tay còn có một chuối hổ lâu nào đường. Nàng nhìn kia xuyến hổ lâu nào đường, thật là hảo thèm người nha nàng một ngụm liền cắn một cái, sau đó đem hổ lâu nào đường đưa tới Trần Diệp trước mặt. Trần Diệp có chút ghét bỏ mà nhìn nàng truyền đạt hồ lâu nào đường, hắn không thích ăn này đó ngọt nị nị đồ ăn, ta không ăn này đó ấu trí đồ vật. Dứt lời, còn sau này di vài bước, liều viên viên nhìn hắn dáng vẻ này, đáy mắt xẹt qua một kia rào hoạt, ngươi xác định thật sự không ăn. Ngươi nếu là không ăn nói, ta liền không bao giờ nói với ngươi lời nói, liền tính là đi ở trên đường cái, ta cũng sẽ không dắt ngươi tay, như thế nào Phần 307. Trần Diệp nghe nàng như vậy ngữ khí, liền biết chính mình không ăn nói là không được, ta chỉ ăn một cái, được chưa? Không được, một người một nửa, cảm tình sẽ không tán. Liêu viên viên nói ra những lời này thời điểm, nàng chính mình đều trình ở, nàng cư nhiên như vậy tự nhiên mà liền nói ra những lời này, một người một nửa, cảm tình sẽ không tán, có phải hay không nói nàng đấy lòng vẫn là không muốn rời đi Trần Diệp đâu. Tuy rằng nàng biết Trần Diệp trong lòng có việc không chịu nói cùng nàng nghe, Nhưng là nàng vẫn là nhịn không được nói ra những lời này, xem ra nàng tải đến vẫn là man thâm, nàng nhịn không được hít hít cái mũi, nàng vẫn là thích Trần Diệp, hơn nữa nàng không nghĩ rời đi Trần Diệp, mặc dù Trần Diệp không nghĩ nói cho nàng cái kia sự tình. Liêu viên viên a liêu viên viên, ngươi thật đúng là không có một chút tiền đồ, bất quá là một cái hồ lâu nào đường, liền đem ngươi cấp bàn đứng, chẳng lẽ là muốn cười tử biệt người giang hàm, này nếu là làm kia nam cung cũng biết, đều sẽ cười đến bụng đều đau, càng không cần phải nói người khác. Nàng cảm thấy chính mình có chút thất bại. Bởi vì nàng thua tại Trần Diệp nơi này, muốn rời đi, nhưng là nghĩ như thế nào, chung quy là cái ý tưởng mà thôi, nàng vẫn là không rời đi Trần Diệp. Phát cái gì lăng? Ta đều đã ăn xong rồi. Liêu viên viên đống dưng quay đầu, phát hiện Trần Diệp là thật sự đem kia một nửa hồ lâu nào đường ăn xong rồi. Vẫn là không tồi, chính là quá ngọn, ta còn là không thích ăn, chỉ cho phép ngươi một lần, về sau chớ có cấp này đó cho ta ăn. Liêu viên viên nhuôn vai. Nàng chính là thích ăn cái này hồ lâu nào đường, nàng thích người tự nhiên cũng muốn đi theo nàng cùng nhau ăn mới là, bằng không như thế nào có thể cảm giác được hồ lâu nào đường ngọt đâu, hồ lâu nào đường ngọt là muốn hai người cùng nhau ăn, mới có ngọt ngào cảm giác. Đồng nhiên, Liễu viên viên bị một mặt thanh âm hấp dẫn, bán hoành thánh, mới mẻ ra lò hoành thánh. Nàng bụng cũng vừa lúc mà văng lên, đã đói bụng cũng là bình thường, rốt cuộc bọn họ buổi sáng rời giường cái gì cũng chưa ăn, chỉ là từng người ăn một nửa hồ lâu nào đường. Tự nhiên sẽ đói, nàng kéo lại Trần Diệp tay, chúng ta đi ăn hoành thánh được không, thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ ráng. Liêu viên viên nói hảo hảo ăn thời điểm, còn nuốt nuốt nước miếng, xem ra nàng là thật sự đói bụng, Trần Diệp cũng chỉ hảo từ nàng lôi kéo qua đi. Kỳ thật nói như vậy, liêu viên viên sẽ càng thích chính mình khai tiểu lầu làm đồ ăn, rốt cuộc những cái đó thái sắc đều là nàng chính mình nghiên cứu ra tới. Nhưng là nàng hôm nay chính là muốn cho Trần Diệp vì nàng tiêu tiền, nếu là đi tiểu lầu nói, ăn chính là nàng chính mình tiền lại còn có tiện nghi Trần Diệp, cho nên nàng mới nghĩ ra được ăn, đại nương tới 2 phân hoành thánh, nga không, 4 phân. Nàng chính là muốn hoa Trần Diệp một chút. Trần Diệp nghe nàng kêu nói muốn ăn 4 chén hoành thánh, có chút hồ nghi mà nhìn chầm chầm nàng nhìn sau một lúc lâu, liếu viên viên lại là không có một chút muốn thay đổi chủ ý ý tứ, nàng chính là muốn ăn nhiều như vậy hoành thánh, nàng 2 chén, Trần Diệp cũng muốn ăn 2 chén, nàng cũng không biết là vì sao phải như thế, chỉ cảm thấy như vậy hẳn là sẽ vui vẻ. Vị cô nương này, ngươi xác định là muốn bốn phân hoành thánh sao? Vị kia làm hành thánh đại nương cũng có chút không tin hỏi. Liêu viên viên nặng nghề mà gật gật đầu, nàng chính là muốn nhiều như vậy hoành thánh, đại nương ngươi cứ yên tâm đi làm đi. Hảo liệt. Đại nương lên tiếng, sau đó liền bắt đầu làm lên, Liễu viên viên nhìn Trần Diệp lại là vẫn luôn ở nhìn chầm chầm nàng. Ngươi nhìn chầm chầm ta làm cái gì? Liêu viên viên có chút kỳ quái hỏi hắn, nàng bất quá là kêu bốn chén hoành thánh, có như vậy kỳ quái sao? không Chỉ là cảm thấy hôm nay ngươi, cùng bình thường có chút không quá giống nhau. Trần Diệp nhàn nhạt địa đạo. Ngươi nhưng thật ra nói nói, ta có cái gì không quá giống nhau. Liêu viên viên có chút chờ mong mà nhìn Trần Diệp, làm như muốn từ hắn nơi này được đến nàng trong lòng đáp án, bởi vì nàng hôm nay ra tới thời điểm, chính là lộng một ít không giống nhau chăng dùng, không biết Trần Diệp có thể hay không nhìn ra tới. Trần Diệp con ngươi lại là hiện lên một mặt rào hoạt, ăn uống, so ngày thường lớn chút. Ngươi chính là cố ý. Liêu viên viên một đôi mắt hạnh trực tiếp chừng mắt hắn, nàng liền biết Trần Diệp khẳng định sẽ không nói những cái đó lời hay. Trần Diệp lại là ôm lấy nàng, ta biết, người hôm nay trang dung cùng ngày thường là không quá giống nhau. Liêu viên viên tâm, nháy mắt rối loạn, tuy rằng không biết hắn là như thế nào nhìn ra tới, nhưng là nàng vẫn là thẹn thùng mà cối đầu. Đúng lúc này, đại nương hoành thánh cũng bưng đi lên, hai vị khách quan, các người hôn độn. Liêu viên viên thấy hoành thánh thượng lúc sau, liền bắt đầu ăn lên, nàng đều sắp chết đói. Trần Diệp cũng cầm lấy chiếc đua chuẩn bị khai ăn. Vị công tử này, ngươi bên cạnh vị này, chẳng lẽ là phu nhân của ngươi đi? Đại nương ở một bên hỏi. Trần Diệp nhàn nhạt mà lên tiếng, đại nương lại đem ánh mắt dừng ở liếu viên viên trên người. Ta cảm thấy, các ngươi tuy rằng hảo là hảo, nhưng là tổng cảm thấy các ngươi lại dạng đồ vật Nói tới đây, liếu viên viên cũng không có ngẩn đầu xem vị kia đại nương, nàng hiện tại thật là quá đói bụng, không có khác tâm tình cùng đại nương nói chuyện thiếm. Dù sao hiện tại đại nương ở cùng Trần Diệp nói chuyện thiếm, nàng một người từ từ ăn cũng là không tồi. Nga, ngươi cảm thấy thiếu cái gì? Trần Diệp hảo tính tình mà đáp lời, hắn không biết làm sao, chính là đối đại nương lời này cảm thấy có chút nghi vấn. Các người nếu là thêm nữa cái đại béo nhi tử, liền rất hảo. Thốt ra lời này, liêu viên viên mặt trực tiếp đỏ lên, nàng một cái hoành thánh cũng chưa tới kịp nuốt xuống đi, cứ như vậy bông nhiên tạp ở hiết hầu, nàng khụ vài thanh mới nuốt xuống đi. Trần Diệp ở nàng phía sau lưng bố vỗ. Nàng cầm lấy kia hành thánh thủy, đầu tiên là rót một mồm to, lúc này mới đỉnh chỉ ho khan. Đại nương, ngươi thật đúng là ngữ ra kinh người nha. Nha, ta này nơi nào kinh người, ta nha, nói được chính là đại lời nói thật, vị công tử này ngươi nói có phải hay không. Liêu viên viên quay đầu lại trừng mắt Trần Diệp, nếu là hắn dám gật đầu, nàng xác định vững chắc cùng hắn không để yên. Thấy liêu viên viên như vậy làm cho người ta sợ hãi biểu tình, Trần Diệp chỉ có thể là ngượng ngùng mà tránh đi ánh mắt Hắn kỳ thật rất tưởng trả lời đúng vậy, bởi vì hắn đích sắc cũng cảm thấy chính mình cùng tròn tròn, là thời điểm thêm cái đại béo tôn tử. Chờ hắn vội xong kia chuyện lúc sau, hắn liền muốn chủ tính việc này. Liêu viên viên thấy hắn không có đáp ứng, lúc này mới tiếp tục an khởi hoành thánh tới. Này đại nương nói chuyện thời điểm có thể hay không suy xét một chút nàng tồn tại a thật là muốn xấu hổ đã chết. chương 537 khác nữ tử. Liêu viên viên cùng Trần Diệp an xong hoành thánh lúc sau liền từng người vội từng người sự tình đi. Vốn dĩ liêu viên viên là tính toán cùng Trần Diệp tiếp tục dạo, nhưng là tiểu lầu bên này nàng vẫn là không yên lòng, không biết có thể hay không gặp được ngày hôm qua người như vậy, cố ý tới làm sự tình. Nàng đi vào thời điểm, phát hiện ngày hôm qua cái kia nam tử đã đang đợi nàng, nàng theo bản năng mà chết đi tấm mắt, bởi vì vị này nam tử xem nàng ánh mắt mang theo một tia trần trụi, nàng cũng không muốn nhìn cái này nam tử ánh mắt, lập tức đi vào phòng bếp. Liêu viên viên tìm tới trường quầy, giống nhau nàng không ở tiểu lầu thời điểm chính là sẽ tìm một vị năng lực cũng không tệ lắm người làm trưởng quay, giúp nàng xử lý một chút tiểu lầu, phía trước người kia, nhưng có lại qua đây tiểu lầu nháo quá sự đúng rồi, đem sổ sách lấy tới ta xem một chút đi. Trưởng quay đầu tiên là đem sổ sách lấy lại đây cấp Liêu Viên Viên, lại trả lời vừa rồi Liêu Viên Viên hỏi vấn đề, đều không có đã tới. Dừng một chút, lại nói, hình như là vị kia công tử động tay chân, vị kia công tử thoạt nhìn, như là rất thích chúng ta tiểu lầu. Liêu Viên Viên nghe trưởng quầy như vậy vừa nói, Không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, vì sao nói như vậy hắn làm cái gì sao? Trường quay chống cầm, bắt đầu nói, ơn, cũng không nói lên được cụ thể, chỉ là hắn buổi chiều luôn là sẽ xuất hiện. Thì ra là thế, nàng liền nói, này nam tử luôn là xuất hiện ở nàng tiểu lầu, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đây là ảo giác, hiện giờ vừa nghe trưởng quay nói như vậy, nàng càng là chắc chắn ý nghĩ trong lòng, nhưng là này nam tử luôn là ở nàng tiểu lầu là làm chi, như vậy nhàn sao? Nhìn Liễu viên viên thăm lại đây tầm mắt, kia nam tử cũng quay đầu nhìn nàng, bên môi còn ngậm một mặt như có như không cười. Liêu viên viên lắc lắc đầu, này nam tử cùng nàng cũng không thủ, nàng không thể làm Trần Diệp hiểu lầm mới là, tối hôm qua này nam tử đưa nàng trở về thời điểm, nàng đã thấy được Trần Diệp trên mặt không vui, nếu là như thế nói, nàng càng là phải cẩn thận một chút. Thấy liêu viên viên đi ra, kia nam tử cư nhiên cũng theo ra tới, nàng cố ý cùng nam tử bảo trì chút khoảng cách, rốt cuộc chính mình đã là Trần Diệp nương tử, không thể lại chọc đến người khác nói nàng nói bậy, Như vậy nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ có một ít không mau Công tử, ngươi nếu là lại đi theo ta, liền phải bị người khác nói xấu Liêu viên viên quay đầu, không khách khí mà nói Tiêu nam tử lại là cười khẽ một tiếng, nói xấu liền nói xấu Ta sẽ không để ý, ngươi ở trần diệp bên người, hạnh phúc sao Nhận thấy được nam tử đến gần rồi nàng một phần Nàng theo bản năng mà lui về phía sau một bước Còn thỉnh công tử tự trọng ta là trần diệp người Tiêu nam tử nghe được liễu viên viên như vậy lý do thoái thác cười đến càng là lớn tiếng lên, hắn thích thượng nữ tử, vô luận nàng là ai nương tử, hắn đều sẽ muốn thử một lần, chính là ta là người ân nhân cứu mạng nha, nếu là ngày hôm qua ta không xuất hiện nói, ngươi chẳng phải là, hắn không có tiếp tục đi xuống nói, nhưng hắn biết liều viên viên hẳn là hiểu hắn ý tứ, ngày hôm qua thật là hắn so trần diệp trước tìm được rồi nàng. Liều viên viên lia mắt, ngươi không xem như ta ân nhân cứu mạng, nếu là không có gì sự nói, ta liền đi trước, đừng chặn đường. Liều viên viên lời này nói được thật là lạnh Nàng cảm thấy này nam tử 3 lần 4 lượt xuất hiện ở nàng trước mặt, rất là trứng mắt, nhưng là Trần Diệp hiện tại lại không ở nàng bên người, nàng cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình, nếu nam tử gần chút nữa nàng, nàng liền kêu này nam tử muốn phi lễ nàng. Nàng thật đúng là cũng không tin, này nam tử liền như thế mà ra mặt dày, kết quả này nam tử thật đúng là như thế mà ra mặt dày, ta như thế nào không phải ngươi ân nhân cứu mạng, nếu đêm qua không phải ta nói, ngươi khẳng định sẽ bị một ít người xấu theo dõi, cảm tạ đều không có. Liêu viên viên nước mắt, có lệ mà nói một câu, cảm ơn. Những lời này ngữ khí rất là xa cách, nàng hiện tại thật sự vô tâm tình. Thấy nam tử bỗng nhiên có chút kinh ngạc biểu tình, nàng lập tức vòng qua hắn, nàng hiện tại muốn đi tìm Trần Diệp, không biết vì cái gì, nàng chính là muốn nhìn thấy Trần Diệp, chỉ có nhìn thấy Trần Diệp, nàng này phân tâm mới có thể an xuống dưới, bằng không nàng tâm, liền sẽ thực hoảng loạn. Nam tử lại không có tính toán buông tha nàng ý tứ, hắn nâng bước đổi kịp liêu viên viên. Liễu Viên Viên cảm thấy này, nam tử thật đúng là trọc người ngại, nàng đi tới Trần Diệp thường xuyên đợi thư phòng, lại thấy được Trần Diệp cùng khác nữ tử ở một chỗ, không biết lại thương lượng cái gì. Đương nhiên, nàng kia làm như có chút thế sự bộ dáng, Trần Diệp cư nhiên vươn tay đem nàng kia tiếp được, Liễu Viên Viên đồng tử bỗng chốc trừng lớn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào vì cái gì nàng Trần Diệp sẽ tiếp được khác nữ tử, phía trước thế non hẹn biển đều là giả sao? Nàng kia ngã vào Trần Diệp trong lòng ngực thời điểm, thấy được Liễu Viên Viên Nàng hiện tại ở Trần Diệp nhìn không tới góc độ, khiêu khích dường như nhìn giống nhau Liễu Viên Viên, Liễu Viên Viên thấy được nàng khiêu khích, nếu đổi làm là trước đây, nàng là sẽ không để ý loại sự tình này. Nhưng là hôm nay, nàng lại thấy được Trần Diệp tiếp được cái kia nữ tử, này liền thuyết minh, này nữ tử ở Trần Diệp trong lòng vẫn là có chút phân lượng, liều Viên Viên giật mình ở tại chỗ, môi lúc đóng lúc mở, lại cả nửa ngày đều phun không ra một chữ, tay nàng đã lạnh băng. Tâm cũng ngủ phí rất xuống, thật giống như là gặp một cái động không đáy giống nhau chậm chạp không thể rơi xuống đất, đi theo liếu viên viên mặt sau nam tử tất nhiên là cũng thấy được một màn này, hắn nhìn liếu viên viên muốn rơi xuống thân mình, có chút đau lòng, muốn tiến lên an ủi Liễu viên viên. Liêu viên viên cứ như vậy đứng ở nơi đó vẫn luôn nhìn bọn họ, Trần Diệp giống như không biết nàng xuất hiện giống nhau, hắn mang theo cái kia nữ tử vào thư phòng, liếu viên viên thân mình càng là chấn động, Trần Diệp cùng nàng nói qua, trừ bỏ nàng, sẽ không có khác nữ tử tiến hắn thư phòng. Hiện giờ Trần Diệp lại là đã quên hắn cái này hứa hẹn Quả nhiên nam nhân hứa hẹn là tin không được, nàng như thế nào liền ngu như vậy, tin Trần Diệp nói, Trần Diệp cho nàng một chút ngon ngọt, nàng liền tung ta tung tăng mà xuất hiện, lại không nghĩ rằng Trần Diệp ngầm như thế đại nàng. Phần 308 Nàng tại chỗ đứng hồi lâu, liếc liếc mắt một cái kia nam tử, ngươi không cần lại đi theo ta tới, ta hiện tại là thật sự không có tâm tình. Rõ ràng hôm nay buổi sáng bọn họ còn cùng nhau vui vẻ mà ăn hoành thánh, nguyên lai like hết thảy bất quá là gặp dịp thì chơi, nàng quả thật là quá ngây thơ rồi. Cái kia nữ tử vừa rồi xem ánh mắt của nàng còn hôn loạn một tia khinh thường, nàng đều không có tự tin vọng trở về, chỉ có thể là từ nàng. Liêu Viên Viên bỗng nhiên cảm thấy chính mình sở hữu sức lực đều bị bất thời giờ, nàng sủi lơm mà ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu thấp thấp mà nước nở lên, nàng có chút không cam lòng, cũng có chút khó chịu, đặc biệt là trái tim bộ vị, càng là vô cùng đau đớn, nàng bưng kín ngực. Nàng khóc thật sự là ẩn nhẫn, không nghĩ quấy rầy đến bất cứ ai, nàng chỉ biết chính mình tâm đã ở một chút một chút mà rách nát. Nàng cũng không cảm giác được bất luận cái gì độ ấm, nàng trên mặt đất khóc lâu lắm, đứng lên thời điểm, có chút lào đảo, Nam tử dỗi tay đỡ nàng. Liêu viên viên, Trần Diệp đống nhiên hô một tiếng, chương 538 giờ nhà trốn đi. Liêu viên viên thân mình uổng phí cứng đờ, nàng chậm rãi quay đầu, có chút lỗ trống mà nhìn Trần Diệp, Trần Diệp thấy nàng đầy mặt nước mắt mà chuyển qua thân mình. Hắn vội không ngừng tiến lên, ôm lấy liêu viên viên thân mình, nhưng là lần này, liêu viên viên cũng không có dỗi tay hồi ôm hắn. Cách sau một lúc lâu, còn không có nghe được liều viên viên thanh âm, nàng kia thanh âm liền xuất hiện, Trần Diệp, đây là người đáp ứng ta. Liều viên viên đi phía trước vừa thấy, cư nhiên là Nam Cung Tuyết, chắc không được Nam Cung Tuyết biết những việc này, nguyên lai like chuyện này vai chính chính là Nam Cung Tuyết, nàng liền nói vì cái gì Nam Cung Tuyết sẽ như vậy hảo tâm, vừa rồi Nam Cung Tuyết đối với nàng cười thời điểm, nàng cư nhiên không nhớ tới. Có lẽ là bị hận ý che mắt hai mắt, nàng cư nhiên liền Nam Cung Tuyết đều không biết được, thật đúng là khôi hải. Này hai người ở nàng trước mặt cùng nhau diễn trò Nàng còn bị chẳng hay biết gì Nàng còn tưởng rằng nàng kia có khác một thân Nguyên lai hết thể đều là lừa nàng thôi Kỳ thật Nam Cung Tuyết cũng không phải cái kia nữ tử Chỉ là bởi vì cái kia nữ tử bị Nam Cung Tuyết đuổi đi Nàng lấy gia tộc tới uy hiếp Trần Diệp Bồi nàng làm ra như vậy một tuần kịch Vì chính là chèn ép Liêu Viên Viên Làm nàng vô tâm để ý tới thương nghiệp Nam Cung gia mới có thể quật khởi Liêu Viên Viên có chút khó hiểu mà nhìn Nam Cung Tuyết Nàng đều đã đáp ứng rồi Nam Cung Tuyết, không hề chèn ép Nam Cung ra, kết quả Nam Cung Tuyết vẫn là không chịu buông tay, lại còn có đem mục tiêu trực tiếp chuyển rời đến Trần Diệp nơi này, này nên nói là hạnh, vẫn là bất hạnh đâu. Muốn nói hạnh nói, đó chính là Nam Cung Tuyết mục tiêu không hề là nàng, bất hạnh chính là Nam Cung Tuyết mục tiêu cư nhiên là Trần Diệp. Có lẽ nàng sớm nên nghĩ đến, rốt cuộc chính mình sống được mới khôi hải, cư nhiên là cuối cùng một cái mới biết được người, nàng rất là thất vọng. Liêu viên viên rốt cuộc có cái gì hảo ngươi liền không thể nhìn xem ta sao đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Nam cung tuyết uy hiếm nói. Trần Diệp nhớ tới bọn họ chi gian giao dịch, nhưng là ở hắn nhìn đến liêu viên viên kia một khắc, hắn đã banh không được, hắn đã không nghĩ giấu giếm nữa liêu viên viên, tròn tròn, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi nghe ta giải thích, thật sự, ta đều nói cho ngươi. Hắn kéo liêu viên viên tay liền muốn rời đi, nhưng là liêu viên viên lại là kéo lấy hắn, nàng không có muốn rời đi nơi này ý tứ. Bốn người cứ như vậy đối diện không nói gì đứng nửa canh giờ, rốt cuộc, liều viên viên hữu khí vô lực mà nói, không cần phải. Đúng vậy, không cần phải, nàng hiện tại đã không cần hắn giải thích, hắn nói cái gì nàng đều có chút nghe không vào. Nàng đã hỏi hắn quá nhiều lần, cũng cho hắn rất nhiều lần cơ hội, làm hắn hướng nàng giải thích, kết quả được đến chính là cái gì là hắn nói một câu còn không phải thời điểm nói cho nàng, được đến hôm nay hắn cùng nàm cung tuyết ôm nhau, được đến chính mình một viên rách nát âm. một khi đã như vậy Nàng cũng không có tiếp tục đãi đi xuống tất yếu, ta cảm thấy, chúng ta muốn tán một đoạn thời gian, sẽ hảo chút. Không thể, không thể. Tròn tròn ngươi không thể như vậy, ta là ái ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Trần Diệp nói những lời này thời điểm, thân mình đã có chút run rẩy, hắn là thật sự thực sợ hãi liêu viên viên sẽ rời đi hắn, đồng thời hắn cũng hối hận lên. Hắn biết đổi làm là hắn nhìn thấy loại tình huống này, cũng sẽ cảm thấy khó có thể tiếp thu, húng chi là liễu viên viên, nhưng là hắn chính là một cái ích kỷ người. Hắn ích kỷ mà muốn liêu viên viên bồi hắn, chỗ nào cũng không đi, hắn có thể không hề để ý tới Nam Cung Tuyết. Sớm biết rằng hắn liền không đáp ứng Nam Cung Tuyết làm ra như vậy hành động, hiện giờ nghĩ đến, thật đúng là hối hận, hắn cảm thấy chính mình hành động là thật sự sai lầm, hiện giờ chỉ có thể làm liêu viên viên đáp ứng hắn, nàng sẽ không rời đi, bằng không hắn là như thế nào đều sẽ không tha thứ chính mình. Trở về đi, liêu viên viên sau một lúc lâu vẫn là nhảy ra này ba chữ, nàng cảm thấy hiện tại như vậy là giải quyết không được sự tình. Nhưng Trần Diệp lại là cho rằng nàng đáp ứng rồi hắn, nàng sẽ không rời đi, hắn cầm liếu Viên Viên tay, sau đó mang theo liếu Viên Viên rời đi nơi này, kỳ thật hắn cũng không nghĩ đại ở thư phòng như vậy, chỉ là hắn thật sự là hoảng loạn, về nhà Liên Hảo, về nhà Liên Hảo. Trần Diệp ở bồi liếu Viên Viên về nhà thời điểm vẫn luôn lẩm bẩm này đoạn lời nói, Liếu Viên Viên ngước mắt nhìn Trần Diệp, như vậy một người, luôn là chiêu hong chọc Diệp, nàng tưởng phòng đều phòng không được, bởi vì Nam Cung Tuyết vừa rồi hành động Hẳn là Trần Diệp chấp thuận, nàng cảm thấy mệt. Nàng cho rằng rời đi Hoàng cung, Trần Diệp liền sẽ không nạp phi, nàng liền có thể quá thượng an gối vô ưu nhật tử. Hiện giờ xem ra, nàng thật đúng là mười phần sai, nàng vừa rồi kia phiên lời nói cũng không phải đáp ứng rồi Trần Diệp, mà là nàng thật sự quyết định phải rời khỏi. Sở dĩ giả ý đáp ứng Trần Diệp, là vì đánh mất hắn băn khoăn thôi. Về đến nhà sau, Trần Diệp liền ôm lấy nàng ngủ rồi, trong lúc còn hôn môi hạ cái trán của nàng, liều Viên Viên vẫn là nhàn nhạt mà không có đáp lại. Nàng quyết định ngày mai liền đi, làm Trần Diệp tìm nàng. Bởi vì nàng đã đi theo Trần Diệp nện bước đi rồi lâu lắm, là thời điểm làm Trần Diệp đi theo nàng nện bước, và không luôn là nàng một người ở phía trước chạy vội nói, là rất mệt, nàng không nghĩ như thế, nàng muốn nhìn đến Trần Diệp đối nàng tâm ý, sẽ là như thế nào. Sáng sớm hôm sau, nàng liền thu thập hảo tay nải đi ra ngoài, cũng không có bừng tỉnh Trần Diệp, nàng đi tới một chỗ hiếm khi có người trải qua thôn trăng nhỏ, sau đó tìm được rồi một chỗ nhà gỗ nhỏ. Bắt đầu ở cái này nhà gỗ nhỏ đãi một ít thời gian, thẳng đến Trần Diệp tìm được nàng. Trần Diệp tỉnh lại thời điểm, phát hiện bên cạnh giường ngủ đã không có độ ấm, hắn có chút hồ nghi mà đứng thẳng thân thể. Liêu viên viên sớm như vậy sẽ là đi nơi nào như thế nào giống như sáng sớm liền đi ra ngoài vội chuyện khác hắn cũng không có cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Bởi vì Liễu viên viên ngày thường cũng là sẽ như thế, hắn đã sớm đã thói quen, kết quả hắn đi ra ngoài vội xong một ngày trở về đều không có nhìn thấy liêu viên viên. Hắn bắt được những cái đó hạ nhân hỏi lên, kết quả những cái đó hạ nhân đều nói trừ bỏ hôm nay buổi sáng, đều không có nhìn thấy liêu viên viên. Các ngươi đều là phế vật sao liền một người đều xem không được, hiện tại còn không nhanh lên cho ta đi tìm. Trần Diệp khó được tức giận, hắn này thường là rất ít phát giận, nhưng là hiện giờ đã tới rồi buổi tối, đều không có nhìn thấy liêu viên viên thân ảnh. Hắn đã bắt đầu bồi rối hắn muốn tìm được liêu viên viên thân ảnh. Lại là như thế nào đều tìm không ra. Cuối cùng những cái đó nô tài lục soát xong phòng sau, phát hiện liều viên viên bên người ngọc bội cũng không thấy, chỉ có thể là bất đắc dĩ mà đi tới Trần Diệp trước mặt, hồi bẩm công tử, phu, phu nhân, phu nhân nàng giống như rời nhà đi ra ngoài. Người rốt cuộc kiểm tra cẩn thận không nếu là dám nói lung tung, người hẳn là biết ta là tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho người. Trần Diệp có chút không tin, vì cái gì Liễu viên viên muốn rời nhà trốn đi, chẳng lẽ nàng đêm qua nói về nhà, là lừa hắn sao? Liều viên viên đáp ứng rồi hắn. Kết quả hôm nay cũng đã không thấy người, xem ra liều viên viên vẫn là hạ quyết tâm rời đi hắn, hắn cho tròn, tròn, vẫn là không chịu tin tưởng lời hắn nói. Trước 539 ta tưởng ngươi, cho ta đi ra ngoài tìm, tìm không thấy phu nhân cũng đừng xuất hiện ở ta trước mắt. Trần Diệp hiện tại ngữ khí rất là phẫn nộ, bởi vì hắn đầu quả tim người kia hiện tại đã không thấy bóng dáng, hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm được liều viên viên, hơn nữa, cần thiết tìm được liều viên viên. Nếu tìm không thấy liều viên viên nói... Hắn đêm nay là không có cách nào đi vào giấc ngủ, hắn cũng đi ra ngoài, kết quả phát hiện Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết còn đang đợi hắn, chính là nhìn thấy Nam Cung Tuyết Trần Diệp, con ngươi xẹt qua chỉ có một tia chắn ghét, hắn hiện tại căn bản không nghĩ nhìn đến Nam Cung Tuyết, nếu không phải bởi vì Nam Cung Tuyết, hắn tròn tròn cũng sẽ không rời đi hắn, việc cấp bách, chỉ cần tìm được hắn tròn tròn. Liêu viên viên đều đã đi rồi, ngươi còn không chịu xem ta liếc mắt một cái sao kia liêu viên viên đến tột cùng cho ngươi hạ cái gì mê dược. Đem ngươi mê thành như vậy bộ dáng, ngươi không biết ta mới là có thể giúp được với ngươi vội người sao ta có thể giúp ngươi một lần nữa đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế là ta chính mình nhường ra đi, không cần phải ngươi nhọc lòng. chân Diệp hiện tại ánh mắt đã là lạnh băng, hoàn toàn nhìn không ra một tia độ ấm, này nam cung tuyết thật sự là ổn nào như vậy gây trở ngại hắn, hắn cũng không biết muốn tới bao lâu mới có thể tìm được liêu viên viên. Trừ phi ngươi cho ta một cái chân chính làm ta hết hy vọng lý do, bằng không ta sẽ không đi được. Nam cung tuyết hôm nay tiến đến, chính là muốn cho Trần Diệp cho nàng cuối cùng một công đạo, làm nàng hoàn toàn hết hy vọng, bằng không nàng luôn là nghị Trần Diệp, muốn đem Trần Diệp cấp đi. Trần Diệp thần sắc nghiêm túc mà nhìn nàng, nếu liều viên viên đã chết, ta cũng sẽ không sống tạm, liều viên viên ở đâu ta liền ở đâu. Nam cung tuyết một nghẹn, này nam tử cư nhiên vì liều viên viên làm được như thế nông nỗi, mà nàng được đến chỉ là Trần Diệp khinh thường, nàng có chút không tâm lòng, một cái nhón chân liền tưởng hôn môi thượng Trần Diệp môi. Trần Diệp lập tức đẩy ra nàng thân mình, còn thỉnh ngươi tự trọng. Nam Cung Tuyết không thể tin tưởng mà nhìn Trần Diệp, hắn liền tên nàng đều không hô, trực tiếp làm nàng tự trọng, ta không cam lòng a Lan! Trần Diệp sinh khí mà vòng qua Nam Cung Tuyết, hắn hiện tại một lòng đã nhào vào liêu viên viên trên người. Liêu viên viên rời nhà trốn đi thời điểm, đã quên mang nhiều một chút lộ phí, cho nên trên người nàng những cái đó ngân lượng đã còn thừa không có mấy, chính là nàng còn muốn chống được Trần Diệp tới tim nàng. Nàng chỉ cấp Trần Diệp 3 ngày thời gian, nếu Trần Diệp tìm không thấy nàng, nàng liền hết hy vọng rời đi. Nàng nắm trong tay bạc, nam ở trên giường, hôm nay đã qua đi một ngày, nhưng là Trần Diệp bên kia giống như cũng không có cái gì tin tức dường như, đều không có thông cáo nói nàng đã không thấy, còn cần chịu đựng 2 ngày, nàng liền phải rời đi, nàng có chút mệt. Thân mình không ngừng ở trên giường lăn qua lăn lại, là một chút buồn ngủ đều không có, nàng muốn tìm điểm khác sự tình tới làm, chính là làm không bao lâu nàng liền mất đi hứng thú. Hiện giờ có thể làm chỉ có vẽ tranh, nàng tưởng họa một họa Trần Diệp bức họa, nàng tưởng hắn. Tuy rằng nàng tưởng bức chính mình hết hy vọng, nhưng là này trái tim một khi nhớ tới Trần Diệp, liền sẽ khống chế không được mà nhảy lên lên. Mà bên kia, Trần Diệp đã đem rằng Nam đại bộ phận địa phương đều phiên cái biến, hắn nhớ tới hôm trước buổi tối Liễu Viên Viên bên cạnh cái kia nam tử, âm thầm nắm chặt nắm tay, hắn hiện tại muốn nhanh hơn tốc độ tìm được Liễu Viên Viên mới là, muốn đuổi ở kia nam tử phía trước. Kết quả kia nam tử cư nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Liêu viên viên có phải hay không không thấy, có phải hay không ngươi làm hại nàng không thấy. Trần Diệp cười khẽ một tiếng, này ngự khí làm cho hắn giống như mới là liêu viên viên trượng phu giống nhau, không thể phụ cáo. Trần Diệp nói xong lời này lời nói lúc sau, liền trực tiếp vòng qua kia nam tử, hắn không muốn cùng cái này nam tử nhiều lời một câu. Nếu nói nam cung tuyết chọc người phiền nói, kia cái này nam tử chính là thật sự chọc người ngại, cho nên hắn mới không nghĩ lại cùng cái này nam tử nhiều lời. Muốn hắn liêu viên viên. Thật đúng là người si nói mộng, Trần Diệp tất nhiên là có thể nhìn ra này nam tử ánh mắt, này nam tử nhìn liêu viên viên thời điểm, rõ ràng trộn lẫn một kia ái mộ, này đối Trần Diệp tới nói, không thể nghi ngờ là một mặt nguy hiểm tín hiệu, này nam tử thích liêu viên viên. Đây là thực rõ ràng ái mộ chi ý, hắn cũng không tưởng cùng cái này nam tử nhiều lời về liêu viên viên sự tình, hắn tròn tròn, chỉ có thể từ hắn tới tìm được, Trần Diệp rốt cuộc tìm được rồi liêu viên viên nơi kia chỗ thôn trăng nhỏ, lúc đó liêu viên viên đang ở mua bánh bao. Phần 309. Liêu viên viên là muốn ăn điểm khác, nhưng là nàng lộ phí thật sự không nhiều lắm, ngắm lại vẫn là bánh bao có lợi một ít, tuy rằng nàng xưa nay đều không quá thích ăn bánh bao, nhưng bất đắc dĩ liền mau không có lộ phí, nàng nếu là không hề tiết kiệm điểm nói, sợ là muốn ngao không nổi nữa. Nàng đông nhiên nhớ tới Trần Diệp, phía trước có Trần Diệp bồi nàng ăn cái này ăn cái kia, toàn bộ hành trình xuống dưới nàng đều không cần móc ra một cái bạc, bởi vì Trần Diệp sẽ cho nàng đài thọ, có như vậy một khác. Nàng cảm thấy chính mình là bị bao dưỡng Bao dưỡng cảm giác vẫn là không tồi Bất quá hiện tại Trần Diệp đều đã không ở bên người nàng Nàng đều đã đợi lâu như vậy Đều đã một ngày nữa Cũng không biết Trần Diệp bên kia tình huống là như thế nào Nàng thật sự hảo muốn ăn điểm khác đồ ăn à Thật sự đã không nghĩ lại ăn bánh bao Mà đến đến cái này Thôn trang nhỏ Trần Diệp cũng đã phát hiện Liêu Viên Viên Chỉ là rời đi một ngày nữa Hắn cũng đã rất là tưởng nghiệm Liêu Viên Viên Liêu Viên Viên thoạt nhìn giống như so với phía trước tiểu tụy một chút Hắn muốn tiến lên ôm lấy liều viên viên, kết quả liền nhìn đến nàng nhìn chầm chầm những cái đó bánh bao sướng sở, còn nắm trong tay lộ phí. Nàng giống như không có mang đủ lộ phí bộ dáng, hắn đông nhiên nở nụ cười, liều viên viên vẫn là cùng phía trước giống nhau lô mạng hấp tấp, chỉ là dây tiếp theo hắn lại có chút sinh khí, bởi vì Liễu viên viên không mang theo lộ phí đều không bỏ được về nhà tìm một chút hắn, nàng cũng không biết hắn tưởng niệm nàng. Bất quá hắn vẫn là đi qua, liều viên viên hiện tại trong túi ngượng ngùng căn bản không có chú ý tới Trần Diệp đang ở hướng nàng đi tới. Liêu viên viên đang ở rồi rắm này bánh bao là mua vẫn là không mua, mua nói, nàng đã ăn nị bánh bao, không mua nói, nàng sẽ đói đến cả người vô lực. Đông nhiên một thỏi vàng xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng theo vàng chủ nhân tay nhìn lại, là nàng Trần Diệp. Nàng rốt cuộc triển khai miệng cười, ôm chặt Trần Diệp, ta tưởng ngươi. Ngắn ngủn bốn chữ, lại là nói hết liêu viên viên đối Trần Diệp tưởng nghiệm, nàng thật sự rất muốn Trần Diệp. Đặc biệt là nàng không có tiền chỉ có thể ăn bánh bao thời điểm, nàng là nhất tưởng Trần Diệp, hiện giờ Trần Diệp rốt cuộc xuất hiện ở bên người nàng, nàng quyết định về sau đều không rời đi. Tròn tròn, ta cũng tưởng ngươi. Trần Diệp không có so đo liếu viên viên tự tiện rời đi chuyện của hắn, bởi vì dù sao cũng là hắn có sai trước đây, liếu viên viên có thể trở lại hắn bên người liền hảo. Chúng ta đi ăn ngon, được không ta cảm thấy bụng đều phải chết đói, ăn thật nhiều thật nhiều bánh bao, không nghĩ lại ăn. Liêu viên viên chu cái miệng nhỏ. Nàng hiện tại là thật sự không nghĩ tái kiến bánh bao, nàng ngày hôm qua đã ăn tam đốn bánh bao. Chính là vì có thể tiết kiệm được lộ phí, hiện giờ đã có Trần Diệp. Trước 540 trong lòng ta chỉ có ngươi. Ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Liêu viên viên khẽ gắt hắn một câu, trên thực tế trong lòng vẫn là ấm áp dễ chịu, chỉ cần hắn tới liền hảo. Trần Diệp sụng nịch mà ở nàng môi thượng rơi xuống một cái chuồn chuồn lướt nước hôn, thực xin lỗi, tròn tròn, chúng ta về sau không cần giận dối được không? Liêu Viên Viên nghe được hắn nói như vậy, lại la ngẩn ra, xem ra ở trong mắt hắn, nàng làm này đó đều là giận dỗi, chính là nàng sở dĩ giận dỗi đều là bởi vì để ý hắn nha, nếu không phải bởi vì để ý hắn, nàng là tuyệt đối không có khả năng trở nên như thế, chính là kia nam công tử, người rõ ràng là ôm nàng. Liêu Viên Viên ngữ khí có chút ủy khuất, bởi vì nàng cảm thấy một cái trong lòng có nàng nam tử, là không thể lại ôm mặt khác nữ tử, một khi ôm, đã nói lên này tình yêu đã không còn thuần khiết. Ta hiện tại cho ngươi giải thích cơ hội, ngươi chớ có lại lừa gạt ta, lại lừa gạt ta ta còn là sẽ rời đi. Hảo hảo hảo, vi phu không hề giấu giếm ngươi. Trần Diệp một năm một mười mà đem hắn cùng Nam Cung Tuyết chi gian giao dịch đều nói cho Liêu Viên Viên, bởi vì kia Nam Cung Tuyết uy hiếp Trần Diệp, nói là muốn chèn ép nàng, cho nên hắn mới bồi Nam Cung Tuyết làm ra như vậy một tuần kịch, không thành tưởng Liêu Viên Viên lại là phải rời khỏi hắn. Hắn ở kia một cái trước mắt cũng đã hối hận, Liêu Viên Viên tiếp tục nói, chính là nghe nói. Người phía trước cũng ôm lấy khác nữ tử, còn có chút sủng nịch. Liêu viên viên nói đến mặt sau hai chữ thời điểm, càng là cầm trong tay khăn, nàng thật muốn đem nàng kia cũng bắt được tới đánh một đốn. Trần Diệp nghe được nàng nói như vậy lại là ngần ra, hắn nơi nào còn ôm lấy khác nữ tử, cư nhiên còn sủng nịch. Hắn trừ bỏ liêu viên viên bên ngoài, liền không có đối khác nữ tử như vậy. Trừ bỏ nam cung tuyết việc này là bởi vì phải làm diễn, chính là hắn thật sự không coi ôm quá mặt khác nữ tử nha, cũng thật chính là trời đất trứng dám n Hoàn toàn không có, tròn tròn ngươi chẳng lẽ là nghe được những người khác nói vi phu nói bậy, vi phu là cái gì làm người, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Không rõ ràng lắm, tự nhiên ngươi ôm Nam Cung Tuyết lúc sau, liền không rõ ràng lắm, ta đã không quen bên ngươi. Liêu viên viên giận dối điệu đạo, mặc kệ chuyện này có phải hay không chân thật, nàng chính là khó chịu Trần Diệp ôm lấy Nam Cung Tuyết điểm này, Nam Cung Tuyết đều đã biểu lộ nàng là thích Trần Diệp. Nàng vốn dĩ đều đã bắt đầu kiêng kỵ Nam Cung Tuyết, kết quả Trần Diệp Cứ nhiên làm cho nàng mặt nhi ôm lấy cái kia nữ tử, ta không cao hứng. Liêu viên viên nói ra những lời này thời điểm, mang theo chút hủy khuất, nàng là thật sự cảm thấy Trần Diệp làm như vậy, chung quy là không thỏa đáng, nàng có điểm vượt bất quá đáy lòng cái này khảm, nắm Trần Diệp tay, đều chuẩn bị buông xuống, nàng chỉ cần vừa nhớ tới chuyện này liền cảm thấy như là một cây thứ, đâm vào chính mình trong lòng. Nhận thấy được Liễu viên viên muốn buông ra hắn tay, hắn lập tức nắm lấy, tròn tròn, người muốn như thế nào trừng phát ta, đều có thể nhưng là không được rời đi ta. Hắn là thật sự sợ hãi Liêu Viên Viên sẽ lại lần nữa rời đi hắn, chỉ cần Liêu Viên Viên không rời đi hắn, làm hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn tất nhiên là nguyện ý, rốt cuộc chuyện này thật là hắn có sai trước đây, nếu Liêu Viên Viên không muốn, hắn liền đem Liêu Viên Viên gõ hôn mê mang về nhà, đỡ phải nàng ở bên ngoài chạy loạn. Liêu Viên Viên biểu tình rốt cuộc không hề căng chặt, nàng nhìn hai người giao nắm tay, vậy người đáp ứng ta, nếu là lấy sau lại có mặt khác nữ tử. Trần Diệp đánh nàng Sẽ không lại có, về sau đều sẽ không lại có mặt khác nữ tử, tròn tròn ngươi yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi. Liêu viên viên nghe được Trần Diệp lời này, mặt lại là trực tiếp hồng thành một cái cà chua, nàng cảm thấy chính mình tâm, như là bị rót thượng tràn đầy vại mật. Không phải nói muốn đi ăn ngon sao. Đi, ta mang người đi. Trần Diệp nhìn sắc mặt tưởng đỏ Liễu viên viên, tay từ nàng bả vai chuyển qua nàng eo, hắn rất là thích nhìn đến liêu viên viên tiểu nữ nhi tư thái, như vậy liêu viên viên mới là hắn liêu viên viên. Hắn thiếu chút nữa thất thần, ném phách. Liễu Viên Viên bị hắn ôm lấy, cũng không dám nhìn bên cạnh những cái đó dân chúng ánh mắt, chỉ có thể là hướng Trần Diệp trong lòng ngực nhích lại gần, có chút thẹn thùng. Trần Diệp mang theo Liễu Viên Viên tới rồi một gian tiểu lầu nhã gian, toại bắt đầu gọi món ăn, Liễu Viên Viên ở một bên nâng mái nhìn hắn gọi món ăn, nàng rất là thích như vậy thần sắc nghiêm túc Trần Diệp, nàng lúc trước chính là bị như vậy Trần Diệp hấp dẫn đi, ta muốn ăn hấp thì cá, hảo món ăn, thêm cái này đồ ăn. Trần Diệp nhìn nàng bộ dáng lại là cười, lúc đó Liêu Viên Viên thật giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau, chu cái môi, kia tiểu nhị nhìn thấy này hai người có chút ái muội bộ dạng, liền thức thời mà lui xuống, Liêu Viên Viên cũng không có chú ý tới Trần Diệp nhìn chầm chầm vào nàng ánh mắt, nàng suy nghĩ khác. Nghĩ này một ít nhật tử tới nay, bọn họ tuy rằng sẽ sinh ra khoảng cách, nhưng là tổng hội tìm được đối phương, này có lẽ là trời cao an bài, hay là là trùng hợp. Nàng lắc, lắc đầu, nhìn trước mắt cái bàn sững sờ, Trần Diệp thọc thọc nàng tay. Nhớ tới chuyện gì, cùng vi phu nói nói. Nhớ tới thật lâu thật lâu sự tình trước kia, một khi nam tử bị phát hiện trừ bỏ thê tử bên ngoài có khác nữ tử, là phải bị trong lồng heo, ta cảm thấy, ta cái này nương tử đã xem như thử khoang dung, rốt cuộc ta lại không có làm ngươi cùng kia nam cung tuyết đi trong lồng heo. Liêu viên viên lệnh cầm cầm địa đạo. Trần Diệp lại là tiến đến nàng bên hai, ngậm lấy nàng vành hai, chầm thấp mà tiếng nói nhớ tới, ngươi bỏ được ta như thế sao? Ta chính là rất nhớ ngươi. Liêu viên viên đẩy hắn ra thân mình, hờn dỗi nói, chớ có tại như vậy thấy được địa phương không đứng đắn nên phải hảo hảo ăn cơm mới là. Nhưng là Trần Diệp rồi lại lại lần nữa dán lên nàng thân mình, hắn tay đã tham nhập liêu viên viên vòng eo, liêu viên viên cảm thấy rất là thẹn thùng, muốn đẩy ra Trần Diệp, chính là Trần Diệp lại là dùng vài phần lực độ, vậy ngươi ý tứ là, vi phu không ở như vậy thấy được địa phương liền có thể. Không có, ta không có, ăn, ăn cơm, ăn cơm. Liêu viên viên nói đến mặt sau càng là tăng thêm ngữ khí, Trần Diệp thỏa mãn mà bưng ra nàng. nay một chút tiểu nhị cũng vừa lúc xuất hiện, hắn gõ một chút môn, tiến vào sau một đạo một đạo mà bưng đi lên, khách quan, thỉnh chầm dùng. Liêu viên viên đã gấp không chờ nổi mà ăn lên, quả nhiên không cần ăn bánh bao liền rất là hạnh phúc, nàng ăn ăn bỗng nhiên phát hiện Trần Diệp một bên gấp đồ ăn cho nàng, một bên cũng đang không ngừng mà hướng trong bụng chuyển vận đồ ăn, liêu viên viên cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ hắn cũng không ăn. Ngươi như thế nào giống như cũng không ăn cơm. ân cái này ăn ngon, tròn tròn ngươi ăn nhiều một chút. Trần Diệp ăn đến là có chút mò, nhưng là cử chỉ vẫn là ưu nhã, không giống nàng thô lỗ. Nàng một khi đói lên ăn khởi đồ ăn sẽ có chút thô lỗ, vậy ngươi vì cái gì ở tới tìm ta phía trước, không ăn chút, chẳng lẽ là phải chờ ta cùng nhau. ân ta phải đợi ngươi cùng nhau ăn, ta mới ăn. Trần Diệp thần sắc nghiêm túc mà nói, tìm không thấy liều viên viên, hắn là vô tâm ăn cơm chứ 541 Nam Cung gia tộc lại lần nữa quật khởi. Liêu viên viên gấp đồ ăn chiếc đũa bỗng nhiên dừng lại, nguyên lai Trần Diệp là vì chờ nàng ăn cơm, nàng một chiếc đua đánh vào Trần Diệp trên tay, ngốc tử. Cư nhiên còn chờ nàng mới cùng nhau ăn cơm, hiện tại thời gian này đều đã là buổi trưa, nàng lại vô dụng cũng còn có một cái bánh bao có thể điền bụng, kết quả hắn lại cái gì đều không ăn, chỉ là vì tìm được nàng, thẳng đến tìm được nàng thời điểm, mới ăn lên, này không phải ngốc tử là cái gì. Tròn, tròn. Ta không ngại ở ngươi trước mặt đã làm ngốc tử. Trần Diệp gắt gao mà nhìn liễu Viên Viên, động tình mà nói, hắn thật là không ngại. Liêu Viên Viên đang ở ăn thịt cá, bị hắn những lời này thiếu chút nữa đem xương cá đều nuốt đi xuống, nàng vô vô chính mình bộ ngực. Liêu Viên Viên, muốn bình tĩnh. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà. Liêu Viên Viên chậm rãi nói ra lời này, không có ngẩn đầu nhìn Trần Diệp, nàng có chút thẹt thùng, không dám nhìn Trần Diệp. Trần Diệp mềm nhẹ mà lao đi khỏe miệng nàng thịt Người ăn từ từ, ăn no, chúng ta lại về nhà, không được lại bị đói. Hắn hôm nay nhìn đến liều viên viên đứng ở cái kia bánh bao quán đương trước mặt sưng sờ thời điểm. Hắn cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì liều viên viên vì tiết kiệm được lộ phí ăn bánh bao cũng không chịu trở về tìm hắn. Kia sẽ hắn liền suy nghĩ, không thể lại làm liều viên viên bị đói. Liền tính liều viên viên ra tới, hắn cũng muốn canh giữ ở liều viên viên bên cạnh. Bên kia, Trần Hoa ở phê duyệt tấu trương, đồng nhiên phê duyệt tới rồi một phong tấu trương là nói nam cung ra. Hắn mở ra vừa thấy, nói là này nam cung gia tộc lại lần nữa quật khởi, hắn như mày, này nam cung gia tộc thật đúng là rất nhiều sự tình, tẩu tử đều đã đem nơi đó nam cung gia tộc thế lực săn bằng, kết quả lại quật khởi. Thật đúng là lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Hắn làm tiểu thái dám đi ra ngoài gọi tới Lý Phi vào kinh, hắn có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương lượng. Chu Tiên Nhi đi đến, nhìn kêu minh áo vàng thường nam tử, lộ ra khuôn mặt u sầu, nàng chặt Đức chút điểm tâm, đi vào thư phòng. Giúp hắn xoa xoa giữa mày, mỗi lần Trần Hoa gặp được việc khó, liền sẽ là cái dạng này thần sắc, thực sự lệnh nhân tâm đau, có lẽ là gặp được cái gì khó làm cho sự tình. Ơn, Nam Cung gia tộc sự tình. Trần Hoa ngữ khi có chút mệt mỏi, hắn mỗi khi nhớ tới Nam Cung gia tộc liền đau đầu, hắn thậm chí hoài nghi hắn ca ca sở dĩ nhường ngôi cho hắn, có phải hay không bởi vì cái này Nam Cung gia tộc sự tình, cái này Nam Cung gia tộc cư nhiên là như thế mà sinh mệnh lực ngoan cường. Như thế liên hỏi hạ tròn tròn ý tứ đi. Phía trước, là liêu viên viên đem Nam Cung gia tộc thực lực săn bằng, hiện giờ này Nam Cung gia tộc lại lần nữa quật khởi, chung quy là muốn hỏi một chút liêu viên viên bên kia quyết định, bất quá bọn họ hiện tại cũng không thể ngồi chờ chết, phải làm ra hành động mới là Phần 310 Biết chấm giả, Thiên Nhi cũng Trần Hoa ôm lấy chu tiên Nhi thân mình, cảm thấy có như vậy một vị hồng nhan bồi tại bên người thật là một chuyện tốt, tuy rằng cũng có chiều thần làm hắn nạp phi. Nhưng là hắn trừ bỏ Chu Tiên Nhi một người bên ngoài, rốt cuộc trang không giới khác nữ tử, cho nên hắn cũng không đáp ứng nạp phi việc. Chu Tiên Nhi tất nhiên là biết triều thần làm Trần Hoa nạp phi, chính là nàng cùng Liễu Viên Viên là giống nhau tính tình. Nếu là Trần Hoa có khác nữ tử, nàng sẽ không chút do dự rời đi, đêm này hậu cung hoàn hoàn toàn toàn giao cho khác nữ tử. Điểm này nàng cùng Liễu Viên Viên là mười phần giống nhau, vậy ngươi tính toán như thế nào? An bài cái mật thám đánh vào Nam Cung gia tộc, sau đó đem Nam Cung gia tộc nhổ tận gốc Trần Hoa nói năng có khí phách mà nói, cần thiết như thế. Chu Tiên Nhi gật đầu, làm như vậy tuy rằng là có chút quá mức, nhưng là đối bọn họ tới nói, chỉ có thể là như thế, bằng không một cái Nam Cung gia tộc đã đủ bọn họ đau đầu, vạn nhất ở Nam Cung gia tộc lúc sau lại hứng khởi mấy cái gia tộc, kia chẳng phải là càng thêm phiền thoái, cho nên vẫn là hiện tại liền nổ cỏ tận gốc. An chút ta làm trái thơm tô đi. Chu Tiên Nhi ở Trần Hoa trước mặt thời điểm, không thích tự xưng buồn cung, Trần Hoa cũng không có cưỡng bách nàng. Hắn một ngụm ngụm lấy chu tiên nhi làm trái thơm tô, ngọt mà không nhị, rất là ăn ngon, ngươi đi đâu học được này trái thơm tô cách làm? Chu tiên nhi sờ sờ cái mũi, chết đi tầm mắt, tự nhiên là cùng Tẩu Tử học, Tẩu Tử nói này trái thơm tô rất là ăn ngon, ta cũng nếm một lần lúc sau, liền quấn lấy nàng làm nàng dạy ta làm, ngươi nếu là thích, ta về sau có thể nhiều làm chút, ta cũng có thể tìm Tẩu Tử nhiều học chút. Trần Hoa gật đầu, Liêu Viên Viên tuy rằng miệng thượng không buông tha người, Nhưng là làm khởi đồ ăn tới lại là không chút nào hàm hồ, này trái thơm tô thật là ăn ngon, nếu là Chu Tiên Nhi cùng liễu viên viên học nhiều vài đạo điểm tâm, cũng là cực hảo, ít nhất hắn có thể ăn đến Chu Tiên Nhi cho hắn làm điểm tâm, không cần ăn ngự thiện phòng. Phải biết rằng ngự thiện phòng điểm tâm thực sự không tốt lắm ăn, cũng không biết vì sao có thể chuyển tới hiện tại, hắn thật sự là không muốn ăn ngự thiện phòng điểm tâm. Lý Phi vừa nghe đến là có chuyện quan trọng thương lượng, cũng không dám chậm chế, vội vàng bị xe ngựa. Vào kinh phía trước còn mang lên tưởng mội một phong thơ. Đang ở Trần Hoa chờ đến có chút suốt ruột thời điểm, tiểu thai dám rốt cuộc tiến vào bầm báo. Hoàng thượng, khắc phái vương đã ở bên ngoài chờ. Làm hắn tiến vào. Nhưng xem như chờ tới, nếu là Lý Phi còn chưa tới, hắn đều phải đi ra ngoài tìm Lý Phi. Hiện tại việc này chính là chỉ hoãn không được. Hoàng thượng, Lý Phi tiến vào lúc sau, là được cái lễ. Hắn thấy được Trần Hoa hơi hiện trầm trọng sắc mặt, liền đoán được lần này khẳng định lại có chuyện. Miễn lễ. Ta lần này triệu ngươi tiến đến, là vì Nam Cung gia tộc sự. Trần Hoa vừa nói vừa nhảy ra kêu bổn buộc tội Nam Cung gia tấu trương. Lý Phi tiến lên tiếp nhận Hoàng thượng đưa qua tàu trương, hắn mở ra tấu trương nhìn nhìn, vừa thấy đến Nam Cung gia tộc lại lần nữa quật khởi thời điểm. Hắn con ngươi bông chốc trứng lớn, này Nam Cung gia tộc rõ ràng đã dần dần không có tin tức, cư nhiên lại quật khởi, Hoàng thượng ý tứ lả. Chẳng muốn cho ngươi đi trước tìm liễu viên viên, báo cho nàng chuyện này, theo sau ngươi phái người làm như cái Đánh vào Nam Cung gia tộc bên trong Chỉ có đánh vào Nam Cung gia bên trong Mới có thể đem Nam Cung gia một lưới bắt hết Và không Nam Cung gia vẫn là sẽ là một quả thứ Thứ bọn họ không thể không chú ý gia tộc bọn họ Nếu bọn họ lại lần nữa quật khởi Bên kia lại lần nữa đem Nam Cung gia tộc chèn ép đi xuống Đem Nam Cung gia tộc nhổ tận gốc Chặt đứt bọn họ niệm tưởng Chính là nói như vậy Nam Cung gia tộc bên kia người sẽ không biết sao Nếu phải một cái mật thám đánh vào Nam Cung gia tộc Vạn nhất kia mật thám bị Nam Cung gia tộc phát hiện còn sẽ rút dây động rừng, hiện giờ gần nhất, bọn họ còn sẽ trực tiếp bị đẩy thượng phong khẩu lắng tiêm, như vậy biện pháp, vẫn là không được. Trâm cảm thấy việc này liền như vậy định rồi, khắc phái vương ngươi cũng không cần nói thêm nữa. Trần Hoa không khỏi phân trần mà đánh gây Lý Phi, hắn như vậy biện pháp tự nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, hắn đã quyết định muốn làm như thế, chẳng sợ Nam Cung gia tộc người sẽ phát hiện, cũng muốn trước thử một lần. Là, Hoàng thượng, nếu Trần Hoa như vậy phân phó, Hắn liền còn muốn chấp hành Hoàng thượng mệnh lệ. chương 542 đánh rắn đánh dập đầu. Liêu viên viên cùng Trần Diệp trở lại cửa sau, liền nghe được hạ nhân nói, khắc phái vương đã ở bên trong chờ bọn họ đã lâu. Bọn họ đi tới đại sảnh, đích xác thấy được Lý Phi đang đợi bọn họ. Lý Phi nhìn đến bọn họ đi tới, hắn quỳ xuống, vẫn là giống phía trước liêu viên viên cùng Trần Diệp tại vị khi giống nhau. Hành lễ, đều là toàn ra người, hà tất như thế khách khí, chúng ta đã không còn là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Nhưng là ở Lý Phi trong lòng. Các ngươi vẫn như cũ vẫn là hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hắn vẫn là không có đứng lên, lời nói len ken hữu lực. Liêu viên viên vội vàng đem hắn đỡ lên, nếu là còn như vậy xa lạ, về sau viện này cũng không cần lại đến, không được ngươi lại đây. Trần Diệp cũng ở một bên cười nói, tròn tròn nếu đều nói như vậy, lý phi ngươi liền không cần lại như thế rối rắm với lễ tiết sự tình. Ba người nhìn nhau cười, ngồi xuống, ta lần này tiến đến, là bị hoàng thượng giao phó, hắn làm ta nói cho ngươi, nam cung gia tộc lại lần nữa quất khởi. Liêu viên viên thân mình bỗng nhiên cứng đờ, Nam Cung gia tộc như thế nào sẽ lại lần nữa quật khởi, nàng phía trước rõ ràng đã như vậy đối Nam Cung gia tộc, hơn nữa Nam Cung gia tộc thế lực đã sớm đã đại không bằng trước, kết quả hiện tại cư nhiên quật khởi, là từ đâu được đến tin tức, nhưng có là thật. Là thật. Lý Phi trả lời nói, hắn ngay từ đầu cũng là không tin, nhưng là Hoàng thượng đem chuyện này nói cho hắn thời điểm, cũng không có nửa phần vui lùa thần sát, cho nên chuyện này tất nhiên là là thật, hắn tiếp tục nói. Hơn nữa Hoàng thượng làm ta phái cái mật thám đánh vào Nam Cung gia tộc. Hắn làm ngươi như thế nào làm liền như thế nào làm, ta bên này có ta chính mình một fan suy tính. Hoàng thượng làm Lý Phi làm sự tình, tất nhiên là cần thiết phải làm, vô luận Lý Phi có nguyện ý hay không, bất quá này phái cái mật thám đánh vào Nam Cung gia tộc, thật sự là có chút không quá thỏa đáng, Nam Cung gia tộc không có khả năng không biết. Tuy rằng Hoàng thượng ý chỉ không thể không vâng theo, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy Trần Hoa này một phép làm, thật sự không ổn. Nam cung gia tộc cũng không phải ngốc tử, sao có thể dễ dàng cho ngươi mật thám đánh vào bên trong, hơn nữa Nam cung gia tộc là lại lần nữa quật khởi, hẳn là tính kế thời gian rất lâu. Nếu không phải tính kế thời gian rất lâu, bọn họ là không có khả năng nhanh như vậy liền quật khởi, xem ra phía trước Nam cung gia tộc chỉ là làm ra một cái nguy trang, trên thực tế gia tộc bọn họ thế lực cũng không có bị nàng hoàn toàn diệt trừ, đã là như thế, liền sấn lần này cơ hội đem Nam cung gia tộc cấp diệt trừ. Tiêu nương nương cảm thấy muốn như thế nào? Hắn vẫn là thay đổi không được kêu liều viên viên làm hoàng hậu nương nương tật xấu, liều viên viên bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn hắn, nếu sửa không xong kia liền tính, chỉ là nếu là làm những người khác nghe xong đi nói, khó tránh khỏi sẽ mang thai mang tiếng, đến lúc đó bị người khác truy cứu lên liền phiền thoái. Liều viên viên lâm vào chầm tư, nàng nghĩ nghĩ, này nam cung gia tộc nhất coi trọng chính là nam cung tuyết, nếu tưởng đem nam cung gia tộc cấp san thành bình địa, kêu tất nhiên là muốn từ nam cung tuyết xuống tay, còn nữa... Nam Cung Tuyết vốn di chính là một cái thực dễ dàng bị xuống tay nữ tử, từ phía trước Chu Bình hành vi đã có thể thấy được. Lại là Nam Cung Tuyết tính kế là rất nhỏ, nếu từ Nam Cung Tuyết xuống tay nói, hẳn là được không. Hơn nữa Nam Cung Tuyết phía trước còn tới đi tìm nàng, lúc sau tuy rằng biên gia cùng Trần Diệp kia chẳng diễn, nhưng là này nữ tử trước sau vẫn là không quá thông thuệ, đương nhiên, Liễu viên viên cẳng có rất nhiều bởi vì tư tâm. Trần Diệp chuyện này nàng đều còn không có tìm Nam Cung Tuyết báo thù đâu cho nên vừa vặn có thể sấn cơ hội này, giao hấn một chút kia Nam Cung Tuyết, làm nàng nhìn một cái nàng Liêu Viên Viên lợi hại, đỡ phải cả ngày nhớ thương nàng người, này Nam Cung Tuyết đều đã là không sạch sẽ người, lại còn một hai phải tới ngại nàng mắt. Trần Diệp thấy Liêu Viên Viên cười đến có chút làm cho người ta sợ hãi, liền đem nàng thân mình xoay lại đây, đối diện hắn, hắn không biết Liêu Viên Viên như vậy tươi cười có thể hay không dọa đến Lý Phi, Lý Phi tự nhiên là thấy được, chỉ là hắn cũng làm bộ nhìn không thấy. Như vậy liều viên viên thật sự rất là làm cho người ta sợ hại a hắn đều không quá dám xem nàng. Liều viên viên làm như nhận thấy được chính mình biểu tình có chút không ổn, liền ho nhẹ vài tiếng, lại quay lại thân mình, đánh rắn đánh dọc đầu. Ngươi là nói, đánh Nam Cung gia tộc yếu hại. Chính là từ Nam Cung gia tộc sản nghiệp xuất phát sao. Lý Phi có chút trượng nhị sợ không được đầu bóc. Chính là Trần Diệp lại là nghe ra liều viên viên ý tứ, liều viên viên là muốn cho Lý Phi từ Nam Cung tuyết sự tình xuất phát. Bởi vì Nam Cung Tuyết mới là Nam Cung gia tộc nhất để ý người, nàng chính là Nam Cung gia tộc Thiên Kim, như vậy địa vị không phải giống nhau tầm thường nữ tử có thể so được. Bất quá thực mau hắn lại cười khẽ thanh, hắn tổng cảm thấy này, Liêu Viên Viên sở dĩ nói đến Nam Cung Tuyết sự tình, là muốn tìm Nam Cung Tuyết phiền thoái. Hắn bất đắc dĩ mà liếc Liêu Viên Viên liếc mắt một cái, Liêu Viên Viên quả nhiên là không chấp nhận được Hạc Các, chỉ là thẳng đến lần này sự tình hắn mới ý thức được. Liêu Viên Viên lắc lắc đầu, quả nhiên Lý Phi này đầu óc chỉ thích hợp đánh giặc. Cũng không thích hợp này chính sự thượng ngươi lừa ta gạt, Nam Cung gia tộc nhất để ý ai. Nam Cung Tuyết Lý Phi nhanh chóng đáp, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu được, nguyên lai Liễu viên viên nói đánh rắn đánh dập đầu là đạo lý này nha. Đúng vậy, chỉ cần bắt được Nam Cung Tuyết, chúng ta phần thắng liền có một nửa, các ngươi tổ nha, phía trước Chu Bình như vậy sự tình, chính là cơ hồ xuất động Nam Cung gia tộc mọi người, như vậy lực ảnh hưởng, cũng thật không phải giống nhau công tử tiểu thư có thể có, cho nên muốn đánh, liền từ Nam Cung Tuyết xuống tay Phía trước Chu Bình sự tình, đã làm liếu viên viên thấy rõ, này Nam Cung Tuyết tuy rằng bị Chu Bình phá thân mình, nhưng là Nam Cung Tuyết vẫn là như cũ cùng dĩ vãng giống nhau, cũng không có cảm thấy phía trước sự tình có bao nhiêu bất ham, bất quá Nam Cung gia tộc lại là tốn số tiền lớn đem chuyện này để ép đi xuống. Như vậy vừa thấy liền biết, Nam Cung Tuyết ở Nam Cung gia tộc vẫn là rất có thấp vị, ít nhất Nam Cung Tuyết đều đã tìm nàng hai lần, hai lần đều là vì gia tộc sự tình, thử hỏi Nam Cung gia tộc có như vậy nhiều Nam tử. Vì sao đều không phải một hai phải phái một cái nam cung tuyết lại đây cùng nàng lý luận. Từ chuyện này liền có thể nhìn ra, này nam cung tuyết ở nam cung gia tộc địa vị là có bao nhiêu không dung kinh thường. Lý Phi gật gật đầu, hắn vô vỗ chính mình đầu, đồng nhiên cảm thấy chính mình đầu thật đúng là du mộc đầu. So với liêu viên viên tới, hắn thật đúng là chính là kém cỏi quá nhiều, chắc không được trần diệp như vậy nam tử sẽ vì nàng từ bỏ hoàn quyền, quả thật là một cái thông minh nữ tử. Liêu viên viên nhấp một miệng trà, tiếp tục nói. Mật thám việc, ngươi liền dựa theo Hoàng thượng mệnh lệnh đi làm, nhưng là ngầm lại là muốn tìm kia Nam Cung Tuyết phiền thoái, bởi vì mật thám nguyên nhân, Nam Cung gia tộc sẽ tạm thời thả lỏng đối Nam Cung Tuyết chống giữ, đến lúc đó đem Nam Cung Tuyết bắt được chính là thực dễ dàng sự. Nghe Nương Nương Bồi nói chuyện, tháng đọc 10 năm thư, Lý Phi ở một bên phát ra cảm khái, quả nhiên liễu viên viên như vậy nữ tử mới xứng đôi trần diệp. ân bất quá về sau không cần kêu ta Nương Nương. chương 543 An Bài Mật Thám Lý Phi ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, ta là một cái thô nhân, cho nên một khi nhận định một việc, liền sẽ kiên trì, mong rằng phu nhân không lấy làm phiền lòng. Liêu viên viên cũng cười khẽ một tiếng, chúng ta đều đã như vậy chín, tất nhiên là sẽ không so đo những việc này, chỉ là ngươi kế tiếp phải làm như thế nào. Dựa theo phu nhân ý tứ, ta đến lúc đó trước dựa theo hoàng thượng phân phó, trước ý tứ một chút an bài mật hám, sau đó lại đem tiên nam cung tuyết bắt được tới, đem nam cung tuyết bắt được tới lúc sau. Lại lấy nàng tới uy hiếp nam cung gia tộc đi vào khuôn khổ, làm nam cung gia tộc thế lực như vậy tiêu vong, phu nhân là ý tứ này sao? Lý Phi cảm thấy liêu viên viên cái này biện pháp thật là không tồi, dựa theo nàng ý tứ tới làm nói, hẳn là có thể ở trước mặt Hoàng thượng Lập Công. Liêu viên viên khen ngợi mà gật đầu, nàng chính là ý tứ này, nói như vậy, nam cung gia tộc tạm thời cũng không dám quá mức làm cản, nàng cũng có thể nhân cơ hội này đem nam cung gia tộc nhổ tận gốc đỡ phải này nam cung gia tộc cả ngày ở nàng trước mắt lắc lư. Còn có kia nam cung tuyết, nàng cũng muốn cấp nam cung tuyết một chút nhan sắc nhìn một cái. Phần 311 Kêu trước như vậy, Lý Phi cáo tử. Lý Phi vẫn là thói quen tính mà cùng bọn họ hành lễ, ở đi thời điểm vẫn như cũ là hành lễ. Liêu viên viên nắm Trần Diệp tay, ngươi nói, này thiên hạ nếu là tất cả đều là ta thương nghiệp nên thật tốt, như vậy ta liền có thể có rất nhiều tiền tài. Trần Diệp sùng nịch mà xoa xoa nàng tóc, nếu là này thiên hạ tất cả đều là ngươi thương nghiệp nói, cũng là không tốt lắm. Như vậy sẽ có rất nhiều người muốn tới tìm ngươi phiền thoái, ngày sau nếu là ngươi mệt mỏi, liền giao cho Vi Phu đi, Vi Phu cảm thấy ngươi một nữ tử cả ngày xuất đầu lộ diện, là có chút không quá thỏa đáng. Như thế nào biến thành ta không quá thỏa đáng, chính là ta nếu là không ra đi nói, ta đây những cái đó tiểu lầu gì đó làm sao bây giờ. Liêu viên viên có chút không vui, nay Trần Diệp vì cái gì bỗng nhiên nói lên nói như vậy, nàng cảm thấy nàng đi ra ngoài nói cũng không có gì không ổn nha. Rốt cuộc những cái đó đều là sản nghiệp của chính mình. Luôn là đi ra ngoài, đổi lấy một ít lạ đào hoa. Trần Diệp vốn là muốn ôm lấy Liễu Viên Viên, kết quả tưởng tượng đến phía trước cái kia nam tử như vậy đối Liêu Viên Viên, liền buông xuống tay, nắm thành một cái nắm tay, nắm tay gân xanh cũng có chút bạo khởi, tựa hồ muốn nói hắn có bao nhiêu mà sinh khí. Liễu Viên Viên ngẩn ra, nhìn Trần Diệp uổng phí biến lẫnh sắc mặt, nàng túi đầu thưởng thức hạt trâu như thế nào, ngươi chẳng lẽ là muốn ăn ta giấm đi? Trần Diệp hừ lạnh một tiếng cũng không tưởng thừa nhận hắn là ở ghen sự thật này, nhưng là hắn thần sắc đã trở nên có chút xấu hổ, hắn tất nhiên là ăn liều viên viên giấm, bởi vì cái kia nam tử đã trắng trận táo bạo khiêu khích hắn, nếu không phải bởi vì cái này nam tử, hắn cũng không đến mức phát điên dường như tìm Liễu Viên Viên. Bởi vì hắn sợ hãi, này trong lòng người một khi rời đi, liền sẽ đi được rất xa, cho nên hắn cũng không tưởng như thế, hắn tưởng làm bạn cả đời người, chỉ này một cái liều Viên Viên, Liễu Viên Viên thấy được hắn đáy mắt biểu tình, liền cũng không hề trêu ghẹo hắn. Cái kia nam tử ta cũng không có biết, không biết hắn là người địa phương nào. Trần Diệp liếm mắt, liêu viên viên lời này không giống lửa bộ dáng của hắn, một khi đã như vậy, kia nam tử thật đúng là có chút không biết chính mình vị trí. Bên kia, Lý Phi về tới khác phái vương phủ, tưởng mội đã hạ nhân bị hảo đưa tối, Lý Phi đổi hảo siêm ý sau liền ra tới, tưởng mội đem một chén canh thịnh tới rồi hắn phía trước. Ngươi hôm nay đi thường xuyên, hoàng thượng nhưng có đối với ngươi nói cái gì, có phải hay không phân phó ngươi đi làm chuyện khác? ân nam cung gia tộc thế lực lại quật khởi, hắn làm ta an bài cái mật thám đánh đi vào. Lý Phi vừa an biên trả lời nói, hắn đã hỏi liếu viên viên, tất nhiên là trong lòng có số, dựa theo liếu viên viên nói được đi làm nói, hẳn là không có gì vấn đề, đến lúc đó hoàng thượng nơi đó cũng hảo công đạo. Lộng cái mật thám, ngươi tính toán an bài ai? Tường mội nhìn Lý Phi trước mắt rơi xuống thành nàng rôi tay qua đi giúp hắn xoa xoa giữa mày. Tạm thời còn không có người được chọn, ta đi tìm phu nhân. Đầu tử nói làm ta tùy tiện tìm cái mà thám, hấp dẫn trụ Nam cung gia tộc chú ý, sau đó đem Nam cung Tuyết cấp bắt đi. Lý Phi cũng không ngại tưởng muội biết việc này, rốt cuộc bọn họ đã là phu thê, tự nhiên là biết gì nói hết. Chính là vì cái gì muốn bắt Nam cung Tuyết, Nam cung Tuyết chẳng lẽ có chuyện gì đắc tội Liêu Viên Viên sao? Tường muội cảm thấy Liêu Viên Viên khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Nam cung Tuyết người này, bởi vì Nam cung Tuyết là khuynh mộ với Trần Diệp, Liêu Viên Viên hẳn là hận cực kỳ Nam cung Tuyết mới là. Tàu tử nói, Nam Cung Tuyết là Nam Cung gia tộc trọng tâm, đem nàng bắt lấy, Nam Cung gia tộc cũng không dám lại làm chuyện khác. Thì ra là thế, xem ra vẫn là nàng tưởng sai rồi liêu viên viên, hôm nay đầu bếp làm cho cái này canh man ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút, bổ bổ thân mình. Ơn, nương tử, ta cảm thấy có ngươi thật tốt. Lý Phi trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, chỉ có ở tưởng mội nơi này, hắn mới có thể chân chính mà cảm thấy thư thái, bởi vì tưởng mội là một cái sẽ không làm hắn an tâm người, ở bên người nàng. Hắn không cần tưởng những cái đó chiều chính sự tình, chỉ dùng quản hắn tưởng mội một người. Ta cũng là tưởng mội thẹn thùng mà cuối đầu, chỉ có ở Lý Phi bên người, nàng mới cảm thấy yên ổn. Nàng cũng không nghĩ Lý Phi tham dự những cái đó chiều chính sự tình, chính là Lý Phi rốt cuộc thân cư địa vị cao, là triều đình trọng thần, không có khả năng không tham dự chính sự, nàng duy nhất có thể làm chính là giúp Lý Phi giải nạn. Dùng xong bữa tối lúc sau, Lý Phi liền đi ra ngoài, hắn hiện tại muốn an bài một cái mật thám. Hắn ở bên trong phủ tùy tiện chọn một cái mật thám, nói là khiến cho nam cung gia tộc chú ý là được rồi, nhưng là không thể quá mức trắng trận táo bạo. Nếu quá mức trắng trận táo bạo nói, hắn liền không có thời gian bắt được nam cung tuyết. Nam cung tuyết là cần thiết muốn bắt được tới, nếu không bắt được tới, không có biện pháp tiến hành bước tiếp theo, cho nên hắn chỉ có thể dựa theo liều viên viên biện pháp. Mà Trần Hoa bên này cũng thu được tin tức, nói là Lý Phi đi tìm liều viên viên, liều viên viên cho hắn thi biện pháp là tùy tiện tìm cái mật thám lẫn vào kia nam cung gia tộc Sau đó lại đem kia nam cung tuyết cấp bắt được tới, huy hiếp nam cung gia tộc, Trần Hoa không nghĩ tới liều viên viên cư nhiên sẽ dùng ra này một kế. Chu Tiên Nhi cũng là không nghĩ tới liều viên viên cư nhiên dùng ra như vậy một cái kế sách, quả thật là ra ngoài nàng dự kiến, kia nói như vậy, Lý Phi bên kia chẳng phải là không có đáp ứng ngươi phía trước nói như vậy, không phải nói lộng cái mật thám lại đem nam cung gia tộc lộng suy sột sao. Tuy là nói như vậy, nhưng là chấm sau lại làm hắn đi hỏi liều viên viên. Nếu là liễu viên viên ý tứ, kia liền tùy nàng đi. Trần Hoa cảm thấy dựa theo liễu viên viên ý tứ đi cũng là có thể. Rốt cuộc liễu viên viên này một phen lý do thoái thác cũng không có cái gì tật xấu, kia liền thử một lần nàng nói làm đi. Chu Tiên Nhi gật gật đầu, nếu Trần Hoa cảm thấy việc này đã là dựa theo liễu viên viên nói tính nói, kia nàng liền cũng không hề để ý tới. Lý Phi thu được tiếng gió, nói là an bài mật thám đã tiến vào Nam Cung gia tộc. chương 544 hắn ôm lấy chính là một cái rồi bỏ. Lý Phi đầu tiên là an bài một cái thủ hạ, canh giữ ở kia liếu viên viên tiểu lầu, cùng cái kia mật thám làm nối tiếp, tuyển Liễu viên viên tử lầu làm nối tiếp cũng là liếu viên viên ra chủ ý, nói là an bài ở chỗ này nối mạch điện nói, có thể giấu người thay mắt, kia nam cung ra một khi tới rồi tiểu lầu nói, bọn họ có thể lập tức liền biết tin tức. Bên kia, liếu viên viên gọi tới Lâm mục nàng cảm thấy Lý Phi một người làm việc vẫn là lệnh nàng không yên tâm, liền cứ gọi tới Lâm mục nếu đến lúc đó khác phái vương ra có tình huống nói. Ngươi liền tức khắc bẩm báo cho ta, còn có Nam cung gia tộc cũng phải người nhìn chằm chằm, tốt nhất là nhìn chằm chằm Nam cung Tuyết hướng đi. Vì cái gì muốn nhìn chằm chằm Nam cung Tuyết hướng đi? Kia Nam cung Tuyết không phải đều đã đều đã bị Chu Bình phá thân mình sao? Vì cái gì còn muốn nhìn chằm chằm Nam cung Tuyết? Này Nam cung Tuyết nếu ra chuyện như vậy, tất nhiên là hẳn là an thủ buồn phận lưu tại Nam cung gia tộc mới là. Vì cái gì còn muốn nhìn chằm chằm nàng hướng đi? Ta đã là ngươi chủ tử, ngươi liền chiếu ta nói đi làm là được, nếu là không muốn làm Có thể, ta tìm người khác đó là. Liêu viên viên những lời này tự nhiên là vì kích thích lâm mục, nàng tất nhiên là biết lâm mục làm việc là có thể, nhưng là gần nhất lâm mục làm việc có một ít chậm trễ, nàng chỉ có thể nói như vậy. Lâm mục nghe được liêu viên viên nói như vậy, tất nhiên là minh bạch nàng ý tứ, phu nhân yên tâm đi, lâm mục lần này nhất định sẽ không làm phu nhân thất vọng. Liêu viên viên gật đầu, lâm mục tuy là nói như vậy, nhưng là nàng trước sau là không lớn yên tâm, chính là trước mắt thật là tìm không thấy người khác Liền đành phải làm lâm mục tới làm việc này, nàng nhìn lâm mục xa xa rời đi thân ảnh, vừa định muốn xoay người chạy lấy người, liền thấy được tới cửa bái phòng Nam Cung Tuyết. Này Nam Cung Tuyết làm sao như vậy nhàn, tam phiên hai đầu hướng nàng nơi này chạy, ngươi có phải hay không nhàn đến Hoàng ác không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngươi muốn làm gì. Lần này liệu viên viên học thông minh, nàng đã không quá tin được Nam Cung Tuyết lý do thoái thác, rốt cuộc Trần Diệp thiệt tình nàng tất nhiên là thấy được đến, như thế nàng tất nhiên là sẽ không lại cùng Trần Diệp nháo mâu thuẫn Chỉ là này Nam Cung Tuyết nàng vẫn là đến để phòng điểm, Nam Cung Tuyết thấy liều viên viên nói như vậy, cũng không có cùng nàng so đo. Dù sao liều viên viên luôn là như vậy ngự khí, nàng tất nhiên là đã thói quen, nàng lần này tiến đến, là bởi vì thu được gia tộc nhiệm vụ, nói là gia tộc bọn họ tới cái mật thám, nhưng là lại không biết này mật thám rốt cuộc là người ra sao vậy cũng không biết này mật thám là ai phái tới, Nam Cung Tuyết đệ nhất cảm giác chính là liều viên viên. Người làm sao như vậy không thích ta? Ta bất quá là mấy ngày không có tới ngươi nơi này mà thôi, ngươi có phải hay không liền rất tưởng niệm ta nam cung tuyết mà con ngươi xẹt qua một mặt niệm ai. Nàng chính là nhớ rõ phía trước liêu viên viên nhìn đến nàng cùng Trần Diệp ôm ở một chỗ, thương tâm muốn chết bộ ráng, kết quả liêu viên viên cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại. Nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, rốt cuộc lấy nàng hiểu biết liêu viên viên tính tình, nên là ở bên ngoài lang bạt mấy ngày đều không muốn trở về, nhưng là liêu viên viên lại cứ nhanh như vậy liền trở về. Liên nàng cuối cùng một kia muốn tìm Trần Diệp tâm tư đều cấp sống sờ sờ mà chặt đức, nàng là không cam lòng, đem Trần Diệp nhường cho Liễu Viên Viên. Người nam nhân này, lý nên là thuộc về nàng, nếu không phải bởi vì Liễu Viên Viên, Trần Diệp tự nhiên cũng sẽ không vứt bỏ hoàn quyền. Hiện giờ Trần Diệp cùng Liễu Viên Viên tuy rằng trở thành tầm thường vợ chồng, nhưng là nàng tổng cảm thấy Trần Diệp là không cam nguyện, chỉ có nàng mới có thể trợ giúp Trần Diệp đoạt lại hoàn quyền, Liễu Viên Viên tất nhiên là làm không được. Tự mình đã tỉnh, ngươi hẳn là biết, ta là không thích ngươi. Nếu không có gì sự nói, còn thỉnh ngươi trước rời đi đi, ta cảm thấy ta nhìn đến ngươi đi, liền rất là hết muốn ăn, ngươi cũng không cần phải tới ta nơi này lắc lư, ngươi là đuổi không đi ta. Liêu viên viên đã đoán được Nam Cung Tuyết nguyên nhân. Nam Cung Tuyết sở dĩ muốn cùng Trần Diệp diễn xuất như vậy một phen diễn, không phải vì uy hiếp Trần Diệp nói yếu hại nàng, mà là vì muốn đem nàng từ Trần Diệp bên người đuổi đi. Nữ nhân này tâm tư quả thật là muốn ác độc, nếu không phải nàng cố ý điều tra một phen Nam Cung Tuyết nàng hiện tại còn sẽ bị chẳng hay biết gì. Nam cung tuyết nghe được Liễu Viên Viên nói như vậy, tất nhiên là đoán được Liễu Viên Viên nói chính là phía trước nàng cùng Trần Diệp kia một tuần kịch, nàng con ngươi hiện lên một tia rào hoạt, như thế nào, nhìn nhà ngươi tướng công ôm lấy ta, có phải hay không cảm thấy nản lòng thoai trí, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đoạt lại Trần Diệp tâm sao? Chật chật chật, thật đúng là không biết xấu hổ, bất quá ta cùng ngươi nói nha, Trần Diệp tâm, vẫn luôn là ở ta này, bất luận kẻ nào đều lấy không đi. Liệu viên viên Ngươi có thể hay không đừng như vậy không biết xấu hổ, ngươi cho rằng Trần Diệp là thiệt tình ái ngươi sao hắn chính là ôm lấy ta, vẫn là ở ngươi trước mắt. Liêu Viên Viên liếc liếc mắt một cái nổi trận lôi đình Nam Cung Tuyết, như vậy mà thiếu kiên nhẫn, thật đúng là không phải nàng đối thủ, hắn ôm lấy chính là một cái rồi bỏ. Liêu Viên Viên đây là trực tiếp đem Nam Cung Tuyết so sánh rồi bỏ, Nam Cung Tuyết nghe được Liêu Viên Viên như vậy châm chọc nàng, nàng sát mặt từ hồng trực tiếp biến thành màu đen, nàng nghiến răng nghiến lợi điệu đạo, Liêu Viên Viên, ngươi không cần quá khoe khoang. Ta ngày sau nhất định có thể đoạt được trần dịp tâm, ngươi không cần quá đắc ý. Ta chính là đắc ý, ngươi nếu là là tới nơi này nói với ta này đó nói, ta có thể đi. Liêu viên viên nói xong, nâng bước liền phải rời đi. Nam cung tuyết thấy liêu viên viên thật sự phải rời khỏi, nàng vội không ngừng mà đi tới liêu viên viên phía trước, cái kia, ta, ta còn có khác sự tình. Có ngươi liền nói nha, như vậy ấp ha ấp đúng thật đúng là không giống như là ngươi tác phòng, ta chính là rất bận người, có dám mau phóng. Nam cung tuyết nuốt nuốt nước miếng, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn hỏi ngươi, có phải hay không ngươi xếp vào mật thám tiến Nam cung gia tộc. Liêu viên viên còn tưởng rằng là sự tình gì, hợp lại Nam cung tuyết nghẹn nửa ngày chính là tưởng nói chuyện này, xem ra Lý Phi xếp vào mật thám đã tra được nàng nơi này tới, nàng tất nhiên là sẽ không nhận chuyện này, lại không phải nàng ăn bài mật thám, nàng chỉ là ra cái chủ ý thôi, đi thông thả không tiễn. Ai ai ai, ngươi này còn không có cấp một cái hồi đáp cho ta đâu. Như thế nào liền phải dính ta đi rồi, ngươi nói cho ta rốt cuộc có phải hay không ngươi xếp vào. Liêu viên viên cười nhạo ra tiếng, Nam Cung tuyết, ngươi có điểm đầu góc được không, ta dùng đến xếp vào mật thám đi Nam Cung gia tộc sao ngươi không cảm thấy, so sánh với cùng Nam Cung gia tộc, ta càng muốn muốn tìm phiền thoái người là ngươi sao lại đây tìm ta lại hỏi ta mấy vấn đề này, thật đúng là sẽ không dùng đầu góc ngắm lại. Ta tất nhiên là so với ngươi không được, ta nếu là có ngươi như vậy tính kế, Trần Diệp đã sớm là của ta, mà không phải ngươi liêu viên viên. Phần 312 Cái này nam cung tuyết thật đúng là nói cái gì đều có thể xả đến Trần Diệp trên người, nếu Trần Diệp như vậy nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, kia liền từ nàng tới làm cái này ác nhân. Đủ rồi, ta nơi này chưa từng có bài quá cái gì mật thám đi ngơi nơi đó, cứ như vậy, không có việc gì nói liền không cần chống đỡ đạo của ta. Liêu viên viên là thật sự cảm thấy lần đầu tiên như thế chán ghét, một nữ nhân. chương 545 đại tiểu thư không thấy. Bất quá liêu viên viên bỗng nhiên nhớ tới một việc, Nàng âm chắc chắc mà hướng Nam Cung Tuyết phương hướng đi rồi trở về, ngươi phía trước không phải cùng ta nói, nhà ta tướng công còn cùng một nữ tử đi được rất là thân cận, ta đây muốn hỏi một chút ngươi, này nữ tử là ai, ngươi chớ có cùng ta nói là ngươi Nga. Thấy như vậy liễu viên viên, Nam Cung Tuyết có chút sợ hãi, nàng có chút nói lắp, ta, ta, ta ánh mắt không tốt lắm xử không được sao. Chật chật chật, kia phiền toái ngươi về sau, xem cẩn thận, không cần lại đến cùng ta nói những việc này, ta nghe nhị, tưởng đổi điểm khác nghe một chút nam cung tuyết khỏe mắt có chút run rẩy, cái này liều viên viên rốt cuộc là có rất cường đại tâm, cư nhiên nói muốn đổi điểm khác tới nghe một chút. Ngươi phải hảo hảo đại ở chỗ này đi, ta sẽ đem ngươi tâm tâm niệm niệm người kia mang về tới, sau đó làm cho ngươi mặt nhi, đùa dân hắn. Liều viên viên hiện tại thần sắc cực kỳ giống những cái đó đang đồ tử, nàng đối với chính mình tướng công chơi lưu manh, lại không phải không thể, nàng cũng không tin còn có người dám nói nàng. Mặt sau chuyển đến Nam cung tuyết giống giận, Làm như còn kèm theo một kia không căm lòng Liêu viên viên, người vô lại Liêu viên viên lại là cười Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì chính nhân quân tử Vô lại liền vô lại Nàng cũng không ngại này đó lý do thoái thác Bên kia, Lý Phi thu được tin tức Nói là Nam Cung gia tộc tra mật thám tra được Liêu viên viên nơi đó Mà Nam Cung Tuyết vừa rồi cũng từ Liêu viên viên cho ở đi ra Xem ra hiện tại chính là đem Nam Cung Tuyết bắt lấy cơ hội tốt Lại còn có không cần hắn đem Nam Cung Tuyết cấp bước ra tới Đây chính là Nam Cung Tuyết chính mình đưa tới cửa, nhưng không trách hắn, muốn trách thì trách nàng chính mình, một hai phải ra tới chọc người khác chú mụ. Lý Phi An bài người đã ở Nam Cung Tuyết hồi Nam Cung gia tộc nhất định phải đi qua chi lộ thủ, trước mắt liền chờ Nam Cung Tuyết chui đầu vô lưới. Nam Cung Tuyết đi ở trên đường cái, cảm thấy rất là buồn bực, muốn tìm một vị bạn bè kể ra trong lòng không mau cũng tìm không thấy, kia Trần Hoa tuy rằng cùng nàng đã là tâm đầu ý hợp chi giao, nhưng là Trần Hoa đã biến thành đường kim thánh thượng. Không có biện pháp tùy tùy tiện tiện lại đem hắn hô lên tới, nàng chỉ có thể đem sở hữu không mò đều nuốt trở về bụng. Nàng nhìn trước mắt vội vàng đi qua nàng dân chúng, đồng nhiên không biết chính mình phải làm chút cái gì, nàng thích Trần Diệp đã có liêu viên viên, hơn nữa nàng thích Trần Diệp trong lòng cũng chỉ có liêu viên viên, nàng nhớ tới phía trước Trần Diệp làm nàng lan, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có nghe qua có người như vậy giống nàng. Trần Diệp tất nhiên là cái thứ nhất nói như vậy nàng, chính là nàng không cam lòng nha, cứ như vậy rời đi. Có vẻ nàng là thật sự thực thất bại, hơn nữa cũng thực mất mặt. Nàng mua một cái hồ lâu ngào đường, nghe Trần Diệp nói hắn tròn tròn rất là thích hồ lâu ngào đường, nàng cũng tưởng nếm một chút này hồ lâu ngào đường là cái gì tư vị, xem một chút liều viên viên đến tuột cùng thích này hồ lâu ngào đường cái gì, nàng lấy ra lộ phí, đại gia, cho ta tới hai xuyến đường hồ lô đi. Vị cô nương này, người xác định là muốn hai xuyến hồ lâu ngào đường sao kia đại gia nhìn thoáng qua Nam Cung Tuyết, cô nương này cư nhiên có thể ăn xong hai cái. Nam Cung Tuyết có chút không kiên nhẫn mà đem vàng đặt ở đại gia trước mặt, đại gia nhìn đến vàng, tay chân đều nhanh nhẹn, hắn vội vàng đem hai xuyến hồ lâu nào đường làm ra tới, sau đó cung kính mà đưa tới Nam Cung Tuyết trước mặt, cô nương, người hai xuyến hồ lâu nào đường, lấy hảo liệt, nếu là cảm thấy ăn ngon nói thường tới a Nam Cung Tuyết tiếp nhận đại gia hai xuyến hồ lâu nào đường, không để ý đến lời hắn nói, nàng một ngụm liền cắn một cái, này hồ lâu nào đường ngọt là ngọt, nhưng là ở nàng nơi này, ngọt xong qua đi chính là chua sót. Từ tâm chỗ sâu nhất chuyển đến chua sót nàng an An liền rơi xuống nước mắt đúng lúc này Đ đông nhiên xuất hiện nhất bang hắc y H. nhân bọn họ mục tiêu rất là Minh xác chính là kia Nam cung Tuyết Nam cung Tuyết An hổ lâu nào đường cũng không có cảm thấy quanh thân có cái gì khác thường. đương nàng phản ứng lại đây thời điểm nàng đã bị hắc y H. nhân trực tiếp gõ hôn mê quanh thân dân chúng đều đềutàn ra sợ đám hắc y H. nhân này một cái khó chịu tìm tới bọn họ cho nên bọn họ có bao xa liền trốn đến rất xa Chỉ là ở trốn tránh dân chúng nhận ra cái này bị hắc ý hề nhân khiêng đi cô nương. Này không phải nam cung gia đại tiểu thư sao nàng hẳn là không có chọc sự tình gì đi những cái đó hắc ý hề nhân vì cái gì tìm tới nàng. Ai nha, chúng ta đừng động nhiều như vậy. Vạn nhất đến lúc đó kia nam cung gia tộc tới tìm người, hỏi chúng ta nói, chúng ta cũng không biết muốn như thế nào trả lời. Kia đại tiểu thư hẳn là sẽ không có việc gì. Tại đây giang nam, ai dám chọc kia nam cung gia đại tiểu thư nha, chẳng lẽ là ăn no căng. cũng là Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chúng ta đi thôi. Bởi vì kiêng kỵ Nam Cung gia tộc thế lực, này đó dân chúng cũng chỉ là nghị luận vài cái liền rời đi. Này Nam Cung gia đại tiểu thư bị bắt đi nói, Nam Cung gia tất nhiên là sẽ đến xử lý việc này, bọn họ cũng không cần phải xen vào việc người khác. Nam Cung tuyết tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình cư nhiên ở một chỗ thật là hắc ám tiểu phòng ở, nàng muốn đứng lên, lại phát hiện căn bản không có sức lực. Lúc này vào được hai cái tí nữ, nhìn tỉnh lại Nam Cung tuyết, liền buông xuống trong tay kia buồn thủy, vị này đại tiểu thư, này rửa mặt sự tình hẳn là liền không chúng ta giáo ngươi, chính ngươi tới đem ngươi mặt cấp rửa sạch sẽ đi, một điểm chúng ta chủ tử liền sẽ tới tìm ngươi. Nam cung tuyết có chút tức giận mà nhìn này đó tỷ nữ, nàng đến tuột cùng là bị ai trói tới rồi nơi này, nàng hồ lâu nào đường đều không thấy, nếu là làm nàng đi ra ngoài, nàng thế nào cũng phải đem cái kia bắt cóc nàng người giáo hấn một đốn, cũng không phải tính nết hảo một chút tỷ nữ cho nàng, tới hai cái tính tình như thế kém nữ Nàng muốn mắng qua đi, chính là chính mình tay đã nâng không đứng dậy, nàng đành phải đối với kia hai cái tỷ nữ nói, ta không có gì sức lực. Kia hai cái tỷ nữ ngay từ đầu cho rằng Nam Cung Tuyết là Trang, kết quả vừa đi lại đây phát hiện, Nam Cung Tuyết là thật sự không có sức lực, các nàng chỉ có thể là hầu khởi Nam Cung Tuyết tới, bất quá các nàng hầu hạ Nam Cung Tuyết thời điểm, là biên hầu hạ biên mắng nàng. Nam Cung Tuyết hiện tại đã không có cái lại sức lực, cũng từ các nàng ở nàng trước mặt hùng hùng hổ hổ. Bất quá nàng lại là nhớ kỹ này hai cái tỉ nữ bộ dáng, chờ nàng sau khi ra ngoài, nàng nhất định sẽ không bỏ qua này hai cái tỷ nữ, cư nhiên còn dám như thế mắng nàng, quả thực là không biết sống chết. Bên kia, Nam cung gia tộc. Không hảo. Không hảo. Đại tiểu thư không thấy. Nam cung gia tộc người hiện tại đều đang tìm Nam cung Tuyết thân ảnh, kết quả đều mau đem nơi này phiên cái đế hướng lên trời, lại vẫn là không có phát hiện Nam cung Tuyết thân ảnh. Vào lúc này, Nam cung gia tộc gia chủ lại là xuất hiện. Hắn ánh mắt ngưng trọng mà nhìn này đó nô tài, các người này bang nô tài quả thực chính là nhất bang phế vật. Liền cái nam cung tuyết đều cùng không, muốn này đó nô tài có gì dùng. Những cái đó nô tài đều run run, không dám nhìn kia ghế trên người, bọn họ cũng không biết đại tiểu thư đi nơi nào nha, này muốn bọn họ như thế nào tìm. Trước 546 đem toàn bộ giang nam lật qua tới. Gia chủ nhìn này đó run run nô tài, đem trước mặt hắn đổ vật toàn bộ đều quét ở trên mặt đất, không tìm đến cũng đừng đã trở lại. Ta nói cho các ngươi. Chính là, chính là, đại tiểu thư hôm nay đi nơi nào chúng ta cũng không biết ta. Trong đó một cái đi đầu thủ hạ nhìn thoáng qua gia chủ, hắn cảm thấy rất là buồn bực, bởi vì đại tiểu thư rõ ràng là gia chủ chuẩn dẫn nàng đi ra ngoài, hiện tại đại tiểu thư không thấy, cư nhiên lại thành bọn họ này đó nô no tài sai. Hiện tại liền đi tìm, đem toàn bộ răng nam cho ta lật qua tới. Lan! Gia chủ trực tiếp cầm một phen kiếm lại đây, nếu cái nào nô no tài dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Không đi tìm người nói, hắn liền đem người này tay cấp chặt bỏ tới, những cái đó nô tài nhìn thấy gia chủ cư nhiên rút ra kiếm, bọn họ lập tức tan đi. Nhìn đến những cái đó nô tài rốt cuộc đi tìm Nam cung Tuyết, gia chủ lúc này mới nằm liệt ngồi dưới đất, hắn Tuyết Nhi nếu là tìm không thấy nói, hắn nhất định sẽ không bỏ qua này đó nô tài, đều là này đó nô tài trông giữ bất lực, hắn Tuyết Nhi mới có thể mất đi, hắn Tuyết Nhi đã gặp như vậy thương tổn, tuyệt đối không thể. Bên kia, Nam cung Tuyết hiện tại chính là ăn ngon uống tốt, Vừa rồi đánh mất những cái đó sức lực đã khôi phục lại, nàng tâm sinh một kế, chờ kia hai cái tỷ nữ lại qua đây, nàng liền đem kia hai cái tỷ nữ gõ vựng, sau đó chạy nhanh tránh thoát, nàng nghe được tiếng bước chân, lập tức nằm trở về trên giường, chờ kia tỷ nữ đã đến. Chính là nàng cũng không có chờ tới tỷ nữ, nàng chờ tới chính là Lý Phi, Lý Phi cất bước đi đến, nhìn đến này Nam cung tuyết vẫn là nằm ở trên giường, nhưng là nàng bên cạnh bình hoa rõ ràng có động quá dấu vết, hắn liền đoán được, Nam cung tuyết là ở giả bộ ngủ Hảo, không cần ở giả bỗ ngủ, đứng lên đi. Nam Cung Tuyết vừa nghe cư nhiên là Nam Tử Thanh Âm, nàng đống dưng quay đầu, cư nhiên là Lý Phi, Lý Phi, ngươi vì cái gì muốn bắt có ta? Bởi vì Nam Cung gia tộc còn có thế lực nguyên nhân, cho nên Nam Cung Tuyết cũng không sợ hãi Lý Phi cái này khác phái vương. Nàng trực tiếp thẳng hô Lý Phi tên, Lý Phi nghe được Nam Cung Tuyết trực tiếp kêu tên của hắn, hơi hơi như mày, hắn ngước mắt nhìn về phía cái kia ăn mặc trương dương nữ tử, đã nhiều ngày, liền hủy khuất ngươi. Hủy khuất, khuất ta có ý tư gì, ngươi có phải hay không muốn đem ta cầm tù ở chỗ này, ta nói cho ngươi, ta phụ thân là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn còn đánh không lại bổn vương, ngươi phải hảo hảo ở chỗ này đợi đi, sẽ không bạc đáy ngươi. Lý Phi nhàn nhạt mà nói, này Nam Cung Tuyết quả thật là rơi xuống như vậy nông nỗi, còn nghĩ Nam Cung gia tộc, chỉ là nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Nam Cung Tuyết, hắn đi tới Nam Cung Tuyết trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì Nam Cung Tuyết thấy được Lý Phi đi tới nàng trước mặt? Nàng theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, có chút nói lắp địa đạo, ta, ta cảnh cáo ngươi à, ngươi, ngươi hiện tại chính là có, có ra thất người không thể lại đụng vào mặt khác nữ tử, ta nói cho ngươi, đừng tới đây à. Lý Phi nghe được lời này lại là cười nhạo ra tiếng, Nam Cung Tuyết, ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi, ta trong lòng chỉ có tưởng muội một người. Vậy ngươi giữa ta như vậy gần làm cái gì, không biết ta sẽ sợ hãi sao Nam Cung Tuyết cũng không sợ hắn chê cười, nói thẳng ra nàng con bách. Nàng mỗi khi nhớ tới đêm qua hồ lâu nào đường liền cảm thấy rất là đáng tiếc, chính mình đều còn không có ăn xong, cũng đã không biết đưa cho ai, nàng rất là thương tâm. Tưởng tượng đến chính mình bị cầm tù ở chỗ này, nàng lại là càng thêm mà thương tâm, nàng chính là nam cung gia tộc đường đường đại tiểu thư nha, hiện giờ cư nhiên muốn đã chịu như vậy đối đãi nàng tư cho đến này, đáy mắt đống chốc nổi lên vài phần mờ mịt, vì cái gì không thể phóng ta đi ra ngoài, vì cái gì muốn giúp ta cột vào nơi này. Lý Phi lại là lạnh nhặt mà nhìn Nam Cung Tuyết, đi tới cửa, quay đầu nói, có ngươi ở, Nam Cung Gia Tộc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Tuyết đồng tử bỗng chốc trường lớn, bọn họ cư nhiên muốn bắt nàng tới uy hiếp Nam Cung Gia Tộc. Này sao lại có thể nàng mới cùng Liêu Viên Viên nói, làm Liêu Viên Viên không cần chèn ép Nam Cung Gia Tộc. Liêu Viên Viên đều đã đáp ứng rồi nàng, kết quả hiện tại lại là hoành ra một cái Lý Phi, đem nàng đánh cái trở tay không kịp. Chúng ta đây ra cái kia mật thám. Có phải hay không ngươi phái người nam cung Tuyết nháy mắt phản ứng lại đây, kia mật thám không phải Liễu Viên Viên phái đi, mà là trước mắt Lý Phi, nàng dỗng nhiên cảm thấy Liễu Viên Viên nói được mà đối, bởi vì nàng đầu góc thật là xoay chuyển không quá linh cảm, chính là nàng vẫn là không cam lòng a. "Ân, dù sao ngươi đã bị bổn vương cột vào nơi này, cũng không sợ nói cho ngươi." Lý Phi thoải mái hào phóng mà thừa nhận, việc này thật là hắn làm. Nam cung Tuyết dũng dương sủi lơ ngồi ở trên mặt đất, xem ra nàng phía trước thật là tưởng sai rồi. Nàng cư nhiên hoài nghi đến liều viên viên trên đầu, hoàn toàn không có hoài nghi đến những người khác trên người, lúc này mới làm hại chính mình bị này Lý Phi cấp bắt lấy, kia mật thám bất quá là một cái ngụy trang mà thôi, thật đúng là lệnh nàng không nghĩ tới. Lý Phi nhìn thoáng qua nằm liệt ngồi dưới đất Nam Cung Tuyết, cảm thấy vẫn là không yên tâm, vạn nhất Nam Cung Tuyết chơi thủ đoạn nói sao được, hắn lại đã đi tới, điểm Nam Cung Tuyết huyệt đạo, đã nhiều ngày ngươi đều không thể phát ra âm thanh, cũng không có biện pháp vận dụng vũ lực, một khi vận dụng vũ lực, liền sẽ tứ chi mệt mỏi Phần 313. Nam Cung Tuyết môi ngăn không được mà run dậy, nhưng là nàng đã phát không ra thanh âm, nàng bị Lý Phi điểm á huyệt, nàng muốn đứng dậy, lại vẫn là cùng phía trước giống nhau nằm liệt ngồi xuống, nàng dùng hết sở hữu sức lực nắm chặt nắm tay, chờ nàng đi ra ngoài là lúc, nàng cũng sẽ không bỏ qua Lý Phi. Lý Phi đi ra phòng, gọi tới hai vị tỷ nữ, "Các ngươi đã nhiều ngày chờ có cùng Nam Cung Tuyết phát sinh tranh chấp, nàng muốn làm cái gì các ngươi đều tùy nàng, muốn ăn cái gì cũng có thể cho nàng lấy tới." Nhưng là nhất định phải xem trong nàng, trăm triệu không thể làm nàng chạy thoát, nếu nàng chạy thoát, các ngươi cũng có thể rời đi Là, vương ra Hai cái tỷ nữ trả lời nói, trong đó một cái tỷ nữ đã dọa ra rất nhỏ hãn, xem ra nàng phải cẩn thận cẩn thận một ít Phân phó hảo hết thể công việc lúc sau, Lý Phi liền đem chuyện này nói cho Liêu Viên Viên, lúc đó Liêu Viên Viên đang ở vẽ tranh, bức họa chủ nhân là Trần Diệp Nghe thấy cái này tin tức Liêu Viên Viên, lại là âm chắc chắc mà cười nam Cung Tuyết ta Nam Cung Tuyết, người cư nhiên cũng có hôm nay, không nghĩ tới nha Nàng thật là không nghĩ tới, không nghĩ tới Lý Phi cư nhiên nhanh như vậy liền bắt được Nam Cung Tuyết. Nàng nguyên bản cho rằng Lý Phi muốn muộn điểm ra tay mới là, kết quả Lý Phi cư nhiên nhanh như vậy liền ra tay. Bất quá Lý Phi hẳn là sẽ không ngược đái Nam Cung Tuyết, Lý Phi sẽ không, không đại biểu nàng liều viên viên sẽ không không phải. Nàng hiện tại liền phải sấn hiện tại đi tỏa tỏa kia Nam Cung Tuyết nguyệt khí, làm nàng hoàn hoàn toàn toàn đã chết cái kia tâm xem nàng về sau còn dám không dám tới tìm nàng tương công Tu nhiên còn không biết xấu hổ ở nàng trước mặt châm ngòi nàng cùng trần diệp quan hệ nếu là có thể đem chuỉ đưa qua đi cấp Nam cung Tuyết nàng hẳn là sẽ thực sợ hãi đi Liêu viên viên ha ha mà nợa nụ cười cười đến rất là âm hiểm chương 547 giao ra Nam cung Tuyết tưởng tượng đến Nam Cung Tuyết tức muốn hộp máu bộ giáng nàng liền cảm thấy rất là vui vẻ vì thế nàng đi tới tướng quân phủ phu nhân Vương gia đã công đảo nếu ngươi đã đến rồi nói liền đi nhất mặt chỗ cái kia trong viện. Ở cửa hạ nhân thật xa liền thấy được liều Viên Viên thân ảnh, hơn nữa vương gia đã phân phó hắn phải làm như thế nào, cho nên Liễu Viên Viên vừa đi tiến tướng quân phủ, hắn liền truyền đạt vương gia ý tứ. Liều Viên Viên gật đầu, theo sau đi đến kia nhất mặt sân, Lý Phi khẳng định biết nàng sẽ tìm đến Nam Cung Tuyết, trước tiên phân phó hạ nhân điểm này nghĩ đến vẫn là man chu đáo, như vậy liền không cần nàng lại tìm những cái đó sức sẹo lý do qua loa lấy lệ này đó ngoài cửa bin lính, nàng hiện tại đã không phải hoàng hậu. Nếu không phải hoàng hậu nói, đi đến nơi nào đều là muốn lên tiếng kêu gọi, nếu không phải như thế nói, nàng đã sớm bị đuổi ra ngoài. Liêu viên viên đi tới nhất mặt cái kia sân, sau đó đẩy ra môn, thấy được cái kia nằm ở trên giường nữ tử, cái này nam cung tuyết tiểu nhật tử quá đến mãn dễ chịu sao. Xem ra là yêu cầu nàng tới quấy dày một chút nam cung tuyết ngày lành, nàng đi vào, một phen đem nam cung tuyết chăn sóc lên. Nam cung tuyết không vui mà xoay người, vừa định chửi ầm lên, mới phản ứng lại đây chính mình đã bị điểm á huyệt. Nàng nhìn Liễu Viên Viên, lại là không nói gì, nàng hiện tại đều đã bị điểm á huyệt, cùng Liễu Viên Viên đầu nói, khẳng định là nàng có hại, nàng mới không nghĩ làm kia Liễu Viên Viên như thế đã ý. Liều Viên Viên lại là cảm thấy như vậy Nam Cung Tuyết rất là kỳ quái, này nếu là đổi làm đừng khi, Nam Cung Tuyết khẳng định liền trực tiếp bắn lên tới, như thế nào sẽ an an tĩnh tĩnh tiếp tục nằm đâu bất quá nàng vẫn là muốn kích thích một chút Nam Cung Tuyết mới khơi hải, biết kia mật thám không phải ta an bài đi. Nghe được Liễu Viên Viên nói như vậy, nam Cung Tuyết một lần nữa đắp lên chân, đem Lô Thai cung cấp bưng kín, nàng hiện tại không muốn nghe thấy liều Viên Viên nói bất luận cái gì lời nói. Liều Viên Viên nhìn nàng dáng vẻ này, tiếp tục nói, đem Lô Thai che lại cũng là vô dụng, kia mật thám tuy rằng là Lý Phi tìm tới, bất quá đâu, ta nói cho người Nga, chủ ý là ta ra, hơn nữa mục đích chính là vì đem Nam Cung gia tộc thế lực nổ tận gốc, kia mật thám chỉ là một cái ngụy trang. Liêu Viên Viên biên nói biên để sát vào Nam Cung Tuyết, chân chính mục đích là đem ngươi bắt lại đây. Uy hiếp Nam Cung gia tộc, hiện tại chính là nghe rõ. Nam Cung tuyết tay đã run đến không thành bộ dáng, nàng buông ra chăn, không thể tin tưởng mà nhìn Liêu Viên Viên, nàng con ngươi tràn đầy phấn hận. Chính là nàng không ra tiếng vang, chỉ có thể là rơi xuống nước mắt, bởi vì nàng hiện tại nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể là trừng mắt Liêu Viên Viên. Nàng một ngụm thiếu chút nữa cắn hẳn răng, nàng là thật sự không cam lòng, nhưng là nhìn Liêu Viên Viên hiện giờ kiêu ngạo khí thế, nàng muốn vận dụng vũ lực, kết quả vẫn là vô dụng. Ai ra, giống như ngươi bị điểm áo huyệt đúng không? Liêu viên viên đã đã nhìn ra, này Nam Cung Tuyết là không có cách nào nói chuyện. Liên ở Liễu viên viên chuẩn bị tiếp tục chế nhạo Nam Cung Tuyết thời điểm, Nam Cung gia tộc người đã tìm tới cửa, vốn dĩ bọn họ là tính toán ở giang Nam kia vùng tìm. Chính là bọn họ nghe nói có người gặp qua Nam Cung Tuyết bị y. Y. nhân cấp bắt đi, bọn họ lúc này mới cảm thấy kỳ quái, cho nên mới tìm được rồi một tia dấu vết để lại. Rốt cuộc hỏi ra là vương gia phủ người đem Nam Cung Tuyết mang đi. Vừa hỏi là cái nào Vương Gia Phủ, bọn họ liền nói là khác phái Vương Phủ, vốn dĩ bọn họ là không chịu chiêu, nhưng là Nam Cung gia tộc dùng một ít khổ hình, bức cho những người đó không thể không chiêu, như vậy mới hỏi ra Nam Cung Tuyết đến tụt cùng là ở nơi nào. Những cái đó Nam Cung gia tộc người đã tới rồi Vương Gia Phủ, chẳng qua bọn họ bị chắn ngoài cửa, bởi vì Vương Gia Phủ nô tài đã sớm thu được tin tức, nói là Nam Cung gia tộc người đã ở tới bọn họ Vương Phủ trên đường. Làm cho bọn họ vô luận như thế nào đều phải đem Nam Cung gia tộc người ngăn lại tới. Hiện tại ngăn đón chúng ta, có phải hay không có tật giật mình? Nam Cung gia tộc ra chủ nhìn những cái đó vương gia phủ nô tài, hơi hơi nheo lại hai tróng mắt, cư nhiên dám ngăn lại hắn Nam Cung gia người, này đó nô tài thật đúng là ăn gan hùn mật gấu, hắn Nam Cung gia tộc liền tính là xuân dốc, cũng không đến mức như thế. Đang lúc hắn chuẩn bị ra tay giáo hân khát phái vương phủ nô tài thời điểm, Lý Phi đã trở lại, người dám động bọn họ một cái ngón tay thử xem. Tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, kết quả này nam cung gia tộc ra chủ khen ngược, cư nhiên dám đảm đương hắn mặt, giao hấn hắn nô tài, quả thực là chăn sống, liền tính nam cung gia tộc có bao lớn thế lực lại như thế nào, trước sau là thành không được cái gì khí hậu, các ngươi đây là muốn tới làm cái gì. Ha ha ha, chúng ta tới làm cái gì, nói vậy khác phái vương hẳn là rất là rõ ràng đi, đem nam cung tuyết giao ra đây. Nam cung gia chủ rất là chán ghét lý phi này một bộ vinh tự đắc bộ dáng, Phía trước hắn là Trần Diệp thủ hạ cũng là như thế, hiện giờ đổi làm là Trần Hoa thủ hạ, vẫn là cùng phía trước giống nhau. Hắn nên sấn lý phi còn không có nên cho chống thời điểm, đem hắn cùng Trần Diệp cấp cùng nhau giải quyết, đỡ phải hôm nay xuất hiện phiền toái nhiều như vậy sự tình. Hắn vốn là muốn cho Nam Cung Tuyết đi tra hạ này mật thám đến tuột cùng là người ở nơi nào phái tới, kết quả ai thành tưởng, bọn họ liền đem Nam Cung Tuyết cấp bắt lên. Bọn họ hôm nay tới chính là tìm khác phái vương muốn người, nếu là lưu trữ Nam Cung Tuyết tại đây vương phủ nói. Bọn họ trước sau là không quá yên tâm, bất quá bọn họ còn chưa dự đoán được Khác phái Vương đem bọn họ đại tiểu thư bắt lại làm chi. Đại tiểu thư thoạt nhìn cùng Khác phái Vương cũng không có cái gì liên quan bộ dáng. Bổn Vương nhưng thật ra có thể giao Nam Cung Tuyết ra tới, bất quá còn thỉnh ra chủ đáp ứng Bổn Vương một sự kiện. Lý Phi nhìn ra Nam Cung gia chủ nôn nóng, hắn vừa vặn có thể lợi dụng này Nam Cung gia chủ nôn nóng, nhưng cơ hội uy hiếp hắn, đem Nam Cung gia tộc thế lực toàn bộ cấp săn bằng, chắc đứt bọn họ Đông Sơn tái khởi tâm tư. Điều kiện gì? Chỉ cần ngươi có thể nói ra tới, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả Tuyết Nhi. Gia chủ thấy khát phái vương rốt cuộc thừa nhận, liền làm khát phái vương khai điều kiện, chỉ cần không phải thực quá mức điều kiện, hắn đều nguyện ý đáp ứng, chỉ cần có thể đổi về Tuyết Nhi, một chút đại giới không tính cái gì. Chỉ là làm gia chủ không nghĩ tới chính là, Lý Phi cư nhiên đưa ra như vậy điều kiện, ta yêu cầu ngươi đáp ứng ta, về sau không bao giờ bước vào Giang Nam. Gia chủ đồng tử bóng chốc chứng lớn. Muốn gia tộc bọn họ về sau không bao giờ bước vào Giang Nam, này sao được? Gia tộc bọn họ sản nghiệp tuy rằng bị liều viên viên suy yếu mà không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ vẫn là có thể tiếp tục làm đi xuống. Một khi rời đi Giang Nam, chẳng phải là muốn gia tộc bọn họ đều tiêu vong sao? Bọn họ chính là liền dựa vào Giang Nam này cận tồn sản nghiệp cứu sống gia tộc người. Hiện giờ khác phái vương khai ra như vậy điều kiện, không thể nghi ngờ là muốn đem gia tộc bọn họ thế lực đều cấp tăng đi là muốn đem gia tộc bọn họ sản nghiệp đều cấp diệt trừ A, này hắn như thế nào có thể đáp ứng, điều kiện này không khỏi quá mức. Ta không đáp ứng. Gia chủ cảm thấy như vậy vẫn là không ổn. chương 548 rốt cuộc nhổ tận gốc. Nếu là cái dạng này lời nói, kia không có gì hảo thương lượng, gia chủ mời trở về đi, về sau không bao giờ muốn lại đây phiền buồn vương. Lý Phi ghét bỏ mà nhìn kia nam cung gia chủ liếc mắt một cái, như vậy mà không muốn, không cam lòng, hà tất lại đây tìm hắn. Nên là hảo hảo nghị kỹ lại qua đây tìm hắn muốn nhân tài là. Chính là các ngươi như vậy sao được, nếu là các ngươi không đem ta tuyết nhi cấp thả nói, ta nhất định sẽ đem ngươi cáo đi hoàng thượng nơi đó. Nam cung gia chủ cũng nóng nảy, khắc phái vương lời này chính là không tính toán buông tha hắn tuyết nhi, hắn không thể đi, hắn cũng không tin trong thiên hạ, còn không có vương pháp. Nghe thế thanh âm, liếu viên viên lại là cười, gia chủ ở vương gia phủ cùng chúng ta nói chuyện gì vương pháp, chẳng lẽ là muốn cười chết ta. gia chủ dưng đầu Liêu viên viên cư nhiên cũng ở chỗ này, không chỉ có như thế, liêu viên viên mặt sau còn áp một vị người, đúng là nam cung tuyết. Tuyết Nhi Gia chủ hô một tiếng, hắn nhìn hắn tuyết Nhi, làm như có chút gầy, hắn liền khẳng định, này vương gia phủ người khẳng định là đối hắn tuyết Nhi làm chút sự tình, bằng không hắn tuyết Nhi như thế nào sẽ ở mấy ngày tả hữu liền biến thành như vậy, hắn nắm chặt nắm tay, sắc mặt đã biến thành thanh hát. Người có phải hay không đối ta tuyết Nhi làm cái gì? Gia chủ nói lời này thời điểm. Tâm mắt là dừng ở Liễu Viên Viên trên người, bởi vì hắn biết chính mình Tuyết Nhi là thích Trần Diệp, nhưng là Liễu Viên Viên lại là được đến Trần Diệp, khẳng định là Liễu Viên Viên ghi hận trong lòng, cho nên bắt cóp Tuyết Nhi. Chậc chậc chậc, ta chính là cái gì đều không có làm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng oan uổng ta, bằng không ta cũng có thể đem ngươi bẩm báo hoàng thượng nơi đó đi. Tuy rằng Trần Hoa ngày thường miệng là độc điểm, nhưng là nàng thật đúng là cũng không tin Trần Hoa sẽ giúp Nam Cung gia chủ, rốt cuộc Trần Hoa chính là một cái cực kỳ bên vực người mình người. Nghe nói phía trước vốn là Chu Tiên Nhi làm sai một việc, khi bọn hắn bẩm báo Hoàng thượng nơi đó đi thời điểm, hoàn hoàn toàn toàn biến thành là Hoàng hậu chính xác, như thế xem ra Trần Hoa khẳng định là sẽ giúp nàng, rốt cuộc như thế nào tính, nàng cái này tẩu tử luôn là muốn so Nam Cung gia chủ cái này người ngoài tới thân đi. Nam Cung gia chủ kinh ngạc mà nhìn Liễu Viên Viên, nàng sao lại có thể làm được như vậy mà ra mặt dày, rõ ràng chính là nàng hại bọn họ Tiết Nhi, nhưng là Liễu Viên Viên lại là vô luận như thế nào đều không thừa nhận. Nghề hà hắn hiện tại cũng không có chứng cứ, tất nhiên là không có cách nào cùng liêu viên viên rằng co, hắn nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Tuyết Nhi, nếu không về sau nhà của chúng ta, liền cái gì đều không làm được không? Nam Cung gia chủ nhìn đến Nam Cung Tuyết kia một khắc cũng đã thay đổi chủ ý, hắn cái này nữ nhi ngày thường là bất hảo chút, nhưng là lại nói như thế nào, đều là hắn nữ nhi, là hắn tâm đầu nhục, hắn không nghĩ nhìn đến nàng bị thương. Nam Cung Tuyết điên quần mà lắc lắc đầu, phụ thân. Tuyệt đối không thể đem gia tộc sản nghiệp giao ra đi, nàng vừa rồi ở phía sau cũng nghe tới rồi bọn họ nói chuyện, Lý Phi là muốn nàng phụ thân đem gia tộc bọn họ sản nghiệp giao ra đi, nàng không đáp ứng, cũng hy vọng phụ thân không cần đáp ứng, nàng ở chỗ này là không có trở ngại. Nhưng là nàng hiện tại á huyệt còn không có giải trừ, nàng chỉ có thể là lắc đầu, phe phẩy phe phẩy càng là rơi xuống nước mắt, nước nở mà khóc lóc, Lý Phi thấy nàng như vậy, cũng không có tính toán tởi bỏ nàng á huyệt, đúng là muốn dáng vẻ này. Mới có thể làm nam cung gia chủ đau lòng Mới có thể làm nam cung gia chủ mềm lòng Ngươi hãy bẩm báo ai chạy đi đâu Liền bẩm báo ai chạy đi đâu Ta nơi này, trừ phi ngươi đáp ứng Bằng không, không thả người Lý phi trực tiếp làm do nói Đây chính là hoàng thượng ý chỉ Muốn đem nam cung gia tộc thế lực nổ tận gốc Bằng không hắn như thế nào sẽ làm chuyện như vậy Hắn hãy cáo liền cáo Dù sao tới rồi hoàng thượng nơi đó Cũng là hắn có lý Nam cung gia tộc vô luận như thế nào đều là có hại nam cung gia chủ nghe được khác phái vương nói như vậy, lại là cuối đầu, hắn biết hắn là uy hiếp không được khác phái vương, bởi vì khác phái vương mới là hoàng thượng người, mà gia tộc bọn họ là hoàng thượng rất muốn diệt trừ. Phần 314 Nếu bẩm báo hoàng thượng nơi đó, hoàng thượng không chỉ có sẽ không trách tội khác phái vương, ngược lại còn sẽ nhân cơ hội này cho hắn an bài một cái có lẽ có tội danh, đến lúc đó hắn sẽ so hiện tại đều càng muốn thảm, nếu hoàng thượng đã theo dõi gia tộc bọn họ. Gia tộc bọn họ tất nhiên là không có khả năng lại tiếp tục phát triển đi xuống. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, hắn có thể làm, chính là bảo toàn người nhà, mặc dù gia tộc của hắn lại như thế nào phát triển đi xuống, cũng là đánh không lại liêu viên viên, nếu là cái dạng này lời nói, hắn cần gì phải muốn như thế cách hướng chính mình, dứt khoát đáp ứng rồi khác phái vương. Mặc dù là không có giang nam sản nghiệp cũng không có quan hệ, chỉ cần bọn họ một nhà hòa thuận ở bên nhau là được. Hắn đã truy tìm thế lực truy tìm cả đời Hiện tại cũng là phải hảo hảo nghỉ ngơi đem này đó sản nghiệp phát triển toàn bộ Giao cho liều viên viên tính Nếu liều viên viên như vậy thích Nam cung gia chủ nhìn nam cung tuyết Lộ ra tươi cười Cho nam cung tuyết một cái không cần lo lắng ánh mắt Nhưng là nam cung tuyết lại là tránh thoát những người đó Nàng vọt tới nàng phụ thân trước mặt Liều mạng mà tha cái bù thêm Không thể, phụ thân, không thể Tuyệt đối không thể đáp ứng bọn họ điều kiện Nam cung gia chủ nhìn đến nàng dáng vẻ này Lại là từ ái mà sờ sờ nàng tóc, nữ nhi à, phụ thân mệt mỏi, không nghĩ lại truy đổi danh lợi, phụ thân lớn nhất tâm nguyện, chính là ngươi ngày sau có thể tìm hảo nhân ra, như vậy phụ thân liền thấy đủ, không cần lại khuyên ta, ta tâm ý đã quyết. Nam cung tuyết nghe được phụ thân lời như vậy, vông ra tay, nàng biết nàng lại như thế nào nỗ lực đều là phi công, bởi vì nàng phụ thân đã phải đáp ứng lý phi bọn họ, nàng con ngươi tràn đầy tuyệt vọng, đã không có thế lực, nam cung gia tộc còn coi như là một cái gia tộc sao. Nàng còn như thế nào đi theo Trần Diệp? Một khi không có Nam Cung gia tộc, nàng Nam Cung Tuyết ở người khác trong mắt chính là không đáng một đồng, càng là sẽ bị người khác phỉ nộ, làm sao lại tìm hảo nhân ra. Nam Cung gia chủ vỗ vô Nam Cung Tuyết bả vai, theo sau thần sắc nghiêm túc mà nhìn trước mắt người, ta đáp ứng các ngươi Liêu viên viên cùng Lý Phi đều là thở dài nhẹ nhõn một hơi, nếu Nam Cung gia chủ đã đáp ứng rồi nói, kia về sau liền không bao giờ sẽ xuất hiện Nam Cung gia tộc, Nam Cung gia tộc hẳn là sẽ như vậy vẫn không. Liêu viên viên sản nghiệp cũng có thể phát triển mà càng lúc càng lớn, rốt cuộc đã không có nam cung gia tộc cái này chứa ngại. Nàng ở Giang Nam nơi này, sẽ là càng thêm mại như cá gặp nước, căn bản không cần cố kỵ mặt khác. Hơn nữa nam cung tuyết khẳng định là sẽ không lại đến tìm Trần Diệp, bởi vì nàng khẳng định sẽ cảm thấy chính mình không có tư cách. Như vậy nàng cũng liền sẽ không lo lắng Trần Diệp sẽ bị khắc nữ tử theo dõi, bởi vì nhìn chầm chầm đến nhất khẩn cái kia, đã sẽ không xuất hiện. Liêu viên viên có chút mệt mỏi mà về tới nhà ở Lại nhìn đến Trần Diệp đã đang đợi nàng, nàng cười cười, nam cung gia tộc thực lực, rốt cuộc bị nổ tận gốc. Thì tính sao, ta chỉ quan tâm ngươi. Giây tiếp theo, liều viên viên đã bị Trần Diệp ôm vào trong lòng ngực, nàng ngôi cũng bị Trần Diệp hôn lấy. chương 549 khoác khăn che mặt nữ tử, nam cung gia tộc thế lực bị hoàn toàn diệt trừ lúc sau. Giang nam liền không còn có xuất hiện quá nam cung gia tộc, dư lại cơ hồ đều là liều viên viên sản nghiệp. Liều viên viên cảm thấy vẫn là muốn phát triển một chút mặt khác sản nghiệp mới có thể. Bởi vì nàng luôn là chỉ lo một cái tiểu lầu, cảm thấy thật sự có chút không quá thỏa đáng. Tuy rằng nàng son phấn vẫn luôn là bán đến không tồi, rất nhiều bổn thành quý phụ nhân cùng thiên kim tiểu thư đều thật là thích. Chính là rốt cuộc này đó son phấn thực sự là thượng làn da, nếu là vẫn luôn dùng ở trên mặt, khó tránh khỏi sẽ đối với các nàng làn da sinh ra ảnh hưởng, cổ đại hiếm khi có không lộng son phấn người. Chính là bởi vì cơ hồ mỗi vị thiên kim tiểu thư ra cửa đều phải bôi lên son phấn cho nên này đó nữ tử đều rất ít chú trọng làn da bao dưỡng, cũng không phải thực hiểu làn da muốn như thế nào bao dưỡng, rốt cuộc tại đây cổ đại phương diện này tri thức cũng không có phổ cập, nếu là có thể nói, từ phương diện này xuống tay cũng là không tồi. Bên kia, tưởng ngội phát hiện chính mình trắng thuần sạch sẽ mặt cư nhiên dài quá chút không biết từ nơi nào toát ra tới ngợt đáp, nàng cho rằng chính mình là sinh bệnh, chính là như vậy xấu khuôn mặt, nàng thực sự không nghĩ làm lý phi biết, liền khoác cái khăn che mặt. Chỉ có thể là sân lý phi trở về phía trước trộm lưu đi ra ngoài. Tưởng ngội đi ở này trên đường cái, có lẽ là khoác khăn che mặt nguyên nhân. Này trên đường dân chúng đều nhịn không được nhìn vị cô nương này. Không biết vị cô nương này chính là là được bệnh gì. Cư nhiên muốn khoác một cái khăn che mặt, này khăn che mặt vẫn chưa che khuất tưởng ngội đôi mắt. Nhưng cái đó dân chúng đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Muốn nói vị cô nương này tuy rằng là khoác khăn che mặt, nhưng là kia đôi mắt thực sự là đẹp. Đôi mắt như vậy đẹp nữ tử lớn lên hẳn là kém không đến chạy đi đâu. Tường ngội thấy này đó dân chúng đều nhìn nàng, có chút không vui, những cái đó dân chúng xem ánh mắt của nàng, liền dường như muốn thông qua nàng khăn che mặt xem nàng giống nhau, thật sự là có chút khó chịu, nàng chỉ có thể nhanh hơn vài phần tốc độ, tránh đi này đó dân chúng tầm mắt, nàng lần này ra tới trong lòng đã có tính toán. Nàng tính toán tới tìm liêu viên viên, rốt cuộc này trên mặt dài quá như vậy một cái ngật đáp, nếu là kêu đại phu nói, khó tránh khỏi sẽ làm lý phi biết. Nếu là Lý Phi cũng biết nàng sinh bệnh, tất nhiên là sẽ nhìn đến nàng hiện tại bộ ráng, nàng tất nhiên là không ớn, nàng hiện tại dung mạo, vẫn là kém một ít. Từ muội gión ra gión rén mà đi tới liêu viên viên cùng Trần Diệp chỗ ở, chỉ là nàng hiện tại mang theo cái khăn che mặt, những cái đó hạ nhân cũng không nhận thức nàng, vị cô nương này, còn xin dừng bước. Nếu là muốn gặp phu nhân nói, còn thỉnh vị cô nương này bóc khăn che mặt, lấy gương mặt thật kỳ người, như vậy chúng ta mới yên tâm làm ngươi đi vào. Tường ngội vừa nghe muốn bóc nàng khăn che mặt, đã có thể không đáp ứng, này khăn che mặt nếu là bị bóc tới nói, kia trên mặt nàng ngật đắp chẳng phải là bị này đó hạ nhân nhìn đi, đây chính là trăm triệu không được, vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ cho người khác nhìn đến nàng hiện tại bộ dạng, thật sự là không hảo gặp người.